"Chung, khả năng ngươi không biết, loại hoa màu nếu là không có phân chuồng, đó là thực ảnh hưởng thu hoạch, này không, ta ở nhà một cân nhắc, nghĩ ngươi thuộc hạ có người lại không trông chọn, cho nên." Nguyên Lai like là như thế này, Tạ Thời Yến nhẹ nhàng thở ra, hiểu rõ gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, "Cái này ta có thể giúp ngươi thu phục, ngươi chỉ nói cái gì thời điểm yêu cầu đi." Vũ Phạn phạn chạy nhanh nói, "Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, nàng đều hận không thể nay cái là có thể vận." Tạ Thời Yến lại gật đầu, "Hảo, ta đã biết." nhưng trên tay túi tiền lại hướng Vu phạn phạn trước mặt đưa tới. Vũ phạn phạn liền hát tuyến, như thế nào người này chính là nói không thông đâu. Chẳng lẽ là giấy nợ thêm nhiều, người thêm nốc lạc. Ta đều nói từ bỏ, ngươi đừng cho ta, thật sự không được, ngươi liền cầm cái này tiền cho ta kết phân chuồng tiền hảo. Nếu là lấy trước, ai muốn cùng hắn nói vị này có hương vị luân hồi việc, hắn tạ thời yến nhất định không chút khách khí thưởng đối phương một chân, làm hắn có bao xa lăn rất xa. Nhưng hôm nay là cùng chính mình nói như vậy có hương vị sự tình người là Tạ thời Yến bất đắc dĩ, sọ nao đều đau, yên tâm đi, những cái đó, ngậy Đều không cần tiền, ngươi chỉ lo yên tâm chờ đó là Ngày mai ta liền an bài người cho ngươi vận qua đi Không phải, tiếc cái gì, tiền ngươi cầm, dù sao ta không cần ngươi tiền Ngươi nếu là thật có lòng, liền chính mình cấp diệp ca nhi tồn đó là Hảo, liền nói như thế, nhi tử dù sao ngươi cũng xem qua Chúng ta này liền đi trở về Ta còn phải đi địa phương khác tìm xem xem khác phân chung đâu, thực đổi thời gian. Vũ Phạn Phạn nói phong chính là Vũ muốn đi, cũng là không nghĩ cùng người nào đó nhiều ngốc nhiều dây dưa, kết quả tạ thời yến lại không làm, một phen giữ chặt Vũ Phạn Phạn. Rõ ràng là không nghĩ nói như vậy có hương vị đề tài, lại không thể không hỏi, không phải nói ta cho người giải quyết sao. Người còn muốn đi nơi nào xem. Vũ Phạn Phạn tránh thoát khai tạ thời yến tay, hai tay một quán, ta cũng không nghĩ nhà, nhưng loại hoa màu là tình tê sống. Trừ bỏ người ngũ cốc luân hồi, ta còn phải tìm heo dê bỏ luân hồi chi vật ta. Tóm lại, ta rất bận, liền không cùng ngươi nhiều lời. Vũ phản phản nói chuyện, tiếp đón thượng đệ đệ cùng nhi tử xoay người muốn đi, tạ thời yến lại căng ra tay xoa chính mình thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi đừng chạy loạn, này đó ta đều giúp ngươi thu phục. Ngươi giúp ta thu phục. Sở hữu phân. Ngươi xác định, thứ này sợ không phải hống chính mình đi. Tạ thời yến lại đặc bất đắc dĩ chỉnh trọng gật đầu ta xác định, Ngươi đừng chạy loạn, ngày mai ngoan ngoan ở bên kia chờ ta chính là Đến, nghe được mọi người đều nói như vậy khẳng định Vu phản phản quyết định tin tưởng hắn một lần Vì thế bàn tay vung lên Thành, ta liền tin ngươi, Tạ thời Yến, Nếu là ngươi giúp ta lúc này, ta Vu phản phản tuyệt không bạc đãi ngươi Mua phân bao nhiêu tiền ngươi chỉ lo nói Đến lúc đó ta đều đưa cho ngươi Trở về sau ngươi muốn ta hỗ trợ Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, ta cũng có thể giúp ngươi một lần Hiện tại sao, kia gì Ngươi chạy nhanh vội chính ngươi đi, chúng ta liền đi rồi." Vu Phạn Phạn khát sâu cấp tạ thời yến biểu diễn vừa ra, cái gì kêu dùng người hướng phía trước không cần người chiều sau, tạ thời yến cũng là bất đắc dĩ thực. Chư bỏ tự mình đem này vội vàng tới lại vội vàng đi nương tam đưa ra viên môn, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Tiến đi người, còn phải chạy nhanh đi giúp Vu Phạn Phạn hoàn thành kia rất có hương vị nhiệm vụ đi. Ngay kế sáng sớm, thiên tài tàng sáng, Vu Phạn Phạn đều còn nằm ở trên giường, hoa ở ấm áp trong ổ chân an Mơ mơ màng màng không rời rừng đâu, bên ngoài liền truyền đến trần vượng ra 13 tuổi tiểu ni Nhi bang bang tiếng đập cửa. Chủ nhân nương tử, chủ nhân nương tử, bên ngoài tới thật nhiều quân gia, ngài mau đứng lên nhìn xem, những cái đó quân gia nói, là tới cấp nương tử ngài đưa phân tới. Lời vừa nói ra, trong ổ chăn vũ phạn phạn lập tức thanh tỉnh, có một chút ngồi dậy tới, không thể tưởng tượng xuyên thấu qua giường đối diện thấp bé cửa sổ ra bên ngoài xem, vũ phạn phạn vẻ mặt kinh ngạc, ta đi, thiên còn sớm như vậy. Tạ thời yến, kia hóa liền cho ta vận phân tới rồi. Tâm nói người đều tới, nàng còn lười giường cái gì nha? Chạy nhanh mặc quần áo rời giường, kéo ra môn xuyên nhìn đến đối diện phòng, đồng dạng nghe được động tĩnh mặc quần áo rời giường hai tiểu chỉ, Vu Phạn Phạn này một chút cũng không rảnh lo bọn họ, chỉ lánh tiểu Ni Nhi liền ra bên ngoài chạy. Kết quả mới chạy tới viện bá, thật xa Vu Phạn Phạn liền nhìn đến, khe núi ngoại đường đất thượng, mênh mông cuồn cuộn tới không ít phụ trọng ngựa xe, còn có không ít tên lính, mà những cái đó ngựa xe thượng không cần tưởng. Tự nhiên chính là nàng nhu cầu cấp bách đại bảo bồi bái. vu phạn phạn là trăm triệu không nghĩ tới, nàng vốn tưởng rằng nhiều nhất ba năm xe phì mà thôi, lại không nghĩ rằng người nào đó sẽ mang đến nhiều người như vậy, làm tới suốt hai mươi xe phì, đội ngũ mênh mông quần cuộn, sợ không phải đem bọn họ quân doanh quanh năm chữ hàng đều quét sạch đi. chương 74 đưa phân người đi nãi cầu tới. Hảo là hảo, nàng cũng vui mừng, chính là hắn làm trận trưởng như thế đại, nơi này lại là có tranh luận địa bàn, vạn nhất đối phương tuần tra người hiểu lầm. Đến lúc đó tới chẳng xung đột bùng nổ, nàng liền phải sọ não đau. Bất qua trước mắt nếu tới cũng tới rồi, chứ bỏ đợi lát nữa cùng tạ thời yến hảo hảo nói một câu chuyện này, khác nàng cũng ngăn cản không được, nghĩ như vậy lao chút tên lính theo tới, vẫn là giúp đỡ làm tư sống, vẫn là sớm như vậy, nói vậy đại gia khẳng định không ăn cơm. Giúp chính mình làm sống liền không thể bạc đáy người, vu phản phản chạy nhanh lôi kéo tiểu ni nhi phân phó. Tiểu ni, người chạy nhanh đi kêu người lưu nãi nãi Làm nàng mang theo ngươi nương cùng thím nhóm chạy nhanh nấu cơm, nhiều làm điểm, làm tốt điểm, thịt heo phiến tử cùng đại bánh bao trưng lên, ngao hai nồi nồng đầm gạo cháo, lại nhiều thiêu điểm tử nước cấm bị, một hồi chiêu đái này đó vận phân quân ra dùng cơm. Ai, ta đã biết chủ nhân nương tử, ta đây liền đi. Tiểu Ni Nhi được phân phó xoay người liền trở về chạy, vu Phạn Phạn lại vội vàng dặn do đông thăng, muốn xem hảo nhảy nhót hoan muốn đi xem hắn cha diệp ca nhi, chính mình vội vàng hướng khe núi khẩu đường đất chạy như bay. Nàng đến chạy nhanh an bài dỡ hàng sự tình đi, cũng không thể đưa sai rồi địa phương, bằng không phiền thoái. Một đường ở bờ ruộng thượng chạy như bay vù phạm Phạn nhìn trước mắt đường nhỏ, nghĩ những cái đó ở khe núi khẩu lại tiến bộ tới xe, trong lòng lại đem tu lộ cấp đề thượng nhật trình. Tại thời Yến mang theo 40 hào người, kéo tới suốt 20 xe các loại phân chuồng, đó là người, Kheo, ngưu Nga, ngưu không có, quân doanh lại dưỡng không ít mã, cho nên cước ngửa cũng rất nhiều. Vù Phạn Phạn xem vui mừng. Chỉ điểm nhà mình tá điển cùng những cái đó quân sĩ cùng nhau, đem phân chuồng sôi nổi vận đến chính mình đôi hủ thổ đồng ruộng, bởi vì con đường không tiện vấn đề, chẳng sợ người nhiều lực lượng đại, hai mươi xe cũng ước chừng vận hai cái canh giờ. Con hảo vũ phạn phạn sớm có phân phó, chờ phân một tà xong lưu ra lào thái liền mang theo phụ nhân bọn nhỏ bưng lên nước gấm cấp các tướng sĩ rửa mặt, chờ đại gia tẩy rửa sạch sẽ, lại phủng thượng nóng hôi hổi đồ ăn. Này đó vốn dĩ trong lòng còn có đoán khí quân gia. Nhìn đến nóng hầm hập thả so doanh không biết hảo nhiều ít lần cơm canh sau, thêm chi ôm nhi tử thân hương tạ thời hiến phi không cần chính mình phân bón tiền, vũ phạn phạn nghĩ nghĩ, liền cấp tới quân sĩ một người phong cái một sâu tiền phong hồng, 40 cái quân gia ăn nóng hổi đồ ăn, vốt ngực trăm văn hồng bao, trong lòng cái gì hoán khí đều tan thành mây khói. Xem ở tạ thời hiến giúp chính mình đại ân phân thượng, vũ phạn phạn làm lưu lão thái cho hắn làm phong phú bữa sáng, còn làm diệp ca nhi cùng đông thăng bồi hắn ăn cơm, hết thể đều thực hảo chỉ trừ bỏ cuối cùng người nào đó rời đi khi Vu Phạn Phạn cùng nhân gia lại nhải nói về sau ngàn vạn đừng mang nhiều như vậy quân sĩ đến chính mình địa giới tới người nào đó sắc mặt đó là đen bạch trắng hắc mặt khác hết thể đều thực hoàn mỹ tiến đi đưa phân người Vu Phạn Phạn tự mình kết cục lãnh lưu đắc thủy chờ kinh nghiệm phong phú tá điển hoa ước chừng hai ngày thời gian mới đem kia từng đống ủ phân quấy nung khô ủ phân xong hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ Vu Phạn Phạn bấm đốt ngón tay nhật tử chuẩn bị về trước thành một chuyến Không nói cái khác, chính mình định khúc viên lê còn có thiết lê bá linh kiện đều nên làm không sai biệt lắm, đến đi đều thu hồi tới lắp giáp, sau đó đem phao một đông đồng ruộng cấp lê khai, chính mình cũng đến bắt đầu xuống tay chọn giống ương mạn. Càng quan trọng là, hiện giờ chính mình dưỡng mấy chục khẩu người, nhiều như vậy mở miệng ngày ngày muốn ăn muốn uống, muốn nhân tâm về một, muốn đại gia hỏa dốc sức không dùng mánh ới, phải cho nhân ra ăn, có nước luộc, tiền công còn vừa lòng. Từng cọc từng cái đều là muốn tiền vốn. Mà chính mình lại không nghĩ lần nữa đào vốn ban đầu miệng ăn núi lở, như vậy ở không có thu hoạch vụ thu trước, nàng dừa cái gì chuyển lên đâu. Tự nhiên là đến từ tiền lời thấy hiệu quả mau ruộng cạn bờ cắt xuống tay. Chính mình không phải từ kinh đô thành mang theo không ít hạt giống tới sao, còn có bản địa hạt giống nàng cũng có lưu tâm thu nạp. Hạt kê này đó lương thực vô pháp một chút thấy thành quả, nhưng trang điểm da hương giống dường loại điểm màu xanh lục lồng gà đồ ăn a tiểu thủy cải trắng á từ từ, loại này sinh trưởng thời gian đoạn lá xanh rau dưa. Đuổi ở đầu xuân nhất thiếu đồ ăn ăn trong khoảng thời gian này đưa ra thị trường, ngao một đông người, ở giao dại đều còn không có ra tới dưới tỉnh. Húng, nói vậy thực sẽ vui hoa mấy cái tiền mua tới nếm thử mới mẻ đúng hay không. Hơn nữa nếu là lượng lớn, người một nhà cũng có thể đi theo ăn thượng, nếu là thật bán không tốt, ít nhất cũng có thể cho chính mình tiết kiệm được một bút mua đồ ăn tiền, việc này đi thật đúng là liền cấp bách. Vu phạn phạn lãnh hải tử trở về thành trước, đầu tiên là tiếp đón Lưu Đắc Thủy lại đây. Lưu Thúc. Hôm nay ta lãnh bọn nhỏ về trước thành đi, này không lập tức muốn cày bừa vụ xuân, ta phải đi đem ta lúc trước định nông cụ mang đến, hơn nữa đứt quăng những cái đó làm công nhật cũng đều phải về tới, ta còn phải thừa dịp thời gian này đem lương thực đều chọn mua đủ rồi. Vu phạn phạn lục tục công đạo không ít, Lưu Đác Thủy nghe liên tục gật đầu. Chủ nhân ngài yên tâm hồi, bên này tiểu lão nhân ta nhất định cấp chủ nhân ngài chăm sóc hảo, bảo đảm ra không được đường rẽ. Hành, có ngài lão nhìn, ta tất nhiên là yên tâm, bất quá lưu thúc. Hôm qua ta làm ngươi đảo cái kia hố sâu, hố điệu long ngươi tống cổ bọn nhỏ đều đi ra ngoài nhiều tìm xem, đào đến đều hướng hố bên trong phóng, dư lại như thế nào dưỡng ta đều cùng ngài nói, ngài lao nhớ lấy một chút, phải chú ý độ ấm, ngàn vạn không thể quá lạnh cũng không thể quá nhiệt. Ai ai, tốt, chủ nhân, ta đều nhớ kỹ lạ. Còn có, ba ngày sau ta sáng sớm trở về, đến lúc đó xem có thể hay không tìm kiếm hai đầu tiểu trư heo mang về tới. Chủ nhân, lúc này mới đầu xuân. Heo heo sợ là khó tìm ngà, không có việc gì, ta chính là như vậy cái ý tưởng, có liền mua, không có liền chờ một chút. Bất quá này lê còn chưa tới, cũng vô pháp cày ruộng, càng không thể kháng điền cơ, vì cũng không thành thục không thể vớt sái, đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thừa dịp thời gian này, ngươi ở ta hoa cho ngươi kia phiến địa giới thượng, cho ta trước chỉnh ra mấy gian chuồng heo tới bái, nếu là may mắn mua được tiểu chư heo, chúng ta vừa lúc là có thể dưỡng. Hành, chủ nhân ngài yên tâm lao hắn ta hạ buổi liền mang theo người bắt đầu làm công đạo hảo này đó vu phản phản liền mang theo bọn nhỏ trở về thành chính là đã trở lại vu phản phản cũng không có thời gian dỗi nghỉ một chút người hợp với lại xoay lên mỗi ngày cơm canh đều là lấy tiền tiêu đệ đệ ra cửa mua trở về đầu tiên là đi nông cụ cửa hàng kết đuôi khoản thu hồi nàng khúc viên lê thiết lê bá bộ kiện phút cuối cùng còn bị người ta đã ngầm nghiên cứu thật lâu lại trước sau sở không được manh mối trưởng quầy đuổi theo hỏi vu phản phản tự nhiên là nói năng trọng Tâm nói thứ này nếu là vận dụng hảo, têu lên đầu người thấy được chỗ tốt, không chừng còn có thể cấp nhi tử đổi đến cái cái gì chỗ tốt. Thân là ích kỷ phạm, nàng đương nhiên không thể nói. Lại đi cửa hàng đồ gỗ lấy lê cùng bá dư lại bộ kiện đưa về nhà, vu phạn phạn liền đi tiệm tạp hóa, mua không nhân ra trong tiệm không ai hiếm lạ, không người hỏi thăm, giá cả lại không thấp con bố, lại muốn 200 cân tư mối kết tinh, này đó là chuẩn bị chờ chính mình cày bữa vụ xuân xong không đội, liền cấp trên núi ô bọn họ đưa đi. Trước mắt vừa lúc thừa dịp kéo đồ vật nhiều, cùng nhau trước đưa đến thôn Trang bên trong đi phóng. Tiếp theo đem tam giang thành sáu ra hạt giống phô đều chạy một chuyến, Vu phạn phạn hoa mười mấy hai cự khoản, mua rất nhiều địa phương nơi khác hạt giống, liên quan chính mình mang đến cùng trước kia tìm kiếm cùng nhau, diễn hai nơi ký hiệu Trang phong phóng hảo. Rồi sau đó Vu phạn phạn liền đi tiệm gạo, lúc này một hơi mua hai ngàn cân các màu lương thực, đáng mừng trưởng quầy cho nàng tiện nghi không ít tiền, trừ cái này ra. Vũ Phạn Phạn còn lại cùng đồ tể định rồi không ít heo xuống nước đại sương cốt gì đó, cuối cùng dư lại một ngày, Vu Phạn Phạn liền chuyên tấn công mua heo heo gà vịt mầm. Sở dĩ cuối cùng mới mua này đó, nàng là sợ trước mua phóng trong nhà chính mình không có thời gian lui thôi. Cũng là Vu Phạn Phạn vận khí tốt, ngày thứ nhất trở về thành liền đi bán heo heo nhãi con giá cả thị trường tìm kiếm chào hỏi, chỉ tiếc bên kia vẫn luôn không truyền đến tin tức, vẫn là đi tiệm thịt heo cùng đồ tể đặt hàng thời điểm. Nhân ra nhiều năm hành tẩu ở nông thôn đồ tể nghe nàng thuận miệng nhắc tới, liền cho nàng mang đến tin tức tốt. Vu phạn phạn đi theo đồ tể, tự mình ra khỏi thành đi tranh kia dưỡng mấy đầu choai choai heo con, liền mau dưỡng không đi xuống khổ kêu muốn bán nhân ra, phát hiện kia năm đầu choai choai heo con lớn lên tuy rằng không quá to mọng, thân thể lại là không tật xấu. Thấy chủ nhân khổ ha ha nói, trong nhà đương ra đầu óc ngu, ra súc dưỡng nhiều, vốn là trông cậy vào khai năm sau tránh một bút, chỉ tiếc tiền không tránh đến. Lập tức của cải đều ăn không rốt cuộc dưỡng không đi xuống. Nhìn nhà này gầy ba ba mấy cái hài tử, Vu Phạn Phạn không khỏi đã phát đồng tình tâm, một hơi đem năm con đều mua được tay. Phần 88. Trong lòng đang ở cầu nguyện lưu đắc thủy bọn họ ngàn vạn muốn đem chuồng heo cấp tu hảo tới, bên người hôm nay một hai phải đi theo chính mình ra cửa tới thông khí nhãi con, đương nhiên liền lôi kéo chính mình tay, thanh âm manh lộc cục để yêu cầu. Mẫu thân mẫu thân, cái kia có phải hay không dương mị mị? Diệp Ca Nhi tuy rằng ăn qua giường, cũng gặp qua lột da chết Dương, lại không có nhìn đến sống qua sinh sôi Sơn Dương nha. Vu phạn phạn theo nhà mình nhãi con ngón tay phương hướng nhìn lại, nàng cũng chưa nói chuyện, bên cạnh lao thành Đông Thăng cũng đã gật đầu trả lời Diệp ca nhi nghi hoặc. Đối, Diệp nhi, đây là Dương, vẫn là Sơn Dương, Đông Thăng nhìn lều ba con lớn nhỏ không đồng nhất nâu nhạt sắc Sơn Dương nói khẳng định. Diệp nhi được chính mình muốn đáp án, vội gật đầu nga một tiếng, ngay sau đó lại khẩn lôi kéo mẹ ruột tay khoe mẽ, mẫu thân. Chúng ta mua cái này dưỡng mị mị được không? Diệp Ca Nhi còn nhớ ngày ấy năm vào trong miệng, cảm khái Dương nghe lời còn làm ôm nôn luận. Nay một chút thật vất vả phát hiện mục tiêu, Diệp Ca Nhi vui mừng nha, tâm nói tiểu ngưu ngưu không cho sở, còn không thể ôm, kia hắn liền phải Dương mị mị hảo. Vũ phạn phạn nhìn lần đầu cùng chính mình thảo muốn đổ vật nhi tử, không đành lòng cự tuyệt nàng, nhìn phá lều gầy cho cả xương ba con sơn Dương có chút không nghĩ mua, nào biết bên người phụ nhân vừa nghe, vội liền nhảy nhót ra tới. Chỉ kém không có quỷ cầu Vu Phạn Phạn một hơi đem ba con đều mua đi, giá cả muốn cũng không cao. Vu Phạn Phạn không có biện pháp, nhai con muốn dịch bất động nói, nhìn chủ gia cũng thật là dưỡng không được, đi lên xem xét hạ, dương nhưng thật ra không có bệnh, chính là thiếu cỏ khô đồ ăn cấp đói, Vu Phạn Phạn liền ứng ngại con yêu cầu, đem một nhà ba người đều mua được tay, cùng năm đầu non nớt nhị sư huynh cùng nhau cấp chăn xe. Phút cuối cùng phó xong rồi tiền bạc, Vu Phạn Phạn còn lôi kéo nhi tử trêu ghẹo. Nhai con à Ngươi muốn mị mị mẫu thân cho ngươi mua, nhưng là về sau dưỡng mị mị việc, ngươi nhưng đến chính mình tới, bằng không, ngươi này ba con mị mị, mẫu thân cũng chỉ có giết tán thịt. Nàng trước kia cũng không đương quá mẹ, chỉ có thể là học nhà mình mẹ đánh tiểu giáo dục chính mình phương thức tới giáo dục hài tử, tuy rằng trước mắt ngãi con còn nhỏ, nhưng trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nàng tưởng, nàng đến làm hài tử hiểu biết, minh bạch, cũng đi chấp hành. Quả nhiên, Diệp Ca Nhi vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng nhảy nhót tỏ vẻ chính hắn nhất định hảo hảo ngoan ngoan dưỡng dương, Vũ Phạn Phạn nhưng thật ra không nói thêm cái gì, nghĩ thầm chỉ xem tiểu gia hỏa về sau biểu hiện. Đến nỗi môi nhãi con học hư, nói cái gì hắn chỉ không được liền lôi kéo hắn tiểu tim đi, đi hỗ trợ. Vũ Phạn Phạn cảm thấy, giáo dục đệ đệ phương pháp đến cùng nhi tử không giống nhau, rốt cuộc đệ đệ tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm, tuổi lại lớn, rất nhiều sự đến làm chính hắn thể hội, có lẽ là ăn qua mệt, thượng quá, hai tử mới có thể học được trưởng thành. Xuất phát rời đi đi hướng sơn trang ngày ấy, Vũ phản phản phút cuối cùng thượng ước định tốt ấp tiểu kê kia ra, chuẩn bị đi đem chính mình định 100 chỉ gà mầm, 100 chỉ vịt mầm cấp lấy thượng, rồi sau đó mang theo nàng này mấy xe lớn xuất phát về sơn trang. Kết quả ở nhân ra nơi này, nàng cư nhiên còn phát hiện có chim cút loại này sinh vật. Vu phản phản đại hỷ. Chim cút hảo ai chim cút rượu? Chim cút khác không nói, để chứng lại là hoa hoa kê hơn nữa sinh trưởng chu kỳ có thể so gà vịt đoảng, cái gì dầu chiên chim cút, nướng chim cút, cũng là nhắm rượu hảo thái sắc. Nếu là bọn họ chim cút dưỡng đến hảo, chính mình có phải hay không có thể dựa vào chim cút liền trước vớt thượng một bút bạc? Nói, từng hôm nào khi, chính mình luôn là có thể nghe được mụ mụ án giận nói cái gì hiện tại cái gì đồ quê mùa A, tới y phân A bên trong lỗ trứng cút, căn bản là không có nàng đã từng ăn qua trứng cút đồ hộp ăn ngon. Vì thế, thái tọa đại nhân không tiếc đem nàng lao ba cấp lăn lộn nhà, các loại hương liệu xứng so, lão mẹ các loại lập lại thí nghiệm, Cuối cùng lại thật đúng là gọi bọn hắn phu thê trang điểm ra tới bọn họ cái gọi là kinh điển hương vị. Mà chính mình cái này nữ ngỗng cũng bị bách đi theo cùng nhau thao tác rất rất nhiều thứ, phối phương chính mình chính là nhớ rõ chặt chẽ, nàng có phải hay không cũng có thể rửa cái này vớt một bút. Một hàng thân mang bao phục quân trang niên lao động, mênh mông quần quận mười mấy người hướng tới khe núi khẩu và tới, bọn họ hạ đường đất, đi lên bờ ruộng, lướt qua một mảnh trống giống đồng ruộng, đảo mắt liền đến đằng trước khe núi tọa lạc một mảnh thấp bé bùn thảo trước phòng. Nhìn đến trước mắt lọt vào trong tầm mắt hết thảy, cầm đầu nam nhân bên người một vị ước chừng 30 tới tuổi hán tử, trong lòng liền có điểm nhột trí không có yên lòng. Một phen giữ chặt vì thủ lĩnh lộ thanh niên, hán tử do dự mở miệng, đem phía sau cùng theo tới hán tử nhóm trong lòng nghi hoặc cấp hỏi ra tới. Đại hổ, đây là người nói có thể làm chúng ta ăn cơm no, tránh đồng tiền lớn địa phương. Người nhà chẳng lẽ là ở lửa ca ca ta? Phóng nhãn nhìn lại, cũng không nhìn thấy gì đại công trình không nói, này chủ gia trụ nhà ở vẫn là như thế. Ngịch. Nghèo Túng, này rách nát địa phương, thật là đường đệ về nhà sau nói kia kêu, kêu một cái ba hoa trích trẻ hảo địa phương. Nơi này có thể có kia đồ bỏ hảo chủ ra. Nhà hắn đường đệ sợ không phải hoa hoa miệng đi. Mới tưởng nói nhà mình đường đệ có phải hay không lừa bọn họ một đám tử tráng niên rời núi bán cu li đâu, đố đại hổ lại đặc biệt vô lại, đối bên người nghi thần nghi quỷ đường ca nói: "Ca, thân ca. Đệ đệ còn có thể lừa người sao? Ta cùng nhị Hổ là thật gặp hảo chủ ra." Ăn ngon, lấy tiền cũng nhiều, ngươi không cần nhìn nhân ra địa phương lủi bại liền ghét bỏ hoài nghi, ca, chúng ta thân huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn dính gân, ta có thể lừa ngươi. Mặc dù ta có thể lừa ngươi, ta cùng nhị hổ mang về những cái đó ngươi hưởng qua thịt, những cái đó đồng tiền có thể lừa ngươi. Nghĩ đến nhà mình đường để mang về chính mình may mắn phân đến một khối mỹ vị thịt kho tàu, lại nghĩ đến a ma nhạc cao răng đều toát ra tới, từng miếng số quá khứ đồng tiền nhi, hán tử trong lòng thoáng an ổn hai phân. Đỗ đại hổ lại chờ không kịp, nghĩ chính mình cùng chủ nhân nói tốt ngày kế tới, kết quả vì chờ này đó một hai phải đi theo tới thủ công bạn bè thân thích, chính mình đều thất tín không ý thiên, đỗ đại hổ bước chân càng thêm vội vàng. Được rồi ca, chạy nhanh, ta mang ngươi đi gặp quá chúng ta chủ nhân ngươi sẽ biết. Đỗ đại hổ lôi kéo đường huynh liền đi, mà trong miệng hắn chủ nhân. vu phạn phạn một hồi đến thôn trang thượng, đem lắp giáp khúc viên lê cùng thiết lê bá, còn có cấp làm vương dường việc đều an bài cho lưu đắc thủy đi xuống phân công. Chính mình còn lại là một đầu chui vào trọn giống phao loại Ương mạ Nghiệp lớn đi. Nàng đứng ở người khổng lồ trên vai, thưởng thụ người khổng lồ nhóm lưu lại trồng chất quá lớn, bất quá suy xét đến địa vực cùng hạt giống không giống nhau cực hạn tính, vu phạn phạn bảo thủ khởi kiến, vẫn là cùng phân chia ruộng thí nghiệm giống nhau, đem Ương mạ cũng thận trọng cẩn thận từng cái cấp đối đãi. Tỷ như nàng trong tay bản địa lúa loại nhất hảo buồn, tương lai nảy mầm sau giải nhập nhất hảo thí nghiệm mà. Chính mình mang đến phương bắc chiếm thành lúa phao loại số 2 buồn. Tương lai giải nhập số 2 thí nghiệm mà lại đem hai loại hỗn hợp phao loại phóng tới số 3 buồn, tương lai giải nhập số 3 mà lại đem trên tay thu thập đến mặt khác lúa loại phân biệt phao loại lại hỗn hợp phao loại tương lai tự nhiên cũng muốn phân biệt giải đến tương ứng thực nghiệm ngoài ruộng Tuy rằng phức tạp dường giả Vu Phạn Phạn lại không dám có một tia qua loa chậm trễ chỉ hy vọng ở năm nay thu hoạch vụ thu thời điểm có thể tìm được chẳng sợ một gốc cây biến dị tạp giao cây cối chính mình đều cảm thấy mỹ mãn chính bận rộn Phía sau truyền đến Tiểu Ni Nhi Thanh Âm, nói là bên ngoài có người tìm. vu Phạn Phạn đóng lại ướm mạ phòng môn, ra tới vừa thấy, cư nhiên là Đỗ Đại Hổ hai anh em. Cả hai nhìn thấy vu Phạn Phạn, Đỗ Đại Hổ vội một bước tiến lên đây, ôm quyền chắp tay chắp tay thi lễ, đầy miệng xin lỗi. Chủ nhân thứ tội, Tiểu nhân Đỗ Đại Hổ không có thể ấn cùng ngài ước định thời gian đúng giờ trở về bắt đầu làm việc, chỉ hoan chủ nhân việc, mong rằng chủ nhân tha thứ. vu Phạn Phạn đục lỗ quét hắn phía sau này mười mấy tráng hắn mắt một cái. Tâm nói phỏng trừng là dẫn người tới cho nên mới chỉ hoan đã một đi. Nhưng thật ra không trách tội, ngược lại thực hoan dung hiền lành. Không có việc gì, người tới liền hảo, đại gia lên đường nói vậy đều vất vả. Đại hổ, người trước lánh người đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi, giàn xếp hảo, hôm nay cho đại gia nghỉ một ngày, đồ ăn chiếu cấp, ngày mai chúng ta trở lên công. Đỗ đại hổ vừa nghe liên tục ai ai ứng, không chỉ có là hắn, phía sau theo tới liên can người chờ trong lòng cũng đều đều nhẹ nhàng thở ra, không hẹn mà cùng liền cảm thấy. Lúc trước Đại hổ huynh đệ nói chủ nhân tốt sự tình là thật sự. Rốt cuộc bọn họ cũng là lần đầu gặp được không làm sống còn có cơm ăn, chủ nhân còn sợ bọn họ vất vả cấp nghỉ ngơi. Nếu thật là hảo chủ nhân, bọn họ cũng sẽ bỏ được sức lực hảo hảo làm. Mọi người cười nịnh nọt cùng Vu Phạn Phạn cáo lui, đi theo đô Đại hổ rời đi đi dàn xếp thời điểm, trong lòng không khỏi âm thầm thể. Đám người rời đi thời điểm, được tin tức Lưu Đắc Thủy vừa lúc tới rồi, nhìn đến Đỗ Đại hổ đoàn người rời đi đi dàn xếp bóng dáng, Lưu Đắc Thủy nội tâm là phức tạp. Đã hỉ lại yêu. Hỉ chính là, ngày đó Đỗ đại hổ nói ngày kế liền về, kết quả liên tiếp đợi mấy ngày này, bọn họ cũng chậm chạp không chờ đến Đỗ đại hổ đắng người, chính mình lúc ấy còn vui vẻ tới. Những người này không tới hảo A, không tới chủ nhân gánh nặng liền không như vậy trọng, bọn họ này những tá điền đem việc làm lên, chậm là chấm điểm, nhưng tóm lại là thế chủ nhân tiết kiệm lương thực tiền bạc. Kết quả khét ngược, không làm chính mình vui vẻ mấy ngày đâu, người này liền tới rồi. Còn gần nhất chính là nhiều như vậy. Lưu Đắc Thủy nhìn về phía lại tưởng một đầu chui vào ướm mạ phòng chủ nhân, trong lòng là lại sầu lại khổ. Chủ nhân ngài xem, quang đô gia huynh đệ đều mang đến này đầu 10 hào người, nếu là dư lại không có tới kia hai cái lại mang mấy cái lại đây, hơn nữa trước hai cái đã mang đến 5-6 cá nhân, chúng ta căn bản là nếu không nhiều thế này người làm việc a. Lưu Thúc, lập tức liền phải hạ điền cày ruộng, như thế nào nếu không nhân thủ. Chủ nhân, cày ruộng cũng muốn không được nhiều người như vậy, nói nữa, chúng ta nhưng chỉ có hai đồng ưu trong đó một đầu vẫn là nghẽ con tử căn bản vô pháp cày ruộng. vu phạn phạn nhìn trước mặt vẻ mặt nhọc lòng ngay thẳng lao hán, trong lòng nào không biết nhân ra là tưởng thế chính mình tiết kiệm, hảo tâm là hảo tâm, chính là chính mình sạp kéo thật rất lớn, hơn nữa lại tưởng mau chóng hoàn thành A. vu phạn phạn không thể không lại cùng trước mặt ngay thẳng lao đầu nhi cười giải thích. Lưu Thúc, người thật không nhiều lắm, ta thực sự có dùng. Lúc trước ta không phải liền cùng ngài lao nói qua, trừ bỏ cày ruộng cày ruộng, chúng ta còn muốn đào đường tu lộ cùng lắm thì chúng ta đem người đều phân công phân công một chút. đến lúc đó một bộ phận người đi cày ruộng cày ruộng, một bộ phận người đi theo phía sau kháng điền cơ, một bộ phận người phóng đi đào hồ nước, một bộ phận người dọc theo chân núi ta quy hoạch tốt lộ tuyến. chúng ta trước đem khe núi khẩu đến viện bá lộ cấp tu tu hảo. đến lúc đó cũng phương tiện đại gia ra vào, cũng không cần mỗi lần ta mang theo thứ gì tới, còn phải trì hoãn đại gia trong tay việc, đi giúp ta dọn dọn nâng nâng. lâu rồi cũng không phải chuyện này. Vu Phạn Phạn nói đến chỗ này dừng một chút lại nói tiếp. Đến nỗi như vấn đề, cái này là ta sơ sẩy, lúc trước mua ngưu thời điểm không tưởng chu toàn. Như vậy, Lưu Thúc bằng không ngươi xem ngày nào đó rảnh rỗi, ngươi lại mang theo người đi trong thành mua mấy đầu ngưu trở về. Ta tính tính xem a, ta mang theo 5 tổ khúc vi lê, ít nhất đến lại mua 4 đồng ưu. Vu Phạn Phạn mới nói đâu, bên cạnh Lưu Đắc Thủy lại kêu khổ lên. Ta cái chủ nhân ai? Ngài đương nhiên là như vậy hả mua. Ngưu đều là quan phủ muốn thượng địa khống chế. Châu bò khó tìm a. Bằng không ngày ấy đi châu ngựa thị, lao nô cũng sẽ không tương nửa ngày. Mới làm chủ nhân ngài mua như vậy đầu mẫu nhiêu. Ngạch, lời này nói, làm nàng nói cái gì nữa hảo đâu? Vu phạn phạn bỗng dưng nhớ tới, cổ đại này châu cày sắc thật là quý giá, lại không biết có bạc còn khó tìm sở, chỉ có thể cười gượng an ủi trước mặt nhăn rúm gió một trường mặt già lưu đắc thủy. Lưu thúc ngài đừng nóng nổi a, không được ta nghĩ lại biện pháp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngài làm ta ngấm lại, có lẽ tường biện pháp gì nha a tỷ? Vũ Phạn Phạn mới an ủi Lưu Đắc Thủy đâu, chợt liền nghe được, phía sau chuyển đến quen thuộc thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân xuyên đại tề phục sức, đứng ở viện bá biên dưới cây đào, chính vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn về phía chính mình, nhưng bất chính là nhiều ngày không thấy đại bộ cô tăng. Âu Ngư như thế nào tới rồi? Ô bước nhanh tiến lên, chỉ chỉ phía sau Đông Thăng, Đông Thăng em trai mang ta tới. Nga, Vũ Phạn Phạn gật đầu, ngay sau đó lại nhìn về phía Đông Thăng mỹ hoặc, Đông Thăng các ngươi như thế nào đụng tới cùng nhau? đông thăng mới tưởng nói chính mình mới không nghĩ cùng hắn đụng tới cùng nhau đâu, là hắn chuẩn bị đi tìm tiểu cháu ngoại trai, kết quả lại bị này đột nhiên toát ra tới chủ tớ hai bắt trắng đinh. không đợi đông thăng lẩm bẩm mở miệng, bên cạnh ô lại lược quá cái này đề tài, cười tủm tỉm nhìn vu phạn phản nói ai nha, này đó đều không quan trọng. a tỷ ta lâu như vậy đều không tới gặp ngươi, chẳng lẽ ngươi đều không nghĩ ta sao? không hỏi xem ta gần nhất đi nơi nào, ở vợ gì đó sao? A tỷ, ngươi một chút cũng không quan tâm ta. Ha, này đó lên án đều từ đâu mà đến? Vu Phạn Phạn vẫn chưa nhìn đến Ô phía sau buông xuống đầu quý gia sao biểu tình, Vu Phạn Phạn đem Ô cũng đương đệ để xem, chịu không nổi nãi khổ làm nũng, liền biết nghe lời phải hỏi, "Hảo đi, gần nhất đều không thấy ngươi, ngươi thượng chạy đi đâu?" Ô thấy thế, vội nhảy nhót đi lên Hảo sinh một đốn tố khổ. "A tỷ ngươi cũng không biết, từ khi ngươi xuống núi sau, ta vương, a ta phụ hắn đều điên rồi." liên tiếp mang theo ta trèo đèo lội suối, vượt qua địa vực, chạy rất nhiều rất nhiều đỉnh núi sơn trại, chính là chạy ta chân đều thế, hôm qua mới thật vất vả gấp trở về, hôm nay ta liền xuống núi tới thăm Á tỷ Ngươi, Á tỷ Ngươi kinh hỉ không, vui vẻ không. Trời thấy còn thương, mấy ngày nay vương phụ lãnh chính mình, mang theo đại trưởng lão nhị trưởng lão, vì nào đó sự tình, chính là đem miêu cương 9 động 38 trại đều chạy cái biến A. chương 75 xét đánh giữa trời quang rút mầm trường. Nếu là miêu vương lanh vua ô ra cửa làm việc, chính mình một ngoại nhân liền không hảo hỏi, vũ phản phản vội nói sang chuyện khác. Nga, kia thật là vất vả ngươi ô, ngươi hôm nay xuống núi tới, là có cái gì quan trọng sự tỉnh tới tìm A tỷ sao? Không được đến chính mình muốn, thấy ở phản phản như vậy, ô thu hồi trong lòng hâm hực, ngựa khí có điểm mất mát. Không có việc gì ta liền không thể tới tìm A tỷ sao? Chẳng lẽ liền không thể đơn thuần chính là ta tưởng A tỷ, cho nên đặc đặc tới xem A tỷ ngươi sao? Có thể là có thể. Bất quá ô, A tỷ gần nhất rất là vội, khả năng không có gì thời gian chiêu đãi ngươi. Ta không cần A tỷ chiêu đãi, bất quá A tỷ, ngươi rốt cuộc vội cái gì đâu. Là vừa mới các ngươi nói như sao. Nếu là ngưu nói, A tỷ ngươi đừng lo lắng, ta cái này em trai có thể giúp ngươi thu phục nha. Ô, ngươi có thể lộng tới ngưu. Thật vậy chăng, nghe được ô nói, vu Phạn Phạn vẻ mặt vui sướng nhìn về phía ô, kêu kích động biểu tình xem ô sướng sốt, bất quá ngay sau đó ô lại nghiễm định gật đầu, đúng vậy. Ta có thể lộn tới, a tỷ, ngươi chỉ nói muốn nhiều ít đầu đi. Còn có thể muốn nhiều ít liền có bao nhiêu sao? kia đương nhiên là có nhiều ít nàng muốn nhiều ít, chính mình thiếu chính là hảo gia súc, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Bất quá ngược lại suy xét đến miêu cương cũng khó, chính mình cũng không thể công phu sư tử ngoạng, vũ phạn phạn liền thăm dò để sát vào ô, thử tính mở miệng, ô, mười đầu có hay không? Ta tưởng mua mười đầu yêu. Mua. Còn mười đầu. Hư gào chút không cao hứng từ vu phạn phạn trong miệng nghe được mua cái này tự, càng kinh ngạc vu phạn phạn sở muốn số lượng, có chút làm không rõ nàng muốn nhiều như vậy như làm cái gì, bởi vậy hư gào chút trinh lăng ở. Kết quả vu phạn phạn nhìn đến Âu ngây người lại hiểu lầm, mãn tưởng chính mình muốn số lượng quá nhiều dọa tới rồi đối phương, liền vội vội nói, ô nếu là khó xử, 10 đầu không đúng sự thật, thiếu một chút 5 đầu cũng có thể, Âu Ngươi yên tâm, A tỷ không hố ngươi bảo đảm dựa theo bên ngoài hành giới cấp, không khinh ngươi mảy may. Phần 89. Âu nghe song vu phạn phạn nói như vậy, sắc mặt lập tức tối sầm không làm. A tỷ là ô nhất tộc đại ân nhân, vạn không thể cùng ô nói cái gì mua không mua, mấy đầu như mà thôi, chúng ta trên núi dưỡng khổng lồ như đàn. A tỷ nếu muốn, đừng nói mười đầu, chính là hai mươi đầu, ta đại buộc ô tăng cũng tuyệt không hai lời. Nhưng A tỷ, ta lấy đến ra, A tỷ ngươi xác định chính mình có thể nuốt trôi sao. Theo ta biết, đại tề đối châu cày quản không nghiêm khắc, đến lúc đó ta đem ngư đuổi xuống núi tới. A tỷ ngư như thế nào đi nha môn định khế? Tổng không thể không rõ không rõ phóng nhiều như vậy như ở chỗ này, vạn nhất đưa tới người có tâm tra hỏi, kia. Ô tuyệt đối là hảo tâm ở gián tiếp nhắc nhở cho phạm Phạn Nếu là đại tề nha môn cha ngư xuất xứ, biết này đó ngư xuất từ miêu cường, mỗi một con cũng chưa đại tề chính quy khế thư nói, đến lúc đó, nàng A tỷ, có thể hay không bị đại tề xếp vào thượng một cái khoảng cách tội danh. Nói vậy, đương như sự tiểu, A tỷ xảy ra chuyện mới đại điều. Vũ phạn phạn tự nhiên cũng không ngu ngốc, nghe được ô như vậy vừa nói, nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trước mắt miêu cương cùng đại tề chi gian cũng không hòa thuận, vì thế chính mình còn cố ý cùng tạ thời Yến nói, làm hắn không cần mang theo đại tề quân sĩ lại đây nơi này, để tránh khiến cho không cần thiết phiền thoái, hiện giờ cùng ô muông nghiêu. Muốn nói thôi bỏ đi, phong có sắn nghiêu không cần giống như có điểm đốc. Muốn nói muốn đi, một chốc một lát này đó bảo bối nghiêu lại vô pháp quá minh lộ. Nghĩ tới nghĩ lui. Vũ phạn phạn nghĩ đến đời trước nhanh và tiện, đột nhiên trong đầu xẹt qua một cái kỳ diệu ý niệm. Không thể mua, nàng có lẽ có thể thuê A. Vũ phạn phạn nhìn về phía trước mặt chính nhìn chính mình, cũng ở vẻ mặt rồi dăm thế chính mình phát sầu nghị cách ô. Vũ phạn phạn nói thẳng nói, ô, tỷ không thể mua, bằng không ngươi thuê ta 10 đầu ngưu đi. Thuê? Thuê 10 đầu ngưu cấp A tỷ ngươi? Đây là cái gì phá chủ ý? Tường hắn đường đường miêu cương thiếu chủ, vương phụ cũng là trưởng quản Tây Nam một phương hùng chủ. Mười đầu nghiêu mà thôi, lại không phải tặng không nổi. Là bọn họ Tây Nam miêu cưng là không giàu có, nhưng lại không giàu có, bọn họ chân chính thiếu chính là mối không phải nghiêu. Đối đại ân nhân, còn chỉ là muốn nghiêu, bọn họ tặng không đều ngại không đủ, kết quả hắn á tỷ cư nhiên còn muốn thuê chính mình nghiêu. Nhìn vẫn là phải cho tiền thuê cái loại này. Ô lập tức liền phản bác, chỉ tiếp, núi cao còn có núi cao hơn, ô nơi nào lại là vu phản phản đối thủ. Chờ ô chờ mắt nhìn hắn á tỷ lấy ra 200 cân mối tinh. Lại lấy ra thật lớn một bó đen xì làm bẹp bẹp, nói là có thể trị liệu trong trại những cái đó tộc nhân biểu cổ. Tên là côn bố đồ vật tới, A tỷ cười hì hì nói muốn đem này đó trở thành thuê như tiền thuê khi, ô căn bản vô pháp phản bác. Ô thu hồi sở hữu cự tuyệt cùng phản bác, chỉ có thể mãn hàm xin lỗi, từ vu phạn phạn trong tay tiếp nhận này đó quý giá đồ vật, người thiếu niên khó được trịnh trọng nghiêm túc. A tỷ ngươi thả chờ, ta đây liền trên núi cho ngươi đi khiến yêu, A tỷ ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu thả ta đại buộc ô tăng tại đây đại biểu toàn tộc hướng a tỷ ngươi bảo đảm về sau phạm là a tỷ phải dùng yêu chỉ cần a tỷ ngươi một tiếng tiếp đón chúng ta đó là cùng toàn tộc trí lực cũng muốn ưu tiên cung cấp a tỷ sử dụng chỉ cần ta đại buộc ô tăng tồn tại một ngày này lời thể liền vĩnh viễn hữu hiệu này lời thề có điểm trọng a chính mình đây là không cần tiêu tiền mua yêu không cần hoa tinh lực dưỡng yêu là có thể có được một số lớn tùy kêu tùy đến tùy thời dùng châu bò ấu ngươi không cần như thế kia không được a tỷ Chúng ta toàn tộc trên giới cũng đều là hiểu được cảm ơn người. A tỷ đãi ta lấy thành, ta tất báo chi lấy thật. A tỷ ngươi chờ, ô này liền lên núi cho ngươi khiêng ngư đi. Nói, ô quay đầu nhìn về phía phía sau quý chiêu vội hô quý mau tới, mang lên đồ vật chúng ta đi. Rồi sau đó, vu phạn phạn liền như vậy chớ mắt nhìn này chủ tớ hai người. Một người khiêng một đại bó con bố, một người trên lưng rõ ràng thực trọng. Bối người nào đó khiêng lại hiện khinh phiêu phiêu 200 cân mối tinh quyết đoán xoay người rời đi. Nhìn thấy hai người ma lưu đi xa thân ảnh, phản ứng lại đây vu phản phản chỉ có thể tới kịp chạy mau hai bước, trong miệng lớn tiếng công đạo dặn dò. Ô, mùi nói, các ngươi nhất định phải dựa theo lần trước ta mang theo các ngươi diễn luyện phương pháp đi xử lý, mặt khác những cái đó con bố. Ngươi nhất định phải phao phát sau nhiều rửa sạch mấy lần, thẳng đến không có bùng xa, ngươi lại cầm chúng nó mặc kệ là hầm canh cũng hảo, vẫn là thanh xảo cũng thế, nếu không nữa thì rau trộn đều được, mỗi ngày đều làm những cái đó người bệnh ăn thượng một ít Thanh âm rất xa truyền khai, Vu Phạn Phạn chỉ thấy đi xa ô đi gấp cũng không quay đầu lại đưa lưng về phía chính mình. Trên cao lắc lắc tay, Vu Phạn Phạn liền biết, đối phương đây là nghe được, liền cũng yên tâm lại. Nhưng mà, chính mình tâm vẫn là an quá sớm, làm nàng trăm triệu không có dự đoán được chính là, ô động tác cư nhiên có thể ma lưu tới rồi làm chính mình đột nhiên không kịp dự phòng, trở tay không kịp nông nỗi. Cùng ngay trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây thời gian, Vu Phạn Phạn cùng thôn trang thượng mọi người rất xa liền nhìn đến khe núi khẩu đường đất thượng bùi đất phi dương không rõ nguyên do mọi người thấy thế không khỏi ngừng tay việc trong lòng ngăn không được liền tò mò đại gia trong lòng liền suy đoán như vậy thanh thế to lớn người tới rốt cuộc là vật gì kết quả chờ ô lánh người đem lưu đàn chạy tới trước mặt mọi người mới phát hiện náo ra lớn như vậy động tĩnh cư nhiên là một đám hoàng mao hôi mao hoàng ưu bọn đầu cơ châu nói ô vội vã đi đường tắt một hồi đi buông trong tay vu phản phản đưa muối cùng dược chỉ tới kịp dặn dò hắn mẹ trước xem trọng mấy thứ này, mặt khác căn bản không có thời gian công đạo một câu, Tô liền vội vàng rời đi vương đình, thẳng đến vương trại Nưu Đàn. Không giả người khất tay, Tô tự mình từ bọn họ tộc đàn chăn nuôi Nưu Đàn chung, chọn lựa 20 đầu từ Hoàng Nưu, bọn đầu cơ cùng châu tạo thành châu bò đàn xuống núi, vì tránh cho cấp vu phản phản trọng phiền toái, Tô thậm chí không dám trực tiếp từ thôn trang sau núi xuống dưới, ngược lại là lãnh quý vòng đại đoạn đường xa, vội vàng một Nưu Đàn đi chật vật lại gian an mới đưa đem đuổi ở Thái Dương xuống núi trước, chạy tới khe núi khẩu đường đất thượng, lúc này mới có vừa mới mọi người. Nhìn đến náo nhiệt một màn. Nhìn trước mắt thanh thế to lớn một màn, nhìn kia một đầu đầu cường kiện hữu lực còn tác hoạt bát như như nhóm, Vu Phạn phản bị như đàn sau chật vật không thôi ô hù không có ngôn ngữ, như đàn lại hỉ lưu đắc thủy đáng người hoàn thiên hỉ địa. Chủ nhân, chủ nhân. Có này đó nưu, chúng ta việc là có thể lập tức khởi công làm, mặc kệ là cày ruộng vẫn là tu lộ, thậm chí là đào đường. Có này 20 đầu trâu bỏ trợ rút, bọn họ quả thực như hổ thêm cánh. Không cần Vu Phạn phải nói, sơn trang khí thế ngất trời khởi công. Đợi cho thôn trang thượng ruộng nước bị cày ra lê hảo, điền cơ cũng đảm bảo đảm không lậu thủy, nhất mấu chốt công trình kết thúc, Vu Phạn phản sợ lập tức cũng muốn cày bừa vụ xuân miêu chạy thiếu ngưu, chạy nhanh đưa còn ôm 15 đầu ngưu, chỉ để lại 5 đầu cùng chính mình kia một đầu một khối, tiếp tục vội vàng cấp tú lộ, đào đường vận chuyển đào ra mét khối. Khẩn kế đó hạ, chính là Vu Phạn Phạn đại triển thân thủ lúc Ông chính mình những cái đó đã mạo mầm cục cưng hạt giống, căn cứ cấp, Vu Phạn Phạn ở chính mình tuyển định ruộng thí nghiệm, bắt đầu rồi nghiêm khắc cẩn hảo từng cái giải loại. Suy xét đến lúc này thiên còn có chút lánh, rét tháng 3 cũng không phải là nói giỡn. Vì bảo hộ hạt giống không bị đông chết, Vu Phạn Phạn cố ý làm lưu đắc thủy an bài phụ nữ nhóm, dùng năm trước thân lúa biên chế rất nhiều khoan khoan mảnh cỏ, lại chém không ít cây trúc phách chém thành rắn chắc sọt che điều, ở mỗi khối vứt sái hạt giống ruộng mạ, trước dùng sọt tre điều dựng cái giá Rồi sau đó dùng chiếu bao trùm, vì chính là cấp hạt giống giữ ấm. Cái này cũng chưa tính, rốt cuộc thực vật muốn sinh trưởng là yêu cầu tác dụng quang hợp, vì hạt giống khỏe mạnh trưởng thành, Vu phạn phạn lại an bài một đám thận trọng người, ở mỗi ngày buổi sáng thái dương dâng lên sau, hạ điền đi vạch trần mảnh cỏ, mỗi ngày lại đuổi ở mặt trời xuống núi trước cấp đắp lên. Vòng đi vòng lại, theo thời tiết ấm áp, theo Vu phạn phạn tự chế lịch ngày thượng, một đám ngày bị nàng đồ hát. Canh dự ở ruộng mạ biên người liền phát hiện một kiện làm tất cả mọi người vui sướng không thôi ngạc nhiên sự tình. Bọn họ vứt tới xuống đi gieo trồng tử thật là quá thần kỳ. Kia thật kêu một cái thấy phong trường, giám sát tu lộ lưu đắc thủy, cùng đi đầu đào hồ nước tần cùng. Hai người rõ ràng vội không được, lại mỗi ngày tất sẽ bớt thời giờ đến ruộng mạ bên này xem một vòng, vì chính là tới nhìn mảnh cỏ hạ này đó ung tùm bảo bối cục cưng nón. Nhìn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một ngày ngày trường cao lớn lên, Không sai biệt lắm đều phải đến chính mình cẳng chân cao màu xanh lục mạ, lưu đắc thủy đám người cười đến thấy răng không thấy mắt. Bọn họ là thật sự thật cao hứng A. Lúc này, người khác ngoài ruộng cốc loại mới rắc đi, sợ là liền mầm đầu đầu cũng chưa mạo đâu, mà bọn họ mạ lại đều trường như vậy cao, như vậy trắng. Có thể nghĩ, nếu là dựa theo chủ nhân cái này bảo bối cái gì ướm mạ biện pháp, lại đem dư lại không những cái đó điển đều trồng đầy, đợi cho mùa thu thời điểm, bọn họ nên sẽ có bao nhiêu thu hoạch có thể thu nhiều ít hạt kê. Đến lúc đó sợ là liền nhà kho đều trang không được đi. Tưởng tượng đến đây, lưu đắc thủy đám người trong lòng liền mỹ không được. Đáng tiếc, như vậy Mỹ lại không có liên tục bao lâu, một ngày thiên thanh khí lãng, độ ấm thích hợp, bọn họ chủ nhân bấm tay tính toán, cư nhiên ngự ra kinh người cho bọn hắn tới một cái sét đánh giữa trời quang. Nay cái mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tu lộ đảo đường đội ngũ toàn bộ dừng lại, mọi người tay, ngày mai đều cho ta xuống đất, chúng ta muốn giúp mầm cây mạ. Cái gì? Chủ nhân ngài nói cái gì? Sợ không phải chính mình lão hồ đồ ảo giác đi? Chủ nhân ngài nói chính là muốn rút mầm. Rút này những lớn lên đặc biệt tráng, đặc biệt tốt mạnh. Lưu Đắc Thủy đám người một đám không thể tin tưởng nhìn về phía Vu Phạn Phạn, đều tưởng chính bọn họ lão hồ đồ nghe lầm. Kết quả Vu Phạn Phạn lại tay nhỏ vung lên, cũng không sợ hủ chết này những. Cho tới nay đều chỉ biết y theo trăm ngàn năm tới lao truyền thống, lao biện pháp trồng trọt nông dân nhóm. Vu Phạn Phạn nói khẳng định. Đúng vậy. Đại gia nghe được không sai, chính là các ngươi tưởng như vậy. Hôm nay mọi người đều nghe hảo lâu, ngày mai dựa theo ta an bài, chúng ta bắt đầu rút khởi ngoài ruộng mạ, sau đó từng nhóm, phân người, phân vùng, đem rút lên mạ phân biệt loại đến ta chỉ định đồng ruộng đi, một cái đều không được qua loa, cũng tuyệt đối không được loại sai có biết hay không? Không phải chủ nhân, vì cái gì muốn rút mạ a? Những cái đó mạ lớn lên hảo hảo, tráng cháng, ngài vì cái gì muốn rút bọn họ nha? Chủ nhân Này mà không phải ngài như vậy loại, em đẹp ngài đừng đạp hư hoa màu nha. Lao nô cầu xin ngài, ngài ngàn vạn đừng sàng bậy nha chủ nhân. Lưu Đắc Thủy lời này nói khổ, chỉ kém không khóc ra tới, đó là nghe được vu phạn phạn muốn rút mầm sau cấp cấp. Lưu Đắc Thủy nói âm vừa ra, người khác, thậm chí có rất nhiều làm công nhật, cũng không khỏi mở miệng nói khuyên giải. Rốt cuộc đi theo vu phạn phạn cái này chủ nhân lăn lộn mấy ngày nay, biết do vu phạn phạn là người, đối mọi người đều thực hảo, còn chưa bao giờ khắc khe. Nhưng lại hảo lại không đại biểu nàng cái này chủ nhân liền sẽ làm rộn nha. Vì thế, những cái đó có kinh nghiệm người, một đám không khỏi liền ra tiếng vội vàng khuyên giải. Chủ nhân, chủ nhân, ngài tam tư à, lưu quản sự nói rất đúng, này mạ lớn lên khó chất địch ngài trăm triệu không thể sang bậy, mạ không thể rút nha. Nổ, năm nay mùa thu đại gia liền đều phải đói bụng lạc. Đúng đúng đúng, chủ nhân, không thể rút, không thể rút. Rút nay thu thu hoạch liền xong rồi. Đại gia Hỏa đều đến uống gió Tây Bắc không nói, chủ nhân ngài sợ là cũng sẽ không thu hoạch, lô sạch vốn nhà. Nhìn trước mắt từng trương vội vàng lo lắng mặt, Vũ Phạn Phạn tự nhiên biết, mọi người đều là hảo ý, nhưng vấn đề là, thân. Bọn họ trong miệng kinh nghiệm lời tuyên bố, ở chính mình xem ra mới là sai lầm nha. Vu Phạn Phạn có thể cùng những người này giải thích rõ ràng, cái gì là nông nghiệp khoa học kỹ thuật sao. Có thể cùng đại gia nói chính mình là đứng ở người khổng lồ trên vai ở cải tiến đại tề nông nghiệp gieo trồng kỹ thuật sao. Không thể, nàng cùng đại gia nói không rõ, cũng không nhiều thế này cái công phu đi nói rõ ràng. Vì thế, nàng trừ bỏ làm một cái cố chấp khởi kiến, căn bản không nghe người ta khuyên tìm đường chết chủ nhân ngoại còn có thể làm sao bây giờ. Được rồi, đại gia nói ta đều nghe được, nhưng ta quyết định sẽ không thay đổi. Chủ nhân! Lưu Thúc ngài trước đừng nói chuyện, ngài nghe ta nói. Vu phạn phạn một phen ngăn trở Lưu Đắc Thủy còn muốn mở miệng khuyên giải lo chính mình mở miệng nói đại gia hỏa khả năng cảm thấy ta một cái nữ tác nhân da lớn lên ở khuê phòng khả năng cũng không biết nên như thế nào làm ruộng trồng trọt chính là mọi người xem xem ta trồng da này đó mà các ngươi trước kia thời điểm có ở cái này thời tiết chính mình hoặc là có nhìn đến người khác cũng trồng da quá sao còn loại như vậy hảo mà như vậy chắc địch mọi người bình tĩnh tưởng tượng sôi nổi lắc đầu vu phản phản lại gật đầu nói tiếp đó chính là mọi người xem đi người khác đều loại không da Ta lại cố tình trồng ra, còn trồng ra nhiều như vậy, tốt như vậy, này thuyết minh ta vu phản phản không phải mèo mù vớ phải chuột chết, lòng ta là có dự tính. Cho nên, hiện tại cũng thỉnh đại gia tin tưởng ta, nghe ta nói, dựa theo ta nói đi làm, mặc dù ta làm không đúng, mặc dù ngày mùa thu điển trùng không thu hoạch, ta vu phản phản cũng tuyệt đối sẽ không trách tội đại gia, càng sẽ không làm đại gia cùng ta một hồi ăn không được cơm nói bụng. Nhìn thấy vu phản phản cái này chủ nhân đều nói như vậy, quyết tâm như thế trọng căn bản không có một chút cứu vãn đường sống, lưu đắc thủy đám người còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là chỉ có thể nghe theo Vu Phạn Phạn chỉ huy an bài, ngay kế sáng sớm, đại gia sôi nổi lên rút mạ đi cái mạ. Sáng sớm tinh mơ, Vu Phạn Phạn không rảnh lo thủy lạnh lẽo, tự mình cởi giày hạ điền, đứng ở hôm qua ban đêm liền thả nhiễm huyết thảo cầm hấp dẫn quá địa ngoài ruộng, ý bảo đỗ đại hổ cùng đỗ nhị hổ phân đứng ở ruộng nước trong ngoài hai đoàn, cầm trong tay Vu Phạn Phạn thân thủ Mân mê già tới tiêu chuẩn tuyến đứng vững đem thật dài tuyến kéo thẳng tóc sau cùng mặt nước song song cắm hạ vu phạn phạn cầm trong tay một phen mạ đi đến làm mẫu tuyến bên cạnh rồi sau đó nhìn bờ ruộng thượng mọi người đại gia thỉnh xem thấy mạ thời điểm dùng một lần lấy hai ba viên mạ dọc theo này làm mẫu tuyến lùi lại sau này cắm mỗi khoảng cách 3 tấc bộ dáng mới có thể lần thứ hai một lần nữa cắm hạ lấy này loại suy đại gia thả chú ý mạ nhất định không thể thăm nhiều một chỗ cắm quá nhiều cây thả mạ nhất định phải thăm cắm vào bùn đất bằng không chờ một vòng xung dưới Mà nếu là vô pháp định căn đó là muốn hiện lên tới, như vậy tương đương bạch làm công. Lại một cái, cắm xong một hàng sau lại khác khởi một hàng một lần nữa bắt đầu định cỡ tuyến cấy mạ thời điểm. Trước mặt một hàng khoảng cách muốn cách chín tức, mọi người xem ta, ta tự mình làm mẫu một chút. vu phản phản trước đem chú ý yếu điểm nhanh nhẹn nói xong, sau đó chính mình mới nhanh chóng bắt đầu lùi lại cắm khởi ương tới. Tốc độ thực mau không nói cắm cũng thực ổn, một vòng xuống dưới, mạ không có một cây hiện lên tới. Có thể thấy được người nào đó đời trước rèn luyện ra tới kiến thức cơ bản đều còn ở. Bờ ruộng thượng mọi người xem vu phản phản cái này chủ nhân không chỉ có nói đạo lý rõ ràng, làm cũng rất có kết cấu, nhất cử nhất động giống như thật là như vậy hồi sự, cũng không giống như là sàng bậy bộ dáng tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi tin phục ba phần. Theo nhanh chóng làm mẫu xong hai hàng vu phản phản ra lệnh một tiếng, mọi người cuốn lên ống quần vén tay háo lập tức khai làm. Xà mạ xà mạ, gánh mạ gánh mạ, cấy mạ mầm cấy mạ mầm mọi người làm đâu vào đấy, vu phản phản cái này chủ nhân lại không dám nhàn rỗi, không yên tâm đem chính mình kia mấy khối ruộng thí nghiệm giao cho người khác, vu phản phản tự tay làm lấy, dám lê lê dính mãn hy bùn tuyết trắng hai chân vu phản phản liên tục chiến đấu ở các chiến trường chính mình ruộng thí nghiệm. chương bảy mươi lúa nước điển trung mắt chém giết, khe núi một mảnh bận rộn cảnh tượng, mọi người sôi nổi không lưng tới mạ, chờ phong gần nhất, không giả người khác tay chính mình một mình ở ruộng thí nghiệm tới mạ vu phản thẳng khởi đau nhức eo đầy tay bùn còn bắt lấy mạ tay cũng không dám đi lao trên chắn hãn chỉ nỗ lực nâng lên cánh tay nhẹ lao đi mồ hôi cả người đón phong làm thoải mái từng trận xuân phong mang đi trên người mỏi mệt chờ phong dừng lại thoáng nghỉ ngơi vu phản phản lại muốn không lương tiếp tục đi cấy mạ đúng lúc này nhà nàng nhảy con một đôi chân ngắn nhỏ kẹp căn tiểu cây gậy trúc đến như giá từ xa tới gần lộc cục từ bờ ruộng thượng chạy tới tiểu gia hỏa một bên chạy trong miệng còn một bên cao giọng hô to mẫu thân mẫu thân Cái kia ô ô ti đi, đi lại tới rồi, còn ở bím tóc nhỏ bên kia chọc bím tóc nhỏ cũng vô pháp làm việc làm mộ thân, người muốn hay không đi cứu bím tóc nhỏ. Ô tới rồi, cứu đông thăng Ngại con trong miệng nói đây đều là cái gì cùng cái gì nha. Đông thăng này một chút không nên là thế chính mình đương trông coi liên quan chiếu cố phòng thu chi, đang ở đằng trước ruộng mạ bên cạnh, giám sát làm công nhật nhóm khởi mạ sao. Chẳng lẽ là ô khó xử đông thăng lạc. Chiếu đạo lý, dựa theo ô tính tình nên sẽ không đi. Phần 90. Vu Phạn Phạn nhìn tiến đến mật báo nhãi con, nhìn hắn đầy đầu đầy cổ hãn có chút đau lòng, chính mình một thân nước bùn dơ bẩn, cũng không có phương tiện cấp nhãi con lau mồ hôi, chỉ có thể cùng chạy vội tới trước mặt bờ ruộng thượng nhãi con, cách ruộng nước xa xa tương vọng. Ngoan nhãi con ngơi chậm một chút, nói rõ ràng, có phải hay không ngươi hai cái cứu cứu đánh lên tới rồi. Trong lòng nói thầm không có khả năng, nhãi con có khả năng là ở nói dối con tình, bất quá xem ở nhãi con vội vàng chạy tới mật báo sốt ruột bộ dáng, Vô Phạn Phạm trùng quy vẫn là có chút không yên tâm. Thật vất vả thở dốc đều đều Diệp Ca Nhi, nghe xong Mẫu Thân dò hỏi, tiểu gia hỏa diễn tinh thực, miệng nhỏ sát có chuyện lạ hu một tiếng, chân ngắn nhỏ một vượn, từ con ngựa, ngạch, kỳ thật là trúc trên giấy tờ xuống dưới, một tay còn nắm hắn mã, Diệp Ca Nhi vội liền đắc đắc đắc bắt đầu bài giảng. Mẫu Thân, Mẫu Thân, ngươi cũng không biết, cái kia OOTD đặc biệt hư, hắn nhìn đến ngẫu nhiên bím tóc nhỏ tự cấp trồng dao đồ ăn người phát thiêm thiêm. Cái kia ô ô liền đi lên đoạt ngẫu nhiên bím tóc nhỏ thiêm thiêm, sau đó thiêm thiêm đều giải lạc, tất cả đều rất trên mặt đất lạc, ngẫu nhiên bím tóc nhỏ đều phải khí khóc lạc. Mẫu thân, người mau mau đi cứu bím tóc nhỏ, giúp tiểu tim đi đánh hắn. Đến, như vậy vừa nghe, vu phạn phạn trong đầu liền có hình ảnh, tự nhiên cũng đoán được ố cùng đông thăng chi gian đã xảy ra chuyện gì. Chắc là ô nhìn đến chính mình cấp công nhân làm cho cái này cm khích lệ ghi sổ pháp làm ô tò mò cho nên mới sẽ cùng đông thăng đoạt cái thẻ xem đi. Đáng tiếc nhà mình cái kia tiểu cũ ký đệ đệ, ở đối mặt có một số việc thời điểm quá nghiêm túc, cũng ngoan cố thực, ố như vậy không chào hỏi liền động thủ, còn đúng là nhân ra cũ ký tiểu bằng hữu công tác thời điểm, hai cái tính cách hoàn toàn bất đồng đệ đệ có thể ở chung hòa hợp liền quái. Vũ phạn phạn bất đắc dĩ, nàng đến đi giải cứu nhà mình đệ đệ nha, cũng tưởng thuận tiện hỏi một câu, lần trước chính mình làm ô mang về sơn trại đi những cái đó con bố. Đối những cái đó đại cổ bệnh hoạn có hay không dùng. Vu Phạn Phạn liền buông đỉnh đầu tới mạ công tác đi đến bờ ruộng biên, liền ngoài ruộng thủy giặt sạch tay chân, mặc vào giày vớ, liền chuẩn bị mang theo lần thứ hai lên ngựa nhai con, đi ruộng mạ bên kia đi xem một chút. Hai cái đều là hảo hải tử, cũng không thể thật làm cho bọn họ đánh lên tới. Vu Phạn Phạn đuổi thời gian, đi bay nhanh, nhìn đến phía sau cưới ngựa nhai con, nhìn hắn chân ngắn nhỏ, Vu Phạn Phạn còn hỏi tới, Diệp Nhi ngoan nhai con, ngươi được chưa? Mẫu thân ôm ngươi đi được không? Diệp Ca Nhi vừa nghe hắn nương hỏi như vậy, gần đây đi theo năm Mau Ca mấy cái chơi điên rồi, tiểu gia hỏa lập tức nóng nảy. Mẫu tiểu hài tử đem tiểu độ ngược một đỉnh, tiểu phì móng nuốt như cũ gắt gao bắt lấy hắn đầu ngửa không bỏ, trong miệng lời thể son sắt. Mẫu thân, hệ nam nhân liền không thể nói không được, là ngoan ngại con liền không thể làm mẫu thân ôm một cái, ngẫu nhiên muốn gửi mình đi. Đến, người không lớn, khẩu khí lại không nhỏ, còn tuổi nhỏ cư nhiên cho nàng học được gàn bướng hồ đồ lạp. Vũ Phạn Phạn rất là vô ngữ, nghị sơn trang người đến người đi đều là người một nhà, nhai con còn thời khắc bị mấy chỉ, lại vội vàng công tác kiếm tiền, lại vội vàng xem hắn cái này chủ nhân tiểu thiếu ra mau nhìn, Vu Phạn Phạn cũng yên tâm. Hướng tới truy ở sau người nhai con xua xua tay, Vu Phạn Phạn bất đắc di nói, kia hành đi, nhai con à, vậy ngươi liền cưới ngươi mã từ từ tới, Mậu thân đi trước một bước, đi cứu ngươi tiểu cứu cứu được chưa? Diệp ca nhi vừa nghe, tay phải lập tức bung ra bảo bối của hắn mã đầu. Hướng tới đằng trước mẹ ruột hào khí trời cao vung tay lên, mẫu thân ngươi đi, ngoan ngại con mau mau liền tới tới. Vụ phản phản vô ngữ bật cười, nhưng thật ra thật ném xuống càng ngày càng chơi dã nhi tử xải bước rời đi, chính mình còn nghĩ chạy nhanh đi nhanh về nhanh, hảo hoàn thành chính mình ruộng thí nghiệm đâu. thấy mạ vài thiên, nàng ruộng thí nghiệm chẳng sợ đều là nho nhỏ một khối cũng không lớn, lại còn có tam khối không cắm song, đến chảo nắm chặt. Tương đương phản phản đi vào ruộng mạ bên cạnh thời điểm. Đông Thăng đã phủng cái thẻ vại trốn đến ô chủ tớ hai người rất xa, đứng ở ruộng mạ một góc, nỗ lực nghiêm túc nhìn chằm chằm ruộng mạ làm công nhật rút mầm bỏ hương, nhìn làm công nhật chọn đi một gánh đi ngoài ruộng đã trở lại, Đông Thăng liền tận trước tận trách phát ra đi một cây nhuộm màu cái thẻ, nghiêm túc nghiêm cẩn thái độ, xem bên cạnh ô tỏ mò không thôi. Kỳ thật Ô Đoạt Thiêm cũng không phải bắn tên không đích, thân là Miêu Cương thiếu chủ, hắn trong mắt nhìn đến đồ vật, trong lòng để ý đồ vật, cùng người khác là không giống nhau. Lần trước đương như thời điểm Hắn tận mắt nhìn thấy đến, A Tỷ trong nhà Ngưu phía sau kéo cải ruộng lê thực không giống nhau, lúc ấy A Tỷ chưa nói, chính mình trong lòng tuy rằng phi thường tò mò, lại căn cứ đây là ân nhân A Tỷ đặc có đồ vật, là bí mật, ở A Tỷ không có chủ động cùng chính mình nói phía trước, hắn liền sẽ không chủ động hỏi, liền càng không cần phải nói đi dò xét. Sau lại A Tỷ đương Ngưu trên núi thời điểm, nghe A Tỷ nói nàng muốn ương mạ mẩm cấy mạ, chính mình trong lòng lại đi theo tò mò, xuống núi tới nhìn vài lần. Hắn cũng cùng lưu đắc thủy bọn họ giống nhau, nhìn những cái đó thấy phong lớn lên mạng, nghĩ bọn họ miêu chạy đều còn không có giải đến ngoài ruộng cấp loại, ô cùng quý chỉ cảm thấy ngạc nhiên không thôi, lại như cũng không dám tìm hỏi cái này kinh thiên bí mật. Lại sao lại, ngày hôm qua chính mình nghe phía dưới tuần tra tộc nhân nói một lỗ thai, nói là dưới chân núi A tỷ đã bắt đầu cái mạng, tuy rằng chính mình không rõ, vì cái gì hảo hảo mạ muốn trước nổ, cũng không rõ cái này ương rốt cuộc nên như thế nào cắm. Chỉ là xuất phát từ đối A Tỷ tín nhiệm, ố căn bản không làm nghĩ nhiều. Nhớ kỹ A Tỷ dặn dò, nàng không nghĩ chính mình mang nhiều người xuất hiện ở nàng nơi đó, để tránh khiến cho đại tể chú ý nói, ố cùng thường lui tới giống nhau, cũng chỉ mang theo quý hạ sơn. Đều còn không có hạ quyết tâm, muốn hay không, có thể hay không, hỏi hắn A Tỷ về mạ sự tình đâu, ô đông dưng liền phát hiện, đông thăng em trai làm sự tình rất có ý tứ. Lớn lên kỳ kỳ quái quái, tài ruộng rất lợi hại ra hỏa không thể hỏi tương giống thấy mạ gì đó là lạ kỳ kỳ cũng không thể hỏi kia có thể khích lệ làm việc nhân thủ chân nhanh nhẹn còn mang ơn đội nghĩa tiểu côn côn chính mình tổng nên là có thể hỏi đi kết quả khẽn ngược đông thăng em trai còn không phối hợp uổng phí ra hỏa này đi bọn họ miêu trại thời điểm chính mình còn như vậy chiếu cô hắn tới cảm tình này tiểu tử vẫn là cái ăn sạch sẽ liền không nhận trướng bạch nhãn lang a vẫn là tiểu thiếu niên bạch nhãn lang trợn trắng mắt tiểu tử gì đó chính mình nhưng không nhận phát hiện đông thăng cùng ô không khí quái quái Một cái lạnh lẽo, một cái vội vàng nhất thiết, Vu Phạn Phạn vội đi lên giải vây. Đông Thăng, Ô. Nghe được Vu Phạn Phạn thanh âm, Đông Thăng cùng Ô đồng thời quay đầu lại, Đông Thăng đều còn không có nói chuyện đâu, Ô lại vội vàng nhảy nhót lại đây, chỉ vào Đông Thăng nhân ra một tiểu bằng hữu, thứ này ngạo kiều lại làm lũng cùng chính mình nói cái gì? A tỷ ngươi xem Đông Thăng em trai, hắn khi dễ ta. Đông Thăng. Tiểu Bạch nhãn lại lần nữa thẳng phiên. Vu Phạn Phạn cũng là say say đát, vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, được rồi, Đông Thăng còn nhỏ, Âu ngươi lại là đại nhân, như thế nào có thể cùng cái tiểu bằng hưu so đo đâu? Đi đi đi, ngươi cùng A tỷ đi, đừng chỉ hoán Đông Thăng làm việc. Bị Vu phạn phạn như vậy hống, Âu nháy mắt liền vui vẻ, vội đem chính mình vừa rồi để ý vấn đề không có một chút che lấp hỏi ra tới, vũ phạn phạn vừa nghe, lôi kéo ô bước chân càng thêm vội vàng. Hải, ta còn đưa ngươi tò mò cái gì đâu, liền này vấn đề, Âu ngươi liền chọc Mao Đông Thăng, còn dây dưa hắn đến bây giờ. Ông ngươi cũng thật là, muốn biết, ngươi trực tiếp tới hỏi A tỷ ta nha, phàm là có thể cùng ngươi nói, A tỷ tự nhiên sẽ không giấu giếm ngươi. Vu phạn phạn lôi kéo ô vừa đi vừa nói chuyện, không ra tới tay phải còn không quên bối đến phía sau, hướng tới bờ ruộng biên đệ đệ chào hỏi. Ý bảo đệ đệ chính mình đem ô lánh đi, không cho hắn thêm phiền thoái, phút cuối cùng Vu phạn phạn ngoài miệng còn không được nhàn, vội liền đem như thế nào phân công ghi việc đã làm chế độ, còn có khen thưởng khích lệ chế độ cùng ô như vậy vừa nói. Ô càng nghe càng kêu một cái hưng phấn, trong lòng thậm chí đều ở hào tưởng, chính mình nếu là đem phương pháp này mang nhập miêu cương, kêu bọn họ. Trong lòng tưởng chính hăng say, bước chân đi theo vu phản phản đi cũng càng thêm mau. Mắt thấy liền phải trở lại vừa rồi vu phản phản cấy mạ kia khối ngoài ruộng thời điểm, đồng nhiên, diệp ca nhi thanh âm xa xa chuyển đến. Cha, cha, ngươi nhanh lên, nhanh lên. Mẫu thân đi cứu ngẫu nhiên bím tóc nhỏ đi, ngươi cũng nhanh lên đi cứu ngẫu nhiên nương. Gì? Mẫu thân. Vu Phạn Phạn theo tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được, một tay dẫn theo hắn mã, một tay lôi kéo hắn cha, miệng nhỏ còn ở không ngừng vội vàng thúc dục hắn cha nhai con. Không phải là Phạn Phạn ra tiếng đâu, miệng không ngừng đắc đắc đắc thúc dục cha tiểu gia hỏa, mạch liền phát hiện mẹ ruột lại lần nữa xuất hiện, Diệp Ca Nhi mạch vui vẻ, trong miệng thúc dục mạch đi theo biến đổi, cha, ngẫu nhiên mậu thân phi tới rồi, chúng ta mau qua đi, qua đi. Vu Phạn Phạn thở dài, khó trách vừa rồi thật lâu không thấy xú nhãi con theo kịp. Cảm tình hắn là mã kỵ hảo hảo, nửa đường chạm vào hắn thân cha đi a Chẳng qua trước mắt tình huống như vậy, có phải hay không hỏa táng chàng a phi phi phi. Có phải hay không kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt? Ngậy. Cũng không đúng. Tóm lại, trước mắt cục diện, vu phản phản rất có chút sọ náo đau. Trước người phía sau này hai vị chính là từng có gặp mặt một lần, thả kia một mặt hai bên cũng không hiếu hảo không nói, còn xưng được với là kinh tâm động phách. Hai bên thân phận đối địch, thiếu chút nữa ngươi chết ta sống Tuy rằng sau lại có chính mình tham gia, lúc ấy hai bên các có băn khoăn mới lẫn nhau chịu đựng, lẫn nhau trao đổi con tin, nhìn như hòa bình giải quyết, lại không đại biểu. Trước mắt này hai tôn phật, ở chỗ này liền có thể chung sống hòa bình. Tôn thọ, may này một chút, này hai tôn đều còn tính nghe nàng lời nói, trừ bỏ từng người thân vệ cùng người hầu ngoại, lại không mang mặt khác người ngoài lại đến. Nhưng, ha ha a, kia cái gì? Nội cai ô, còn có tạ thời yến, ta và các ngươi nói rõ ràng a các ngươi đều là bằng hữu của ta, mà này sơn trang là ta trả giá tâm huyết địa phương, không phải các ngươi địa bàn, cho nên mặc dù các ngươi lại có thể lại lại có thâm cửu đại hận, là lòng các ngươi cũng đến cho ta hảo hảo bản, ngàn vạn đừng sàng bậy có biết hay không? đừng nhìn nàng trên mặt nói kiên cường, kỳ thật trong lòng là không đế. rốt cuộc đại tề cùng miêu cương chi gian đoán hận chất chứa thâm hậu, cũng không phải chính mình muốn ngăn cản thay đổi liền có thể ngăn cản thay đổi, vu phản phản rất sợ trước mặt hai tôn đại phật như vậy vùng tay đánh nhau. Lại không biết, ô ở lúc trước nàng thượng vương chạy sau, đối với hắn vương phụ còn có các trưởng lão nói những lời này đó, sau lại lại con hắn cùng đông thăng nói những lời này đó, đã sớm đã đả động hắn. Cũng chờ đợi hòa bình, chờ mong tộc nhân có thể an ổn sinh hoạt ô, trên mặt nhìn các nhà, trong lòng cũng biết, chính mình không thể ở chỗ này động thủ, càng không thể cùng cái này bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng, là Diệp Nhi Hoa thân cha đại tề người động thủ. Ô còn như thế, tạ thời Yến liền càng không cần phải nói. Trải qua một hồi xét nhà lưu đầy xuống dưới, xem tẫn nhân tình ấm lạnh hắn lịch kỷ rất nhiều, có thể nói, hiện giờ tạ thời Yến trong lòng huyết là lãnh, chỉ nguyện ý để ý chính mình để ý người. Biết trước mặt miêu cương thiếu chủ cùng vu phản phản quan hệ phi thiện, tạ thời Yến tự nhiên không có khả năng làm cho vu phản phản mặt cùng ô vung tay đánh nhau, càng không thể làm ra bất luận cái gì sẽ xúc phạm tới vu phản phản sự tình. Hắn tưởng bảo hộ bọn họ mẫu tử đều không kịp. Hai người cách sóng nước lòng lánh ruộng nước, một cái nắm nhi tử đứng ở này một đầu một cái đứng ở Vu Phạn Phạn bên cạnh người đứng ở một khác đầu, hai người ánh mắt ở không trung giao hội chém giết, nếu không phải trước mắt bên người người không đúng, thân ở địa phương không đúng, bọn họ tuyệt đối sẽ đại chiến một hồi, người chết ta sống, cảm giác khí chàng không đúng, Vu Phạn Phạn vội ra tiếng đánh gãy hai người ánh mắt giao lưu, kia cái gì, nhị vị, ta còn có chuyện muốn nói, vài khối điền đều chờ ta đi cấy mà đâu, không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này lẫn nhau giao lưu, ta đi trước một bước ngẩng, các ngươi thỉnh tiếp tục, ta không ngăn cản các ngươi các người tiếp tục tiếp tục a vu phản phản tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là rùa đen tâm thái nhẫn túng, không nghĩ nhìn đến hỏa táng chàng cấp bậc quyết đấu ma lưu phóng xong lời nói chạy nhanh cấp còn nhìn chính mình ngẩn người nhãi con đưa mắt ra hiệu ý đồ làm nhãi con chạy nhanh tự giác điểm mau chút lóe người đâu không ngờ nhãi con cũng không cùng nàng cái này đường nương tâm hữu linh tê căn bản là không phản ứng lại đây bên người nàng ô lại một sửa vừa rồi nghiêm túc mẫu thiếu niên vừa mới còn đen kịt trên mặt này một chút chàng ngập tươi cười cũng không biết có phải hay không cố ý khiêu khích người nào đó ô một đôi tay ở tạ thời yến cực kỳ không ủng hộ hận không thể lập tức duỗi tay lại đây băm dứt hắn móng vuốt lạnh băng trong ánh mắt liền như vậy nắm chặt vu phản phản cánh tay một màn này xem đến đối diện tạ thời yến nội tâm cuộn cuộn trong mắt ánh đầy gió bão ô còn không sợ chết còn cố ý hướng tới vu phản phản cười hì hì mở miệng á tỷ ngươi muốn đi cấy mạ a vừa lúc ta đi giúp ngươi cùng nhau a hai người làm việc mau vu phản phản nơi nào chịu làm Vội liên cự tuyệt, ha ha, vẫn là không được đi, ta một người. Có thể hai chữ cũng chưa có thể tới kịp phun ra, bên người ô lại lập tức một bộ buồn bực bộ dáng, đẹp mắt đào hoa chớp chấp nhìn chính mình, thanh âm trầm thấp mất mát dầu dĩ, a tỷ là ghét bỏ ô sao. Ta không có, vu phạn phạn theo bản năng phản bác, ô đi theo liền biến sắc mặt. Căn bản không phải là phạn phạn nói thêm gì nữa, thứ này vô ngực một bộ đại tùng một hơi bộ dáng. Không có liên hảo, a tỷ không có ghét bỏ ô, ô thật sự thực vui vẻ. Á tỷ đi đi đi, ô giúp ngươi cấy mạng ngẩn Ô tâm tình rất tốt, cười hì hì nói xong, còn cô ý hướng tới đối diện cả người mạo khí lạnh người nào đó đầu đi khiêu khích liếc mắt một cái, rồi sau đó kéo lên vu phản phản nhấc chân liền đi, căn bản không cho vu phản phản một chút phản bác phản kháng cơ hội. Đáng thương vu phản phản, chỉ phải phối hợp ô nệnh bước, mắt thấy liền phải bị thứ này kéo thiên lộ tuyến, nàng mới không thể không vội vàng mở miệng nhắc nhở, ai ai ai, không phải bên này, không phải bên này, đi bên này con đường này mới là đi ta ruộng thí nghiệm lộ vu phạn phạn bất đắc dĩ lại nôn nóng nhắc nhở thanh âm xa xa truyền đến phía sau nhìn nửa ngày cũng xem không rõ cái nguyên cớ diệp ca nhi chớ mắt nhìn chính mình mẫu thân bị hư ôm ti ti cấp lôi đi mà cha cư nhiên còn ở ngẩn người diệp ca nhi giơ hắn mã nhẹ nhàng chọc chọc bên người thân cha cha mẫu thân đều đi lạc liên tiếp chọc vài hạ cha mới động kết quả vừa động cha cũng không quay đầu lại liền xài bước rời đi một chút đều mặc kệ chính mình Diệp ca nhi nóng nảy, vội mại chân đi theo thân cha phía sau chạy như bay, miệng nhỏ còn vội vàng hò hét. Cha, cha, ngươi đi đâu? Ngươi không cần Diệp nhi sao? Cha, cha. Nghe được phía sau truyền đến nhi tử thanh âm, phục hồi tinh thần lại tạ thời hiến bông dưng dừng lại chân. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chân ngắn nhỏ nhi tử chính lôi kéo cùng tiểu trúc điều hướng tới chính mình chạy như bay mà đến, tạ thời hiến bất đắc dĩ, chỉ phải bước nhanh trở về, một phen túm lên nhi tử ôm lấy xoay người liền đi. Rõ ràng là đi, tốc độ lại so với nhân gia chạy còn muốn mau. Bị đột nhiên tập kích, bị buộc bất đắc dĩ bị thân cha ôm cái đẩy coi lòng Diệp Ca Nhi, hoa ở thân cha trong lòng ngực, tiểu gia hỏa thậm chí có thể nghe được bên tai hô hô thổi qua tiếng gió. "Cha, ngươi như vậy cấp làm cái gì? Chúng ta muốn đi đâu nha?" Rồi sau đó Diệp Ca Nhi liền nghe được, hắn thân cha thanh âm rầu rĩ từ chính mình đỉnh đầu truyền đến. "Cha đi cho ngươi mẫu thân cái mạng. Đáng thương Vu Phạn Phạn gặp được như vậy hai tôn xung phong nhận việc đại phật. Ở cái này mấu chốt thượng, đó là không dám mắng, không dám đuổi người, rất sợ này hai tôn đại Phật làm cho chính mình mặt nháo ra điểm cái gì tới. Kết quả khen ngược, liên bởi vì như vậy điểm bận tâm, sau đó nàng mạ A, nàng ruộng thí nghiệm A, tất cả đều không song ương. Chờ nàng cắm xong rồi chính mình dưới chân này khối thực nghiệm điển, chuẩn bị liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên cạnh một khác khối thời điểm, vu phạn phạn đông dương liền nhìn đến, chính mình dư lại hai khối ruộng thí nghiệm thượng, mạ chầm chầm phủ phủ phiêu đã mãn điển. Mà kia hai tôn đại Phật, lại đang ở chính mình đệ tứ khối ruộng thí nghiệp thượng, liền cùng so với ai khác càng mau giống nhau, điên rồi giống nhau ở ngươi truy ta đuổi ở thi đấu cắm, lấy mạng. Này hai suốt ruột hóa lại căn bản là không có nhìn đến, bọn họ vừa mới mới cắm tốt những cái đó mạng, chính theo bọn họ lui ra phía sau mà chậm rãi hiện lên, sôi nổi phiêu đang ở trên mặt nước. Tình cảnh này, vũ phản phản đương trường liền nổi giận. Các người hai cái đều cho ta dừng lại, làm trở ngại chứ không giúp gì hai cái ngu ngốc đều cho nàng chạy nhanh cút đi. Vu phạn phạn một tiếng hà đông sư, tạ thời Yến cùng ô đồng thời dừng tay, sôi nổi ngẩn đầu nhìn về phía cách đó không xa nhìn bọn họ tức giận trở mặt Vu phạn phạn. Phần 91 Hai người trong mắt đều có nghi hoặc, phản phất là làm không rõ, vừa mới còn hảo hảo người, đối bọn họ thái độ đều không tồi người, trước mắt vì sao sẽ đột nhiên trở mặt tức giận. Có lẽ là biểu tình quá nhất trí, hai người phản ứng lại đây sau lập tức lại thần biến sắc mặt lẫn nhau muốn nhìn hai tương ghét hai hóa hừ lạnh một tiếng, song song quay đầu không xem đối phương, đồng thời nhìn về phía Vu Phản Phạn, rồi sau đó lại lại lần nữa thần đồng bộ thu hồi tầm mắt xem lẫn nhau, hai người liền cách mấy hành mạng, ánh mắt lại lần nữa chém giết lên, vội vàng từ chính mình kia khối đã cắm xong gương ruộng thí nghiệm lên, hướng bên này ngoài ruộng chạy Vu Phản Phạn không hề cấp này hai vận tải cơ sẽ đối mặt chính mình tâm huyết bị đặc hư, ái mầm như mạng Vu Phản Phạn, nơi nào còn lo lắng này hai gia hỏa giết hay không, đấu không đấu vấn đề. Trực tiếp không hỏa nhã mở miệng đuổi người, hận không thể này hai chạy nhanh ly chính mình điền xa một chút, lại xa một chút. Cũng quái lúc trước chính mình mê tâm hồn, như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn một sự nhịn chín sự lành, kết quả lại hại khổ chính mình. Báo ứng á đây là, này tuyệt đối là này hai hóa hợp nhau hòa tới, cho chính mình phạm xuẩn báo ứng. chương 77 thu mua quả người miêu tâm động. Cách ngày ấy, hai người tới nhà nàng ngoài ruộng quay rối đã qua đi hảo chút thiên, trải qua một phen cứu rút. Vô Phạn Phạn tuy rằng là đem những cái đó trôi nổi lên mạng, tận khả năng hoàn nguyên một lần nữa loại đi xuống, nhưng tự hào cùng đối ứng đồng ruộng như cũ có lầm, rất có thể sẽ tạo thành lúc này đầy thực nghiệm số liệu xuất hiện sai lầm, làm chính mình này một chỉnh năm thời gian cùng tấm huyết đều uổng phí. Nhưng làm sao bây giờ đâu, chính mình cũng có sai trước đây, Vu Phạn Phạn cũng chỉ có thể là đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt nuốt xuống quá đáng, chỉ chờ mong thu hoạch vụ thu khi ra tới kết quả không cần quá xấu. Bất quá cũng may cũng không phải không có tin tức tốt ít nhất thông qua mấy ngày này bận rộn, thôn trang thượng toàn bộ ruộng nước đều đã cấy mạ xong. So với nhân gia đồng ruộng vừa mới rắc còn chưa nảy mầm cốc loại, ngoài ruộng một mảnh trống rông tình huống muốn hảo đi nơi nào. Đục lỗ nhìn lại trước mắt một mảnh xanh biết hải dương ở trong gió nhẹ phập phồng, nhìn màu xanh lục cuộn sóng, Vu Phạn Phạn tâm tình thoải mái. Lưu Đắc Thủy đúng lúc này đi đến Vu Phạn Phạn bên người, cười tủm tỉm hỏi nàng: Chủ nhân ngài xem, chúng ta ruộng nước đều dựa theo ngài yêu cầu trồng đầy, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc trước thời điểm, ngài không phải phân phó tiểu lão nhân lưu tâm cá bột, nói muốn ở ruộng lúa nuôi cá sao. Hiện giờ mạ đều cắm hảo, chủ nhân, chúng ta có phải hay không đến đi mua cá bột hạ điển nha? Vũ phạn phạn nhìn trước mặt, trong mắt đối tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong lưu đắc thủy, nàng tâm nói, lão nhân ra vẫn là cái tính nôn nóng nha. Lưu thúc, thả cá mầm sự tình trước không nổi, này mạ mới vừa cắm thượng, mầm còn không có đứng vững góp chân đâu, cá bột nếu là lúc này bỏ vào đi, này đó mạ sợ là chịu không nổi. Cá bột Hà điền, ít nhất chúng ta cũng đến chờ mầm trường định căn, chờ hồ nước cũng đào hảo, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau phóng, như vậy còn bất việc, ngài lao đừng nóng nổi. Ha ha ha, không nổi, không nổi, lưu Đáp thủy cười gượng, không được tự nhiên xua xua tay, ngoài miệng nói không nổi, kỳ thật lao đầu nhi trong lòng vẫn là cấp, cái kia chủ nhân à, cũng không phải tiểu lão nhân ta cấp, thật sự là, chúng ta từ trên xuống dưới như vậy lao những người này đâu, mắt nhìn nhàn dối cũng không phải chuyện này. Lưu Thúc Ngài Lao chính là ái nhọc lòng mệnh. Hiện giờ chúng ta thôn trang cũng chưa thành hình, nơi nơi đều là sự tình, nơi nào có thể nhàn rỗi Nga, vũ phạn phạn nói chuyện, tay vội chỉ vào trên sườn núi mà, còn có nàng ương mạ phòng. Vừa lúc lưu thúc, ta ở hương trong phòng bồi dưỡng ra tới một đám đồ ăn mầm, có dưa có quả có đồ ăn, đại gia mấy ngày này tới mạ cũng mệt mỏi. Như vậy, hôm nay chúng ta trước nghỉ ngơi một ngày, làm mọi người đều hảo hảo dưỡng mượn dưỡng, đợi cho ngày mai, trước kia phụ trách tu lộ tiếp tục đi tu lộ. Phụ trách đào đường tiếp tục đi đào đường, dư lại những người khác, ngày mai liền đi ươm mạ phòng lánh trái cây đồ ăn mầm, đều cho ta loại đến ruộng cạn bờ cắt đi. Lưu Đắc Thủy vừa nghe có sống làm, lập tức hăng hái, vén tay háo liên tục gật đầu, một bộ hận không thể chính mình hiện tại, lập tức, lập tức liền phải khai làm bộ dáng, vu phản phản cũng là bội phủ. Lưu Thúc còn có một chuyện, thừa dịp mọi người đều vội, cá bột lại không vội mà thời điểm, đằng trước ta làm ngài phóng tin tức nói muốn mua quả mầm sự tình. Chúng ta hiện tại liền có thể chứng thực Ngài xem như vậy có được hay không Minh cái ngài liền thua xe bò Đi các thôn thành trấn trong huyện chạy một chạy Báo cho ban đầu ngài thông chi đi ra ngoài những người đó Chạy nhanh đem quả mầm đều đưa tới chúng ta thôn trang thượng đi Ta cấp hiện cái tiền Thành, đây là đại sự Chủ nhân ta đã biết Ngài cần chờ hảo đi Tiểu lão nhân ta lập tức liền đi Không phải Lưu Thúc, ngài đừng như vậy cấp Trước nghỉ một ngày, ngày mai lại đi cũng không muộn a Vũ phạn phạn một mảnh hảo tâm Lưu Đắc Thủy cái này mắt thấy đã trở thành trang đầu lao nhân lại chờ không kịp. Chủ nhân, tiểu lao nhân ta thân thể hảo điểm thực, căn bản không cần nghỉ, hơn nữa chủ nhân, ta cũng không chịu ngồi yên à. Ngài liền phóng ta hôm nay đi thôi, sự tình sớm một ngày làm tốt, chúng ta cũng thật sớm một ngày thu được mầm, sớm một ngày loại thượng quả mầm, chúng ta tương lai cũng thật sớm một ngày có thu hoạch ta. Mấy ngày nay tới giờ, chính mình trơ mắt nhìn chủ nhân trong tay tiền bạc, như nước chảy giống nhau hoa hải đi. Lưu Đắc Thủy đều vì Vu Phạn Phạn đau lòng hỏng rồi. Vu Phạn Phạn thấy chính mình ngăn không được, nàng cũng liền không ngăn cản, chỉ dặn dò Lưu Đắc Thủy bộ xe bò bên người nhớ kỹ mang cá nhân, liền thả cấp giống giống lão đầu nhi rời đi. Nàng chuẩn bị nhân cơ hội này đi nuôi dưỡng khu nhìn xem. Thông qua mấy ngày nay nuôi dưỡng, ở bọn nhỏ tích cực chăm sóc nuôi nấng hạ, những cái đó chim cút nhóm đã bắt đầu điên cuồng đẻ trứng. Chính mình có phối phương chế tác lỗ trứng cút đơn giản, nhưng kia trang trứng đồ bình. Chính mình đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc, mau trong tận khả năng đem đồ hộp bình mân mê ra tới, làm chứng cút đồ hộp sớm một chút mặt thị. Vu phản phản cùng Lưu Đắc Thủy tách ra sau, hai người phân công nhau hành động, Lưu Đắc Thủy vội vàng trở về tiếp đón đại tôn tử bộ xe bò khi, vừa lúc đã bị mấy cái làm công nhật ngăn cản đường đi. Lưu Quản sự, ngài lao như vậy vội vã là vì chuyện gì nha? Lưu Đắc Thủy đuổi thời gian nha, hôm nay muốn chạy địa phương còn nhiều đi, căn bản không thời gian rỗi công phu nhiều chỉ hoãn bị mấy cái làm công nhật đứa ở chặn đường, lưu đắc thủy người cũng không dừng lại, chỉ nghiêng người nghe qua, người vừa đi vừa trả lời. Không có gì, không có gì, này không phải chủ nhân muốn ở trên núi loại cây ăn quả, vừa mới phân phó xuống dưới, làm tiểu lão nhân đi thông chi đã từng tiếp đón quá nhân ra cho chúng ta thôn trang đưa quả mầm tới sao, ta đổi thời gian đâu không rảnh cùng các ngươi hạt bẻ xả, không cùng các ngươi nói, đều nhường nhường, nghỉ tạm các ngươi chính mình đi, ta phải chạy nhanh đi. Chúng công vừa nghe, Tinh tình nhất cấp đố đại hổ đường huynh đố núi lớn, vội nhảy ra một phen giữ chặt Lưu Đắc Thủy. Lưu Quản sự, Lưu Quản sự, ngài lao đừng nóng nội à, nói nói mấy câu sự tình, chỉ hoan không được ngài nhiều ít công phu, Lưu Quản sự ngài xin thương xót, liền cùng chúng ta nói nói, chủ nhân làm ngài thông chi thu quả mầm cụ thể là chuyện như thế nào thành không. Lưu Đắc Thủy cúi đầu, thấy chính mình cánh tay gắt gao bị đố núi lơ túm, trong lòng biết chính mình không cùng bọn họ nói ra cái nguyên cơ tới nói vậy này đàn giá hỏa tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu phóng chính mình rời đi vì không chỉ hoan công phu cũng nghĩ nhiều thả ra chút tin tức đi chính mình hảo cấp chủ nhân nhiều hơn thu quả mầm thụ lưu đác thủy dứt khoát dừng bước bước đem kiểm chế chính mình cánh tay tay đi xuống lôi kéo trong miệng nhanh chóng liền đem chủ nhân muốn thu cái gì quả mầm lại là như thế nào thu có cái gì yêu cầu thu mua cái gì cấp bậc cấp cái dạng gì giá cả đều từng cái mà lại nhanh chóng nói cho liên can người nghe đương Đôn núi lớn đám người nghe được Trong núi đầu những cái đó không đáng giá tiền quả mầm cư nhiên đều có thể đổi tiền sau, đô núi lớn đám người vui mừng nha. Tam Giang thành quanh thân, càng là tới gần huyện thành những cái đó núi rừng, cơ bản tất cả đều là có chủ, trên núi một thảo một mục đều không thể tùy tiện loạn chém loạn chặt. Bình dân ba tánh liền lên núi nhặt điểm tuổi lửa đều đến cấp sơn chủ nhân ra giao tiền một thuế, kia tự nhiên, này đó lớn lên ở trên núi quả mầm tất nhiên là không thể loạn đào tới bán tiền. Mà bọn họ này đó người miền núi lại không giống nhau. Bọn họ tuy rằng không có hộ tịch, cũng không có đồng ruộng, ngày thường chỉ có thể dựa vào săn thú thu thập gian nan sinh hoạt, nhưng có một chút hảo, bọn họ sinh hoạt núi sâu lại là vô chủ. Ở như vậy tiền đề hạ, nghe nói chủ nhân cư nhiên muốn thu mua quả mầm cây ăn quả. liền nho nhỏ một chút đều có thể còn tiền. Đô núi lớn chờ người miền núi tâm động không thôi. Trong đầu đều là đồng tiền đảo quanh, một cái ngây người gian kêu lưu đắc thủy chạy mất, bất quá không quan hệ, trước mắt đô núi lớn để ý nơi nào vẫn là hắn lưu đắc th Đô núi lớn không khỏi nhìn về phía phía sau, đồng dạng nghe xong một lỗ thai đường đệ đố đại hổ. Đại hổ, cái này quả mầm sự tình ngươi thấy thế nào? Ấn ta nói, này sinh ý người khác khả năng làm không được, sinh hoạt ở núi sâu bên trong chúng ta lại là làm được. Ý gì theo lưu quản sự nói, như là cái loại này căn cần đầy đủ hết, thả đều phải dưỡng tốt nhất chút năm mới có thể kết quả cây non tử đều có thể đổi hai văn tiền nói, nếu là chúng ta ca mấy cái đảo những cái đó đại viên, có thể kết quả kia chính là thấp nhất trăm văn một gốc cây a lão đệ a chúng ta trụ trong núi sâu kia như vậy cây ăn quả mầm có rất nhiều bực này với chính là kêu chúng ta huynh đệ bạch nhặt tiền a đố núi lớn nói hương phấn không thôi cả người đều nóng lòng muốn thử kích động đỏ lên trên mặt hương phấn đỏ đậm trong ánh mắt thậm chí đều đã cùng gặp được không đếm được đồng tiền len ken len ken không ngừng rơi vào chính mình túi giống nhau không ngờ liền ở đỗ núi lớn ở vào hương phấn phía trên thời điểm bên người trầm mặc đố đại hổ lại một chậu nước lạnh lập tức bắt hạ Ca, cứ như vậy sợ là không thành. Đô núi lớn nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau không vui chất vấn, như thế nào không thành? Đỗ Đại Hổ chỉ vào sơn trang nội chưa hoàn thành lộ cùng hồ nước, lời nói thấm thiế. Đại ca, chủ nhân đãi chúng ta chân thành, hảo cơm, hảo đồ ăn, hảo tiền bạc đãi chúng ta này, đó sú culi, chúng ta không thể bưng lên chén ăn cơm, bưng chén chửi má nó, loại này nửa đường hố người sự tình, ta Đỗ Đại Hổ tuyệt không có khả năng. Ca, ta còn là câu nói kia đại nhân lấy thành, nếu cầm chủ nhân tiền công, thưởng chủ nhân cấp chỗ tốt, như vậy ở chủ nhân bên này việc không có kết thúc phía trước, ta tuyệt không có thể nửa đường bỏ gánh chạy về trong núi đi đào quả quả mầm, đó là như vậy tránh lại nhiều, như vậy không lương tâm sự tình, ta cũng không làm, nhị hổ cũng không thể làm. Đỗ đại hổ nói len ken hữu lực, bên cạnh đỗ núi lớn nghe lòng có căm giận. Đỗ đại hổ thấy nhà mình đường huynh nghe xong chính mình ý kiến sau như cũ do dự, trên mặt hiển lộ do dự ngượng ngùng chi sắc, đỗ đại hổ không thể không lại hạ mách dược. Ca, muốn đi ngươi đi. Dù sao ta cùng nhị hổ không đem việc làm xong, chúng ta tuyệt đối không đi. Đỗ đại hổ vốn là muốn lấy này làm lôi cuốn, rốt cuộc huynh đệ đồng lòng, một đạo ra cửa kiếm ăn tự nhiên đến một đạo hồi. Đây là bọn họ quy củ, lại không ngờ chính mình lại đánh giá cao nhà mình đường huynh nhân phẩm. Đỗ núi lớn nghĩ tới nghĩ lui trước sau không bỏ xuống được quả mầm mang đến hoành lợi, là thật do dự, không dám nhìn đường đệ, chỉ trong miệng ấp há ấp úng. Kia bằng không đại hổ, ngươi cùng nhị hổ lưu lại. Ca ca ta hồi. Đố đại hổ là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình đều nói như vậy, nhà mình này suốt ruột đường huynh thật đúng là liền tâm động thu không được. Thấy thứ này cư nhiên còn dám cùng chính mình để trở về. Đố đại hổ trong lòng ma ma phê, trên mặt lại mang ra tức giận, không tiếp uy hiếp nói: "Ca, ngươi trở về là trở về, nói nhẹ nhàng, đi cũng có thể nhẹ nhàng, chính là ca, ngươi đến nghĩ kỹ, chủ nhân bên này làm việc cấp đãi ngộ là như thế nào hảo, chính ngươi là biết được. Hôm nay ngươi vì bản thân tư lợi bỏ dở nửa chừng, Buông tay liền đi, bỏ chủ nhân với không màng, kia về sau chủ nhân bên này lại có càng tốt việc, cấp càng hậu đãi tiền công. Đường ca, vậy ngươi cũng đừng lại nghĩ đến chủ nhân thuộc hạ làm việc kiếm tiền. Rốt cuộc trước kia mang ngươi tới nơi này thời điểm, ta chính là cùng ngươi đã nói trước, chủ nhân trong mắt không chấp nhận được hà cát. Nhìn thấy Đường đệ biến sắc mặt, không tiếc như thế lời nói nặng, đố núi lớn trong lòng do dự. Không bỏ xuống được bên này lại xa không dưới bên kia, hắn nên làm cái gì bây giờ đâu? Nếu không Nếu không, đại hổ à, nếu không ta cùng chủ nhân quản sự thỉnh cái giả, ta cứ trình mau suốt đêm trở về núi đi, cùng ngươi đại bá tẩu tử bọn họ nói một tiếng, tiêu trong nhà người ra suốt lực ý, giúp đỡ đào quả mầm xuống núi tới bán dư chủ nhân, ngươi xem coi thế nào. Nói như vậy, liền không tính chính mình làm người không thành khẩn thành thật nửa đường chạy trốn đi. Đỗ đại hổ kỳ thật cũng là không muốn đường ca như vậy làm, nhưng cũng biết, chính mình nếu là lại ngăn đón, Không chừng thứ này sợ là như thế này đều làm không được dứt khoát bỏ gánh. Vì thế Đỗ Đại Hổ nhún vai, ta tùy ngươi. Được Đỗ Đại Hổ như vậy trả lời, Đỗ núi lớn lập tức mừng như điên. Lão đại một người, giờ phút này cao hứng giống cái hài tử, chỉ kém không có nhảy nhảy vỗ đường đệ bả vai vui mừng nói: Hảo hảo hảo, Đại Hổ, ca ca ta hôm nay liền xin nghỉ trở về núi đi thông chi đại gia tin tức tốt này, đệ đệ ngươi chỉ lo yên tâm, ca ca tất nhiên sẽ thượng nhà ngươi một chuyến. Cùng nhị thuốc gamma ma bọn họ nói chuyện này tình, ca bảo đảm không trì hoáng nhà các ngươi kiếm tiền. Thanh âm rơi xuống, không đợi đỗ đại hổ phản bác, đố núi lớn vội vã liền hướng viện ba chạy, một bên chạy, thứ này một bên trong lòng còn ở cân nhắc. Lưu quản sự vừa rồi quay lại vội vàng, vội vàng đi xử lý quả mầm sự tình, sợ là không có thời gian quản chính mình xin nghỉ không xin nghỉ vấn đề. Chủ nhân một cái nữ lưu hạ người, người tuy hảo, lại rất ít ra mặt tiếp xúc bọn họ này đó đứa ở làm công nhật nhóm sự tình chính mình muốn xin nghỉ nói, sợ là chỉ có. Đô núi lớn nghĩ đến cái gì, bước chân vừa chuyển, trực tiếp liền hướng phòng thu chi chạy, chuẩn bị tìm bọn họ tiểu phòng thu chi, Đông Thăng thiếu gia cấp xin nghỉ đi. chương Bảy Mươi Tam chúng sinh toàn khổ mầm đổi lương, rời xa Miêu Vương trại núi sâu chung, một âm u ở ướt thả hẹp dài trong sân động, một cái nhìn nước Trừng Bảy Tám tuổi gầy yếu tiểu cô nương, đứng ở từ một ít khô thẳng của bao phô liền giường đệm trước, nhìn trên giường nằm bộ xương khô người vẻ mặt kiên định. Cha. Đối diện núi cao động đối đại bá tối hôm qua suốt đêm trở về núi tới, mang đến tin tức nói, hắn bắt đầu làm việc chủ nhân đại lượng thu quả mầm, nói là chỉ cần là quả mầm, chỉ cần căn cần hoàn hảo không cái tổn thương, liền nho nhỏ một viên thấp nhất đều cấp 2 văn tiền, đại kết quả từ mầm, bất luận trái cây ngọt không ngọt được không, đều cấp thượng trăm văn một viên đâu. Cha, ta muốn đi đào quả mầm xuống núi bán cho đối đại bá hắn chủ nhân. Tiểu cô nương vẻ mặt kiên định, trong mắt chớp động chính là một loại tên là hy vọng vàng, chỉ tiếc. Phô đệm chăn thượng bộ xương khâu người, cũng chính là tiểu cô nương cha, nhìn nhìn bên người hôn hôn trầm chầm, chầm ngủ tiểu nhi, lại nhìn nhìn đứng ở chính mình trước mặt vẻ mặt quật cường bộ dáng nữ nhi, nhớ tới mất sớm thề, nhìn phía chính mình nhân săn thú sau khi bị thương chậm chạp chưa tốt chân, bộ xương khô người đồng dạng vẻ mặt kiên định. Hắn lắc đầu, đại muội, cha là vô năng, liên lụy người, nhưng hài tử, dưới chân núi kia địa giới nó ăn người à. Cha không được người đi. Cha! Đừng kêu cha! Nay cái chính là ngươi kêu tổ tông cũng chưa dùng, không được chính là không được. Chính là cha, ta nếu là đào quả mầm xuống núi thay đổi tiền bạc, liền có thể cấp cha ngươi mua thuốc, cấp đệ đệ mua lương thực tinh, nhà của chúng ta là có thể căng đi xuống. Cha, nữ nhi đã không có nương, nếu là lại không có ngài, tại đây to như vậy trong núi, ngài làm ta cùng đệ đệ như thế nào sống? Đệ đệ hắn còn như vậy tiểu. Đúng vậy, hai tử đều còn như vậy tiểu, chính là. Nghĩ đến sinh hoạt gian khổ, thế đạo gian nan. Bộ xương khô người không khỏi hối hận dùng sức chú ý chính mình vô dụng chân, chú ý đến thương chỗ lại không khỏi ăn đau hừ lạnh, rồi lại sợ đánh thức bên người hôn mê tiểu nhi, bộ xương khô người cố nén đau, áp xuống giọng gian kịch liệt ngơ ý, nỗ lực bình phục sau một lúc lâu, lúc này mới nhìn về phía trước mặt cùng chính mình giống nhau quật cường nữ nhi. Đại muội à, ngươi nương sinh ngươi đệ đệ đi sớm, cha hiện giờ liền dư lại các ngươi tỷ đệ hai, cha không thể nhìn các ngươi tỷ đệ chung bất luận cái gì một cái ra vấn đề. Hào hai tử Không nói đến chúng ta trụ này mà là khắp nơi tài lang hổ báo núi sâu, ngươi kêu cha như thế nào yên tâm ngươi còn tuổi nhỏ liền một mình rời nhà, mạo hiểm đi đào quả mầm. Đó là cha yên tâm, ngươi này tiểu bộ dáng, trong bụng còn không có thực, sợ là liền cái quốc đều khiêng bất động, lại như thế nào có thể đào động quả mầm. Đại muội A, nghe cha nói, chúng ta không đi thành không. Phần 92 Dưới chân núi kia địa giới cũng không có ngươi tưởng tượng hảo, cha là biết đến, những cái đó người thành phố đều lòng dạ hiểm độc thực. Liền tính ngươi vất vả một hồi đảo quả mầm xuống núi, vạn nhất gặp được chủ nhân lòng dạ hiểm độc, không cho ngươi kết tiền bạc ngươi lại nên như thế nào. Nghĩ đến đã từng chính mình mang theo con ngồi xuống núi khi gặp được lòng dạ hiểm độc người, bộ xương khô người không được lắc đầu, vẻ mặt phủ định, không được, không được, đại muội, cha không được ngươi đi, tuyệt đối không được ngươi đi. Tiểu cô nương biết thân cha đây là lo lắng chính mình, nhưng ngẫm lại trong nhà trước mắt tình trạng, nếu là lại không thay đổi, không chỉ có không chiếm được trị liệu cha sẽ chết. Sợ là liền một tuổi đại đệ đệ cũng. Vì thuyết phục phụ thân, tiểu cô nương ý chí kiên định, đầy miệng thuyết phục, cũng không biết là nói cho phụ thân nghe đâu. Vẫn là nói cho chính mình nghe. Cha, ngài suy nghĩ nhiều quá, là, cha ngài đã từng xuống núi thật là đụng phải rất nhiều người xấu, ăn rất nhiều mệnh, nhưng lần này không giống nhau, Đỗ gia đại bá hắn chủ nhân không giống nhau. Nếu là bọn họ chủ nhân là cái hư, Đỗ đại bá đường huynh đệ mấy cái sẽ không đều đi chỗ đó một đạo làm việc. Như vậy khôn khéo đối đại bá cũng sẽ không suốt đêm đưa tin tức lên núi, còn làm cho bọn họ trong nhà đều đi ra ngoài đào nhiều hơn quả mầm xuống núi lổi tiền. Có thể thấy được này tin tức tuyệt đối giả không được. Hơn nữa lần trước ta trải qua đại hổ thúc ra sơn động khẩu thời điểm, lão A Ma trả lại cho ta một cái bạch diện bánh bột ngô, chính là lần trước ta mang ra tới cấp đệ để ăn cái kia. Cha, người Lao A Ma nói, kia tốt nhất tế bạch mặt bánh bột ngô chính là đại hổ thúc bọn họ chủ nhân cấp, có thể thấy được kia chủ nhân là bồ tát sống, người là thật sự hào. Đến nỗi ta kháng bất động thiết hạo cũng không có gì, cùng lắm thì ta dùng tay chậm rãi đào. Cha à, mặc dù đại cây ăn quả nữ nhi chỉ không được, tiểu nhân quả trồi non chẳng lẽ nữ nhi còn không được. Cha, ngài yên tâm, ta hiểu được lợi hại, ta cũng không cùng nhân gia đoạn, cũng không chạy xa, liền ở nhà phụ cận đào tiểu nhân quả mầm. Chỉ cần nữ nhi cẩn thận điểm, nỗ lực điểm, nữ nhi nhất định có thể cho trong nhà đổi tiền bạc trở về. Đại muội, Cha, ngài đừng nói nữa, nữ nhi đã quyết định. Ngài lại ngăn trở ta, cùng lắm thì ta ban ngày không ra khỏi cửa, chờ ngài nửa đêm ngủ ta lại đi ra ngoài, đến lúc đó nữ nhi gặp được nguy hiểm càng nhiều. Nghe được hài tử nói như vậy, nhìn hai tử cùng chính mình không có sai biệt quật cường, nhìn hai tử muốn lấy nàng non nớt bả vai khiêng lên gia đình gánh nặng, bộ xương khô người nước mắt ướt hốt mắt, cuối cùng sở hữu nôn ngữ đều chỉ có thể hóa thành trường thanh thở dài, bộ xương khô chua xót lòng người gật đầu, ngữ khí tây hoảng sợ bi thiết, con của ta, nhưng khổ ngươi lạc năm ngày sau, sơn trang nội viện bá thượng phòng bếp lớn ngoại, sáng sớm liền vây quanh một vòng tiểu hải tử, bọn họ đều là bị từ hôm qua chạm và khởi, liền từ phòng bếp lớn nội giật tràn ra tới nồng đậm lỗ hương hấp dẫn tới, không tự giác liền ngồi sồn phòng bếp ngoại nghe hương đã gửi tới. sáng sớm vu phạn phạn lôi kéo nhãi con rửa mặt hảo hướng viện bá tới khi, gần nhất liền nhìn đến chính là phòng bếp cửa một đám củ cải ngồi sồn tiểu nhãi con nhóm. mẫu thân, mẫu thân, ta muốn đi tìm năm mao nổi nổi. Đồng dạng nhìn đến bên kia ngồi sồn một đám củ cải đầu, Diệp Ca Nhi móng vuốt nhỏ từ vu phản phản trong tay tránh thoát mở ra, chỉ trong đó nhất lùn cái kia củ cải đầu nhảy nhót kêu la, vu phản phản cũng tùy nhi tử, gật gật đầu liền phóng nhãi con cùng hắn các bạn nhỏ đoàn tụ đi. Nhìn nhãi con bước củ cải chân ngắn nhỏ nhảy vào củ cải đầu trung gian hoàn thanh tiếu ngữ đi, vu phản phản lúc này mới nhấc chân hướng phòng bếp lớn đi, vừa vặn bên trong bận rộn lưu ra láo thái nghe được bên ngoài đám nhóc thì hoan hô, vội vàng ra tới vừa thấy liếc mắt một cái liền thấy được tiến đến vu phạn phạn lưu lão thái bước nhanh đón đi lên, cười nóng bỏng chủ nhân ngài tới rồi, ân tới vu phạn phạn gật đầu, thím nhưng cái đó trứng kho đều hảo sao? nghe được chủ nhân hỏi công tác, nghĩ đến hôm qua trạng vạng liền lô nấu hạ rất nhiều trứng gà, trứng cút lưu lão thái tay không được ở bên hông thượng trên tạp dề trà lâu, đầu lại liên tục thẳng điểm hảo hảo liền chờ chủ nhân ngài tới kiểm tra thực hư qua đi liền trang đàn, hảo ta vào xem. Thôn trang thượng gà vịt chim cút bị bọn nhỏ hầu hạ thực hảo, không nói để trứng mau lại nhiều chim cút, đó là gà, ở chính mình khoa học xứng so hạ thức ăn lão hảo, cũng sớm sinh trứng, thả sinh còn bất lao thiếu. Hiện giờ mạ đều cắm hảo, thiên nhãn nhìn mỗi ngày nhiệt lên, trứng gà trứng cút phóng lâu rồi cũng không mới mẻ, chính mình liền mua trở về lỗ liêu, hôm qua cái trạng vạng khiến cho người đem này đó trứng gà, trứng cút đều cấp lô nấu, tâm nói mua quả mầm tiền đồng sợ là không đủ dùng, chính mình hôm nay đến trở về thành đuổi. Thuận đường đêm này đó trứng kho bắt được trong thành đi thử thử thủy. Tự mình đi đến phòng bếp, đem nồi to chung chính mình yêu cầu ngâm một đêm lôi trứng gà cùng trứng cút phân biệt vớt ra một viên tôi nếm nếm, tin tưởng chính là đã từng cái kia quen thuộc hương vị, Vũ Phạn Phạn vừa lòng gật gật đầu. Công đạo bên người chờ Lưu láo Thái dẫn người trang lưu chính mình hảo mang đi đâu? Kết quả quay đầu lại liền nghe được, bên ngoài nhà mình ngãi con cùng đám kia đám nhóc thì cười đùa thanh, Vũ Phạn Phạn dừng một chút, nhìn đang ở chỉ huy múc trứng trang rót Lưu láo. Thái phân phó Thím, bọn nhỏ vội một xuân, lại là dưỡng địa lòng, lại là đánh cỏ heo, còn hầu hạ này đàn gà vịt chim cút tổ tông nhóm thật là vất vả, ta cái này làm ông chủ gia cũng không thể keo kiện, làm phiền thím tính tính chúng ta thôn trang thượng hải tử đầu người, 15 tuổi dưới đều tính hài tử, mặc kệ nam nữ, một hồi làm phiền thím đơn độc cấp này, đó bọn nhỏ lưu một phần, tân, liền một người năm, cái lỗ trứng gà, 20 cái lỗ trứng cút, quyền cho là ta cái này đường chủ nhân khao bọn họ. Vu phạn phạn lời vừa nói ra, Toàn bộ trong phòng bếp bận rộn thân ảnh tất cả đều nóng nảy, trong miệng liền nói quá nhiều không được. Chủ nhân, chủ nhân, trăm triệu không thể à, bọn ngại danh làm điểm sống, hầu hạ ra xúc ra cầm vốn là hạt là, huống hồ ngài đã là cực kỳ nhân nghĩa rộng lượng, lúc trước liền hứa hẹn, hứa bọn họ cách mấy ngày liền có mới mẻ trứng gà ăn, đây chính là chúng ta đã tưởng tưởng cũng không dám tưởng sự tình, bọn ngại danh đều sinh ở phúc qua trong hồ đầu, hiện giờ này những trứng, nhưng đều là tình quý nguyên liệu nấu ra tới. Sao có thể cấp tiểu nhãi con nhóm ăn? Đó là đạp hư đồ vật A. Thím, ăn đến bọn nhỏ trong miệng đồ vật như thế nào có thể nói là đạp hư? Lời này nàng liền không thích nghe. Phải biết rằng, hai tử mới là tương lai. Nàng cũng không thiếu này mấy cái trứng. Sao cuộc sống liền như thế nghiêm trọng? Nay đàn tá điền A, hảo là hảo. Cũng là thiệt tình vì chính mình cái này chủ nhân suy xét tính toán. Chỉ là có đôi khi đi, bọn họ này keo kiệt hộ ra thái độ làm chính mình sọ não đau. Thím. Tiền tài là tránh ra tới, không phải tỉnh ra tới. Ta ý đã quyết, ngài không cần nhiều lời, nghe ta đó là. Mặt khác, mọi người đều bận rộn một hồi, như vậy, ngươi lại dựa theo chúng ta thôn trang thượng mọi người đầu tới tính, bao gồm những cái đó đứa ở làm công nhật nhóm, cho mỗi cá nhân lưu cái trứng gà ra tới, giữa trưa cho đại gia thêm cơm. Lưu gia lão thái thấy chính mình khuyên giải không chỉ có không có thể làm chủ nhân thay đổi chủ ý, ngược lại còn làm chủ nhân tổn thất càng nhiều. Trước mắt cư nhiên còn hơn nữa dài ngắn công đều có tinh quý trứng khó ăn, Lưu lão thái lập tức nóng nảy, lại căn bản không dám lại khuyên. Nàng sợ chính mình lại khuyên, đợi lát nữa tổn thất càng nhiều, vì thế Lưu lão thái chạy nhanh qua miệng, vội cùng trong phòng bếp bận rộn phụ nữ nhóm ra tăng bận rộn đi, động tác cực nhanh, đó là sợ chính mình chậm một chút, nhà mình chủ nhân lại muốn nháo chuyện xấu đại buông tay. Vu phạn phạn thấy thế buồn cười, lại không nói nhiều, chính mình tìm cái khay, phía trên trang hai lỗ trứng gà cộng thêm 10 tới viên lỗ trứng cút cũng một chén nóng bỏng gạo trắng cháo, một cái đĩa tiểu thái, hai cái bánh bao thịt, bưng liền chuẩn bị đi phòng thu chi bên kia. nhìn xem sáng sớm thiên không lượng liền đi phòng thu chi tỏa chấn đệ đệ đi. đừng nhìn này một chút thiên còn sớm, thôn trang liền tử cơm sáng cũng chưa khai đâu. những cái đó con quả mầm vội vàng tới đổi tiền bá tánh lại sớm hơn. vu phạn phạn tới thời điểm, đông thăng ngồi ngay ngắn trường án trước đã bài ba bốn người. vu phạn phạn lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn đệ đệ đâu vào đấy kiểm nghiệm những người này bối tới quả mầm kiểm tra không có lầm sau sai khiến bên người đi theo đại mau nhị mau đem quả mầm cẩn thận ổn thỏa thu phóng tới một bên giữ ấm bảo rước kho hàng đi chuẩn bị đợi lát nữa làm đứa ở nhóm vận đến đỉnh núi kịp thời chống chọn chính mình còn lại là lay chính mình cho hắn mua bàn tính nhỏ đôn nốt đôn nốt không nhiều lắm sẽ liền tính thanh ra trứng hiện trường cho nhân ra kết tiền đệ đệ vững vàng tiểu bộ dáng xem đến vu phạn phạn có chung vinh dự mắt thấy án trước đài xếp hàng người đều giao dịch xong vui mừng phủn tiền rời đi vu phản Phạn lúc này mới bưng trên khay tiền đến ngươi như thế nào lại đây làm? Diệp Nhi đâu? Vu Phạn Phạn tiếng bước chân Đông Thăng đã quen thuộc đến khắc vào trong xương cốt, nghe được động tĩnh vừa quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình tỷ tỷ bưng cái khay hướng tới chính mình đã đi tới. Vu Phạn Phạn nhanh hơn bước chân đi đến Đông Thăng phụ cận, một bên đem khay gác có trong hồ sơ cơ bên cạnh, một bên trả lời Đông Thăng: người sáng tinh mơ rời giường liền đến bên này tỏa chấn thu quả mầm, tỷ này không phải đau lòng ngươi? cấp chúng ta càng vất vả công lao càng lớn tiểu người tài ba đưa cơm tới đến nỗi diệp ca nhi đang theo năm mà bọn họ chơi đâu ngươi không quan tâm hắn đối với tỷ tỷ treo chọc treo ghẹo mặc dù lao thành như đông thăng vẫn là có điểm ngượng ngùng chống đỡ không được nhà mình tỷ tỷ cái gì cũng tốt chỉ là có đôi khi đi quá nhiệt tình lại nói nói chính mình rất nhiều hồi đâu không thế nào có thể nghe hiểu trừ cái này ra hắn dư đông thăng tỷ tỷ chính là khắp thiên hạ tốt nhất tỷ tỷ ai cũng so bất quá chính như trước mắt Đông Thăng thất thần hết sức, bên hai lại lần nữa truyền đến tỷ tỷ dặn dò thanh âm. Mau, lau lau tay, chạy nhanh lại đây ăn cơm. Quay đầu lại tỷ đến mang theo này lão nhiều trứng kho vào thành đi sở sở phương pháp, thôn trang thượng nhưng đều giao cho ngươi. Đông Thăng, ngươi nhưng đến giúp đỡ tỷ nhìn xem hảo, đặc biệt là Diệp Ca Nhi. Tỷ lúc này không mang theo hắn đi, ngươi đến nhìn hắn đừng đùa điên rồi, càng không được đi như là thủy biên này đó nguy hiểm địa phương. Vu Phạn Phạn một bên móc ra sạch sẽ khăn tay đưa cho Đông Thăng làm này lau tay. Một bên cùng Đông Thăng công đạo. Đông Thăng tỉnh thần, vào thành sự tối hôm qua tỷ đệ 2 liền câu thông qua, tự nhận là hiện giờ chính mình đã là đại nhân Đông Thăng đương nhiên không hai lời, tiếp nhận khăn tay, một bên lưu loát lau tay, Đông Thăng một bên gật đầu đáp lại. "Ân, ta tỉnh được, tỷ ngươi yên tâm đi, đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn." Tỷ đệ 2 nói chuyện với nhau gian đương nhiên có nói nhỏ bé yếu ớt thanh âm ánh vào nhĩ mảnh. Làm phiền, xin hỏi là quý mà thu quả mầm sao?" Vụ Phạn Phạn cùng Đông Thăng lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, cũng chỉ thấy cao cao án đài phía sau, một cái còn chưa tới án đài cao, tóc khô vàng, hốc mắt hăm sâu, đầy mặt mệt mỏi, cả người không có hai lượng thịt, phong trần mệt mỏi, nửa người xương sớm tiểu hài tử, chính có một cái so nàng đại gấp hai sọn, so, vẻ mặt thấp thỏm mong đợi nhìn bọn họ. Một màn này làm Vu Phạn Phạn tỷ đệ hai không khỏi động dung. Đông Thăng nhìn đến cái này con cao cao sọt bộ xương khô tiểu hài tử, nghĩ đến chính là đã từng ở kinh đô thành đường ăn mày khi chính mình Mà Vũ Phạn Phạn nhìn đến trước mắt nhỏ gầy tiểu cô nương khi, trong lòng nghĩ đến lại là đời trước, chính mình chỉ ở tivi báo chí đưa tin nhìn đến quá châu phi dân chạy nạn. Đối với hai tử, Vũ Phạn Phạn luôn là khoan dung. Nàng vội xoay người đi đến án trước đài tới, nhìn trước mặt bộ xương khô tiểu cô nương, Vũ Phạn Phạn nửa ngồi xổm xuống thân mình, trên mặt treo đầy tươi cười, tận lực phóng hỏa hoán thanh âm mở miệng, liền phảng phất là sợ dọa đến trước mặt tiểu nha đầu giống nhau. Đúng vậy, tiểu cô nương, ngươi là tới bán quả mầm sao? Đột nhiên mở miệng nói dò hỏi tiểu nha đầu trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cư nhiên còn có thể đến đối phương hòa nhã tương đãi có chút thụ sủng nhược kinh, có thể tưởng tượng về đến nhà cha cùng đệ đệ còn chờ chính mình mang cứu mạng thuế ruộng trở về. Tiểu nha đầu lại đánh bạo, gật gật đầu, đúng vậy, vị này thái thái, ta là nghe người ta nói bên này thu quả mầm, cho nên, cho nên. Trước mặt thái thái rõ ràng cười cùng bùa tắt giống nhau, nhưng nhìn đến đối phương ăn mặc, tiểu nha đầu không được liền tự hành hổ thẹn. Tuy rằng nàng cũng không biết tự hành hổ thẹn cái này từ, lại một chút cũng không ngại ngại nàng bất an, chỉ không được lấy hai chỉ ăn mặc phá giày dơm chân lẫn nhau cọ sát, toàn thân đều tràn ngập bất an. Vũ phạn phạn thấy thế, trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt tươi cười lại càng sâu, ngựa khi đều mang theo chút tiểu tâm cẩn thận. Tiểu cô nương ngươi đừng sợ, ngươi nghe nói không sai, chúng ta nơi này chính là thu quả mầm, ta chính là nơi này chủ nhân, ngươi đừng lo lắng. Hảo hài tử ngươi là con quả mầm tới đi. Tới rỡ xuống tới cấp ta nhìn xem, nếu là manh mối hảo, ta cho ngươi kết tiền mặt, bảo đảm không lừa ngươi, ngoan. Ở nhà đối mặt phụ thân lá gan đặc biệt đại tiểu cô nương, bên ngoài, đặc biệt vẫn là ở thân cha trong miệng nói có thể ăn người dưới chân núi, tiểu nha đầu nhưng cẩn thận đâu. Thấy ở phạn phạn cho thấy thân phận thái độ, thả nhìn đến đối phương thái độ hòa ái dễ gần, một chút cũng không khác nghiệt sau, tiểu nha đầu lúc này mới dần dần phóng đại lá gan, cũng là tử chiến đến cùng không thể không đánh cuộc, vội liền rỡ xuống trầm sọn vội vàng đi lay che đợi ở sọt thượng khô thảo vu phạn phạn cùng đông thăng trơ mắt nhìn trước mặt bộ xương khô tiểu cô nương dùng khác hẳn với vừa mới cẩn thận động tác cực kỳ ma lưu một bên từ sọt đào đồ vật một bên nói hảo tâm chủ nhân ngài xem này đó đều là ta đào quả mầm ngài xem chúng nó tuy rằng nho nhỏ viên nhưng là ta bảo đảm ta đều có hảo hảo đào một chút căn cẩn đều không mang theo thương, đều hảo hảo bảo quản có thể loại đến sống vu phạn phạn ở tiểu cô nương động tác gian Tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được tiểu cô nương từ sọt mau mà cẩn thận lấy ra quả mầm. Nhìn thấy này đó ngon cái phẩm chất quả mầm, từng viên cân cân hoàn chỉnh, thậm chí hệ dễ còn bao rước rát bùn đất. Mỗi viên quả mầm thân cây còn cẩn thận bao cỏ khô phòng ngừa tổn thương. Lại liên tưởng đến vừa mới tiểu cô nương sọt trên đỉnh che lại thảo, vu phạn phạn suy nghĩ rất nhiều. Cái này tiểu cô nương mang đến quả mầm tuy rằng không lớn, nhưng bảo hộ đều thực hảo, thậm chí so rất nhiều đại nhân mang đến bán quả mầm bảo hộ đều phải càng tốt. Hai tử như vậy cẩn thận nghiêm cẩn thái độ, làm Vu Phạn Phạn có chút động dung, trong lúc nhất thời nếu ngây ngẩn cả người. Kết quả chính là nàng như vậy ngẩn ra lăng, trước mặt bản thân trong lòng liền không đế tiểu cô nương đột nhiên lại thay đổi sắc mặt. Thấy vị này đại hổ thúc trong miệng hảo chủ nhân, đang xem chính mình bồi tới quả mầm sau cư nhiên không nói, tiểu cô nương trong lòng sợ hãi nha, không khỏi liền tưởng, chẳng lẽ là nói, chính mình mang đến quả mầm đều không hợp chủ nhân ý, hảo tâm chủ nhân không thu. Nếu là nói như vậy, trong nhà cha cùng đệ đệ nhưng làm sao bây giờ a Vì này đó quả mầm nàng thậm chí đều không tiếp vi phạm cha ý tứ không tiếp chạy tiến nguy hiểm khu vực luôn phiên vội năm cái ngày đêm nhân tiểu lực vi chính mình lúc này mới miễn cưỡng thu hoạch này một sọt quả mầm sợ tổn thương đổi không đến tiền nhi nàng còn cẩn thận bao bọc vốn tưởng rằng bồi xuống núi tới là có thể đổi đến hai cái tiền hiện giờ người chủ nhân lại không muốn thiên nàng nghĩ đến này tiểu cô nương không khỏi bi từ tâm tới nháy mắt rối loạn một tấc vông nước mắt đổ rào rào liền đi xuống rớt, này một rất nước mắt, nhưng đem vu phản phản hù một cú sốc. Nha, tiểu cô nương ngươi đừng khóc nha, nàng gì cũng chưa nói đi, như thế nào liền đem hải tử cấp choc khóc đâu? Vu phản phản luống cuống tay chân kéo qua tiểu cô nương, vội vàng tưởng đảo khăn tay cấp hải tử sát nước mắt đâu, lại đã quên, chính mình khăn tay vừa mới cấp đệ đệ sát tay đi. Tiểu cô nương không biết vu phản phản nội tâm rối rắm hoảng loạn, một cái kính rớt nước mắt, một bên rớt nước mắt còn một bên hút tùng cái mũi chịu đựng đầy ngập chua xót ô ô đông chủ nhân thái thái ngài ngài rốt cuộc muốn cái dạng mầm a ô ô ô ngài ngài xin thương xót cùng ta cùng ta nói nói nói đại muội nhìn ô ô ô nhìn liền biết quay đầu lại ta lại đi trong núi đảo đảo liền không sai được ô ô ô tuy rằng ảo não chính mình không còn dùng được bận việc năm ngày đều là bạch bận việc nhưng đại muội vẫn là có cốt khí chưa bao giờ trông cậy vào quá người khác bố thí Cũng không ý đồ dùng người khác đồng tình tới đổi lấy chỗ tốt Nho nhỏ khô lâu người chỉ là một bên hủy khuất Đau lòng, tuyệt vọng khóc Một bên còn quật cường truy vấn vu phạn phạn đối quả mầm yêu cầu Chỉ hy vọng quay đầu lại chính mình không cần như vậy buồn Lại đào tới không còn dùng được mầm vu phạn phạn cũng là há hốc mồm Ngay từ đầu cũng không có làm minh bạch tiểu cô nương nước mắt điểm ở đâu Kết quả nghe được tiểu cô nương như vậy vừa nói vừa hỏi Trong lòng nháy mắt liền sáng tỏ Sáng tỏ qua đi lại là bất đắc dĩ buồn cười. Đang muốn bước lên ống tay háo cấp tiểu cô nương sắt nước mắt đầu, bên cạnh truyền đến đông thăng thanh âm, tỷ ngươi cho nàng lau lau. Quay đầu nhìn lại, là đệ đệ đem chính mình khăn tay cấp đệ đi lên. Vũ phạn phản vội vàng tiếp nhận khăn tay, quay đầu liền cấp đại mội sắt nước mắt, một bên sắt còn một bên giải thích gắn ủi. Tiểu nha đầu ngươi đừng khóc, ta cũng chưa nói ngươi mầm không đúng a hảo hai tử, chớ khóc, ngươi quả mầm đều đào thực hảo, phi thường hảo. Vừa mới ta xuất thần là bởi vì cảm khái. Ngươi nho nhỏ một người lại đem quả mầm đào quá hảo, bảo hộ thật tốt quá, cũng không phải ghét bỏ ngươi mầm không tốt. Cách thật, thật sự, tuyệt vọng hết sức. Đột nhiên nghe được hảo tâm chủ nhân nói như vậy, đại muội đánh cái đại đại khóc cách, trong miệng lại hay còn không tự tin hỏi, lập tức đổi lấy vu phản phản nghiễm định gật đầu. Thật sự, so thật kim thật đúng là. Mau chớ khóc, tới, gì mang ngươi tới nghiệm xem quả mầm tính tiền tính tiền. Nói chuyện, xoa nước mắt, thấy tiểu nha đầu tuy còn ở đánh cách lại không có lại rơi lệ sau. Vũ phạn phạn lôi kéo người liền đi đến án đài bên cạnh, ý bảo nhà mình đệ đệ chạy nhanh nghiệp thu. Được đến tỉ tỉ ý bảo Đông Thăng cũng không vội mà ăn cơm sáng, càng là bất chấp vừa mới lau khô tay lại muốn làm dơ, này một chút đại mau nhị mau ôm lúc trước quả mầm đi thu phóng đi không ở trước mặt cũng không có việc gì. Đông Thăng tự mình lại đây đem tiểu cô nương mang đến quả mầm từng viên kiểm nghiệm, từng cây kiểm tra số qua đi, phát hiện một sọt cùng sở hữu 42 viên, thả viên viên đạt tiêu chuẩn, Đông Thăng lưu loát liền ôm phóng tới phía sau. Rồi sau đó vô tay trở lại án trước ngày 1. Bắt bàn tính hạt châu, Phẩm tướng thượng giai quả mầm 42 viên, dựa theo mỗi viên tam văn tiền. Đông thăng, này mầm phẩm tướng thực hảo, tuyệt đối có thể loại đến sống, liền cho nàng tính 5 văn tiền một viên đi. Trước mặt tiêu đại muội bộ xương khô tiểu nha đầu cũng không dễ dàng, nếu không phải sợ chính mình lập tức cấp quá nhiều sợ tiểu nha đầu do đến, cũng sợ một mình một người tới bán mầm tiểu ra hỏa trở về trên đường không an toàn nói, nàng đều tưởng cấp 10 văn một viên tính. Đông thăng bị nhà mình tỉ tỉ như vậy một đánh gậy lập tức liền minh bạch nhà mình tỉ tỉ ý tứ, vội liền dựa theo vu phản phản cách nói một lần nữa tính, trong tay bàn tính nhỏ một lay, kết quả liền ra tới. Phẩm tướng thượng giai quả mầm 42 viên, dựa theo mỗi viên 5 văn tiền tính, tổng cộng 210 văn, nói kéo ra trước mặt án đài ngăn kéo, lấy hai điếu cũng một chuỗi tiền ra tới hướng án thượng ngăn, hướng đại muội sở chạm trước mặt đẩy. đây là 210 văn, người điểm một chút, điểm, điểm một chút. Đại ngội chưa bao giờ nhìn đến quá nhiều như vậy tiền, đã từng chính mình cha còn không có thương chân, thân thể khỏe mạnh thời điểm, đánh thượng một con đại lộc xuống núi, đánh giá cũng cũng chỉ có thể đổi về một túi mế, cũng nhiều như vậy tiền đi. Mà nay chính mình đào 5 ngày quả mầm, vẫn là nho nhỏ một viên quả mầm, cư nhiên là có thể thu hoạch này đó tiền. Chính mình sợ không phải đang nằm mơ đi. Đại muội không khỏi vươn đen xì thả gây tinh tinh, cùng chân gà dạng móng đuốt veo veo chính mình khuôn mặt. Phần 93 Phát hiện là thật sự đau sau, đại ngội vẻ mặt kinh hỉ, lập tức không nói hai lời, cũng không đi điểm tiền, ngược lại đúng không tức một tiếng cấp vu phản phản còn có đông thăng quỳ xuống liền dập đầu, một bên khái, một bên nhắc mãi, đầy miệng đều là cảm kích. Cảm ơn hảo tâm chủ nhân, cảm ơn hảo tâm thiếu gia, cảm ơn, cảm ơn, các ngươi đều là bồ tát sống, ngài cùng đại hổ thúc nói giống nhau, thật là cái thiện tâm hảo chủ nhân, là cái bồ tát sống. Nay tạ bọn họ cũng không dám đương. Tiểu nha đầu rõ ràng là dựa vào chính mình lao động đổi lấy trái cây, nơi nào là bọn họ bồ tác. Nhất chịu không nổi như vậy vu phạn phạn, dôi tay một phen kéo không ngừng dập đầu tiểu nha đầu, một bên nhẹ nhàng cấp tiểu nha đầu chụp phủi đầu gối bụi đất, một bên đem trên bàn tiền lấy ra, làm cho tiểu nha đầu mặt, từng miếng điểm tính một lần, làm nàng thấy rõ ràng 210 văn một văn không ít sau, vu phạn phạn mới đem này đó tiền đưa tới đối phương trong tay. Không ngờ tiểu nha đầu lại không làm, lui về phía sau một bước cũng không tiếp tiền làm đến vu phạn phạn thực buồn bực. "Hào hài tử, như thế nào lạp? "Chính là cảm thấy tiền không đúng." "Nếu là cảm thấy không đúng, nàng có thể lại cấp hài tử điểm một lần, thật sự không được, chính mình đi tìm miệng nàng đại hổ thúc." "Ân, nàng hoài nghi, tiểu nha đầu trong miệng đại hổ thúc có thể là cho nàng làm việc đối đại hổ." "Mới nghĩ đâu, trước mặt tiểu nha đầu lại thứ một phen quỳ xuống lại muốn dập đầu, vẫn là vu phạn phạn nhanh tay lẹ mắt một phen giữ chặt, mới ngăn trở tiểu nha đầu động tác." "Tiểu cô nương, ngươi có chuyện liền nói." Chúng ta này nhưng không thịnh hành động bất động liền quý xuống, ngươi nếu là còn như vậy, về sau gì đã có thể không thu ngươi quả mầm? Đại ngội vừa nghe lúc này mới nóng nảy, bất an xoa xoa tay, trong miệng liền nói không dám. Hành đi, tiểu cô nương ngươi nói xem, ngươi còn có chuyện gì? Chính là cảm thấy mầm bán cái này giới bán mệnh lạ Không đúng không đúng, đại nghịch bất đạo như vậy ý tưởng nàng cũng không dám, chủ nhân không phải như thế. Ta biết đến, lúc trước núi lớn bá trong nhà đưa mầm xuống núi. Ngài cho ta như vậy manh mối liền hai văn một gốc cây, hiện giờ cho ta năm văn, là ta chiếm chủ nhân ngài đại tiện nghi, nàng vẫn là hiểu tốt. Tiểu nha đầu vội vàng giải thích, vũ phạn phạn nghe xong, trong lòng cắn núi lớn đại hổ tên, càng thêm xác định, trước mắt tiểu cô nương nên là đối đại hổ bọn họ nhận thức người miền núi. Đối với tiểu nha đầu, vũ phạn phạn thái độ càng thêm khoan dung. Đều là sinh hoạt không dễ dàng người, nếu là đối phương sở cầu chính mình có thể giúp, nàng không ngại dối bắt tay. Nếu không phải ngại giá. Đại muội đúng không? Vậy ngươi là có cái gì nghi vấn? Cái kia, cái kia, tiểu nha đầu càng thêm co quắp bất an, hai chân lẫn nhau cọ sát, đối với kế tiếp chính mình muốn nói nói càng thêm trột dạ ấy nấy. Chiếu đạo lý người chủ nhân đều tốt như vậy, nàng thật không nên lại cấp chủ nhân thêm phiền thoái, chính là dưới chân núi địa giới là ăn người, liền nàng cha đã từng đều lộng bất quá, hiện giờ chính mình một cái choai choai tiểu hải tử, vẫn là tiểu cô nưng ra, cả người không có hai lượng thịt, mang theo như vậy lao nhiều tiền. Nàng có thể một mình một người mua đến lương thực, dược liệu trở về núi đi sao? Ngắm lại cũng không thể. Nghĩ đến chủ nhân người hảo, ra đại nghiệp đại nên là không thiếu thuế ruộng, chính mình có phải hay không? Có phải hay không? Chủ nhân, ngài có thể hay không xin thương xót, bán cho ta chút lương thực dược thảo. Ta, ta, ở chỗ phạn phạn nhìn chăm chú hạ, đại mội ta nửa ngày, cuối cùng mới xấu hổ ta ra cái. Chủ nhân ngài yên tâm, ta đưa tiền, dùng này đó manh mối tiền đuổi, nếu là không đủ ta quay đầu lại còn đào quả mầm xuống núi, bảo đảm không hố ngại. Vũ phạn phạn còn cho là chuyện gì, nguyên lai chính là cái này. Tiểu nha đầu muốn trao đổi không phải tiền lại là lương thực cùng dược thảo, lương thực chính mình thôn trang thượng nhiều người như vậy luôn là muốn ăn, tự nhiên không ngại cấp tiểu nha đầu đổi, chẳng qua này dược thảo sao. Đại muội chẳng lẽ là nhà ngươi chung ai sinh bệnh lạ Bệnh gì? Hai tử, dược cũng không thể tùy tiện hay đến nhìn người bệnh sau mới có thể cấp dược nha, bằng không? đó là thần y cũng làm không đến không thấy người bệnh liền khai căn nha. nghe được vu phản phản như vậy vừa hỏi đại muội vội vàng thuyết minh nhà mình thân cha tình huống vu phản phản nghe xong do dự một hồi nhìn thấy đại mao nhị mao đã trở lại vội liền sai khiến bọn họ đi kho lúa lấy lương thực thuận tiện còn đi phòng bếp lớn lấy một cân muối tới chính mình còn lại là chấn an tiểu cô nương cơ hồ giao cho đệ đệ đồng thăng tạm thời chăm sóc sau chính mình vội vàng liền trở về đặt chân nhà ở lấy một đôi lưu gia láo thái tân cấp diệp ca nhi làm lại làm lớn. Dày vải tới. Trở về thời điểm Vu Phạn Phạn liền nhìn đến, chính mình vừa mới bưng cho đệ đệ cơm sáng, bị hắn nhường cho tiểu cô nương ăn, Vu Phạn Phạn chỉ nhìn Đông Thăng liếc mắt một cái, xem Đông Thăng không được tự nhiên nhún nhún vai, nàng cũng không nói thêm cái gì. Vu Phạn Phạn bắt lấy rắn chắc dày vải tiến lên đây, cường thế làm co quét bất an, chính phủ một chén gạo trắng cháo uống rất nước mắt đại muội thay chính mình lấy tới dày vải, đem đại muội sọt trang thượng đại mao nhị ma bọn họ nghe lời mang đến 10 cân gạo lức hai mươi cân lương thực phụ cũng một cân muối sau lại phái người kêu tới đối đại hổ nhìn đại muội xác nhận là hắn nhận thức người sau vu phản phản thấp giọng cùng đối đại hổ phân phó một phen dặn dò đối đại hổ tự mình đưa đại muội trở về núi sau nàng lúc này mới công đạo đông thăng làm hắn chạy nhanh đi ăn cơm chính mình tắt xoay người rời đi chuyện của nàng còn nhiều lắm đâu mắt thấy thiên không còn sớm đến chạy nhanh mang theo nàng những cái đó trứng kho vào thành tìm nguồn tiêu thụ đi nha cũng không thể lại nhiều trì hoãn Trưng 79 bán trưng trang bức phản bị bức. Khôi Hu, Chủ nhân, vào thành, chúng ta đi trước nào. Vào thành sau, ngồi ở xe bò đằng trước đánh xe người Trần Vượng kéo đình dây cương, quay đầu lại nhìn về phía phía sau xe bò ngồi vu phản phản dò hỏi. Trên xe che chở mãn xe lưu cái bình vu phản phản nghe vậy, nghĩ nghĩ, biết Tam Giang bên trong thành nổi tiếng nhất tiểu lầu chính là đến vị lâu, muốn tiêu thụ rất trong tay trứng kho, nàng chuẩn bị đi trước đến vị lâu nhìn một cái, liền chỉ vào con đường phía trước luôn. Dọc theo chủ phố đi, chúng ta đi trước đến vị lâu. Trần Vượng vừa nghe không hai lời, vội gật đầu đứng hảo, ai, được rồi, chủ nhân ngại thả ngồi vững chắc lại. đến vị lâu đi ngươi, trong tay roi trên cao vứt ra cái tiên hoa, Trần Vượng giá xe bò liền dọc theo chủ phố đi phía trước đầu ở vào thành tây đến vị lâu mà đi. Xe bò vừa mới đến đến vị lâu cửa, xe cũng chưa đình ổn đâu, đứng ở cửa, thân xuyên chỉnh tề thanh y đi đón khách tiểu nhị ca thấy, trên cổ tay đắp tuyết trắng khăn vải nhanh nhẹn hướng trên vai vùng trên mặt trồng chất khởi nhiệt tình rào rạt tươi cười vội không ngừng liền nên đón đi lên khách quan mạnh khỏe chính là phải dùng cơm chưa tuy nói chính mình tới cửa tới rõ ràng là tới nói xin ý nhưng cái này mấu chốt thượng còn đúng là cơm điểm cũng không thật lớn liệt liệt bên ngoài liền nói cái gì ma lưu xuống xe cũng nhấc chân đi đến đến vị lâu cổng lớn vu phạn phạn liền gật đầu đáp đúng là đạp hạ môn hạm tiếp khách lại đây tiểu nhị ca vừa nghe trên mặt tươi cười càng thêm nóng bỏng vội vàng thăm hỏi xin hỏi khách quan vài vị Muốn nhã gian vẫn là đại đường. Vũ phản phản nghĩ nghĩ, tâm nói bằng không muốn cái nhã gian đi, đợi lát nữa cũng hảo thượng thủ nói sự tình, kết quả mới há mồm. Trong miệng nhã gian hai chữ cũng chưa có thể rơi xuống, bên cạnh theo tới tiểu ni nhi lại nóng nảy. Trường đến 12-13 tuổi, còn chưa bao giờ vào thành gặp qua việc đợi nàng, tuy rằng trong lòng phát khiếp, nhút nhát, nhưng nhìn đến chủ nhân muốn mang nàng thượng vừa thấy giá cả liền không thấp đại tiểu lâu. Tiểu ni nhi nóng nảy, một phen giữ chặt vũ phản phản ống tay háo kéo kéo Hạ giọng vội vàng kêu, chủ nhân. Không ăn cơm, chúng ta đều không đói bụng, không cần nhã gian, quý. Nói giỡn, nàng cùng trần thuốc sáng sớm chính là ăn no no mới lên đường. Bọn họ mỗi người còn xa xỉ ăn một cái mỹ vị đến không được trứng kho đâu. Này một chút căn bản là không đói bụng được không? Kết quả mới vào thành, cũng chưa đến giữa chưa đúng giờ đâu. Chủ nhân liền lại muốn dẫn bọn hắn đi tiệm ăn. Vẫn là trong thành trong truyền thuyết giới chết quý chết quý đến vị lâu. Chỉ là ngắm lại. Tiểu Nhi Nhi tâm đều đi theo Jun lên ba cái. Nhớ tới ngày thường trong nhà cha mẹ lao tử tổng nhắc mãi, chủ nhân người thiện, vì bọn họ hoa tiền hải đi, chủ nhân một nữ nhân, còn muốn dưỡng đệ đệ Nhi tử cũng không dễ dàng, nghĩ chủ nhân ngày thường đối đãi các nàng này đó tiểu cô nương hảo, tiểu Nhi Nhi vô luận như thế nào cũng không dám mại chân tiến này, chết đòi tiền đến vị lâu ngạch cửa, sợ một cái không chú ý, chủ nhân lại vì bọn họ đạp hư tiền. Trong lòng cấp, lại ngại với chủ nhân uy nghiêm đến tôn kính. Tiểu Ni Nhi lại cấp lại bồn dầu, kéo xong rồi chủ nhân lại hối hận rất là không biết làm sao, nhìn về phía vu phản phản ánh mắt, không khỏi liền mang theo vài phần thật cẩn thận, Kia tiểu bộ dáng xem vu phản phản rất là bất đắc dĩ. Rồi tay trấn an tính vô vô Tiểu Ni Nhi giữ chặt chính mình ống tay tháo tay, đưa cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, vu phản phản theo sau lại nhìn về phía xe bò, chỉ vào bên kia phân phó nói, Tiểu Ni Nhi, chớ hoảng sợ, người thả hồi trên xe đi. Đem vừa rồi ngươi bên chân phong cái kia màu vàng tiểu cái bình mang tới, mau đi. Nghe được làm chính mình làm việc, tiểu Ni Nhi cũng không rảnh lo hối hận xấu hổ, chủ nhân phân phó quan trọng, tiểu Ni Nhi liền liên tục gật đầu, ai ai theo tiếng, xoay người cất bước cấp đi, Vu Phản Phản thấy thế chạy nhanh lại gọi lại người, dặn dò nói, "Tiểu Ni Nhi, làm ngươi trần thúc đi theo tiểu nhị ca đi trước đem xe bò đỉnh hảo, làm hắn ngồi trên xe nhìn đồ vật, chờ ta phân phó." Đi ra vài bước xa tiểu Ni Nhi ngay vậy, vội quay đầu lại liền điểm Thanh Thủy ứng hảo, nhấc chân phải đi trước còn không quên hỏi ý, chủ nhân còn có gì phân phó? Thấy ở phạn phạn lắc đầu nói không có, tiểu Ni Nhi lúc này mới xoay người bước nhanh đi đến trên đường, cùng canh giữ ở xe bỏ biên Trần Vượng câu thông đi, Vu phạn phạn lúc này mới thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn về phía trước mặt như cũ đang cười tiểu Nhị ca, ngượng ngùng, làm phiền tiểu ca, chúng ta hai vị, thỉnh cho ta cái nhà gian. Ai ai, được rồi, khách quý nương tử ngài hướng bên trong thỉnh lặng. Tiểu Nhị ca được lời nói, không làm nhiều lời. Vội so cái thỉnh thủ thế, khách khí đem Vu Phạn Phạn hướng đại đường mang. Chờ dẫn dắt một trước một sau theo kịp Vu Phạn Phạn chủ tớ vào đến vị lâu, mới đi đến nội bộ đại đường, tiểu nhị ca liền thanh âm to lớn vang dội hướng tới bên trong cao rộng hô to: "Khách quý doanh môn, có hai vị lạc, thỉnh thượng lầu hai nhã giang ngọc lang các." Vu Phạn Phạn nghe trước người nửa bước xa dẫn đường tiểu nhị ca như thế kêu sướng, trong lòng còn cảm khái, chính mình cuối cùng là chính mắt kiến thức chân thật cổ đại tiểu lầu tiệm cơm danh trường hợp. Đại đường bên trong lại trong người trước tiểu nhị ca thanh âm rơi xuống sau, như cũ liên tiếp chuyển đến lặp lại xứng danh, trường hợp nhất thời còn rất náo nhiệt. Không thể không nói, nhân ra cổ nhân làm buôn bán cũng rất có một tay sao, ít nhất như vậy nhiệt tình, như vậy lại khách, hiện tại liền ít đi có. Vu phạn phạn bị tiếp khách tiểu nhị ca giao tiếp cho đệ nhất bắt phục sướng tiểu nhị ca, chính mình còn lại là cười ngâm ngâm công thành lưu thân. Ngay sau đó, Vu phạn phạn lành ôm ấp một tiểu cái bình thử dùng trang, cả người có vẻ có quắc bất an. Nơm nớp lo sợ tiểu Ni Nhi, một đường hướng nội bộ đi, liên tiếp đổi tay hai vị tiểu nhị ca, cuối cùng mới lên lầu hai, ngồi xuống ở kia cái gì ngọc lan cắt chung. Bị cung kính thỉnh nhập chỗ ngồi sau, Vu Phạn Phạn không chú ý cấp phô thêu hoa hồng khăn trải bàn bàn vuông đầu trên nước trà hạt dưa tiểu nhị ca, chính tả Hữu chung quanh mãn nhãn đánh giá này nhã gian bài trí đâu, bên người thượng song trà bánh tiểu nhị ca lại cười ngâm ngâm, một bên cấp Vu Phạn Phạn châm trà, một bên thăm hỏi, khách quý đại nương tử, xin hỏi ngài cơm trưa muốn dùng điểm cái? Muốn ban hóa, tất trước được thởi xuống nhân gia có cái gì, chính mình cũng hảo làm được trong lòng hiểu rõ. Vu phạn phạn liền biết nghe lời phải do hỏi, "Xin hỏi tiểu ca, các ngươi trong tiệm có cái gì?" Được đến Vu phạn phạn như vậy vừa hỏi, tiểu nhị ca sống lưng nháy mắt liền thẳng thắn, một bộ bọn họ lao lợi hại, già rồi không dậy nổi bộ dáng tự tin nói, hoặc khách quý đại nương tử ngài nếu là hỏi như vậy, kia bổn lâu mỹ vị đã có thể nhiều đi." "Nga? Nhiều đi." "Vậy ngươi thả bào tới nghe một chút." ta cân nhắc cân nhắc. Đại nương tử ngài thả nghe hào lâu. Chúng ta đến vị lâu trăm năm truyền thừa cửa hiệu lâu đời, bầu trời phi, trong nước dù trên mặt đất chạy, đó là mọi thứ đều toàn. Bát bảo vịt, thiêu huyết vịt, ma bảo vịt, hong gió vịt, hỏa bạo vịt muối, hạt rẻ vịt, vịt vị tan ngon, thiên ma gà, thịt kho tàu gà, hầm gà, nướng toàn gà, lanh đào quấy gà, mục khương gà, kê kê đến vị cá kho, làm thiêu cá, chua cay cá, thịt khô nước cá, hàng năm co cá, hầm cá đầu Cá cá mỹ vị, thịt kho tàu, xào thịt khô, tiểu xào thịt, tiểu tô thịt, cải mai út thịt, muối hấp thịt, thịt thịt đầy đạn, trừ cái này ra, còn có khẩu vị xả, làm nồi xả, long hổ đấu, phi thiên lục thịt. Tiểu nhị ca nói đến là đến, miệng lúc đóng lúc mở chi gian, từng đạo đồ ăn đã bị hắn phân loại sướng báo ra tới, nghe còn lao áp vần, số lượng chủng loại còn phong đa, nghe được gắt gao ôm thử dùng trang tiểu ni nhi trận mắt há hốc mồm, nghe được vu phản phản đều đi theo nghẹn họ Đối phương báo lại đặc biệt hăng say, sau một lúc lâu đều không mang theo đỉnh, Vu Phạn Phạn cảm thấy một chốc một lát đều dừng không được tới, đối phương còn có càng báo càng hăng hái tư thế, nàng chạy nhanh giơ tay ý bảo đối phương dừng lại. Tâm nói nàng chính là tới bán cái trứng, nào biết nhân ra tiểu nhị ca nghiệp vụ trình độ như thế cường. Chính mình đều còn không có học TV trong tiểu thuyết, những cái đó vai chính nhóm thượng tiểu lầu bán hóa bán phối phương trang bức kịch bản đâu, lại trước bị người khác bức trang tới rồi. Tâm hào mệt. Hảo, hảo. Ta đã biết, làm phiền tiểu ca ngươi, như vậy, ngươi cho ta thượng nói cải mai út thịt, tới cái thịt kho tàu gà, lại thêm cái chua cay cá, ân, lại xào cái mới mẻ khi rau hảo. Khởi điểm vu phạn phạn gọi món ăn thời điểm, sướng đồ ăn danh sướng chưa đã thèm tiểu nhị ca còn vội không ngừng gật đầu, vũ phạn phạn báo cái danh, đối phương liền sướng thanh hảo, kết quả tương đương phạn phạn nói muốn mới mẻ khi rau thời điểm, tiểu nhị ca lại cưng ở kia khó sử thượng. Cái kia, khách quý đại nương tử, trước mắt thời tiết này... Đất trồng rau khi rau còn không có đi lên, buồn lâu nhưng thật ra tân thêm sơn giã tiểu thú, có tân sinh dương sĩ có nộn nộn tế măng, còn có mỹ vị ngấm không biết. Vũ phạn phạn vừa nghe, đông dương sáng tỏ. Nàng như thế nào liền đã quên, nơi này là cổ đại, mà không phải hiện đại rau dưa lều lớn đều biến thiên hạ thời đại, mới vừa đầu xuân mùa, đại gia vội vàng gieo trồng vào mùa xuân đâu, những cái đó rau dưa đều còn không có gieo đi, hoặc là gieo đi lại còn không có trưởng thành nơi nào có cái gì mới mẻ rau dưa ăn. vì thế vu phạn phạn chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, đem rau tươi theo mùa đổi thành tiểu sao nấm, thì tiểu nhị ca liên tục gật đầu. trong lòng ám đạo vu phạn phạn vị này khách quan dễ nói chuyện, lại không biết, vu phạn phạn trong lòng này một chút tâm niệm điện thiểm gian hoàn toàn phi ngựa, đang nghĩ ngợi tới chính mình sau khi trở về, có phải hay không rộng lấy đem giản dị rau dưa liều lớn cấp làm lên. đại nương tử, trừ bỏ này những, ngài còn có cái gì yếu điểm sao? bên hai truyền đến hỏi chuyện. Vũ phạn phạn nháy mắt thu hồi suy nghĩ, nghĩ nghĩ, vội lại nói, đúng rồi, các ngươi trong tiệm có cái gì ăn ngon rau trộn khai vị đồ ăn sao? Có lời nói cũng cấp thượng lương đạo. lệnh rau trộn. Cái kia khách quý đại nương tử, buồn lâu có tốt nhất khai vị đồ ăn, ăn với cơm đồ ăn, có phao hương, phao củ cải, phao lưu đậu, xào dưa chua. Lên, rau trộn lại là không có. Hảo sao, chính mình chờ nhưng còn không phải là đối phương những lời này. Nàng là sẽ không quên. Đã từng khi còn nhỏ, ở tin tức không phát đạt thời điểm, bên ngoài tới mỹ thực còn không có truyền vào Tây Nam phía trước, Tây Nam bên này địa giới thượng, bởi vì ẩm thực thói quen duyên cớ, chính là không có gì đồ bỏ rau trộn trước đồ ăn. Nay không, trước mắt thật đúng là liền nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Diễn tinh vu phạn phạn quyết đoán online, khoa trương lại buồn rầu. Nha, các ngươi này to như vậy từ lâu, nghe nói vẫn là này Tam Giang bên trong thành số được với Hào Khôi thủ lâu, cư nhiên liền kẻ hèn rau trộn đều không có thật là quá làm người thất vọng rồi. Không phải, đại nương tử, lời nói không thể nói như vậy. buồn lâu tuy rằng không có kia cái gì đồ bỏ rau trộn, nhưng buồn lâu mặt khác thái sắc thật thật hảo, hàng ngon giá rẻ không nói, phân lượng cũng đủ, thả vị chính lao địa đạo, có thể so kia cái gì rau trộn. Ai, ngươi không hiểu, vu phản phản đánh gãy suốt ruột tiểu nhị ca, diễn tinh lắc đầu cảm khái, tính, ta cùng ngươi cũng không thể nói, không hưởng qua rau trộn, ngươi nơi nào biết được rau trộn chỗ tốt? Kia chính là làm cháo, nhắm rượu. Khai vị, tiêu khiển tuyệt hảo thần khí A. Thôi, tiểu ca ngươi nhanh đi lấy cái mâm tới, may mắn ta hôm nay tự mang theo, bằng không A. Ai? Vu phạn phạn bộ dáng này, tiểu nhị ca cũng nóng nảy. Phải biết rằng bọn họ đến vị lâu chính là tam giang thành khôi thủ A, khi nào bị khách nhân như vậy ghét bỏ quá. Đó là những cái đó kiến thức rộng rãi, vào Nam gia Bắc làm buôn bán, bọn họ cũng không thiếu tiết đãi, nhưng cho tới bây giờ liền không có ai dám ở bọn họ trong lâu nói hầu nói tả. Trước mắt đại nương tử nhìn nhu nhược dễ nói chuyện, lại lạ mắt hẳn, không phải khách quen, nàng chẳng lẽ là nhà ai đối thủ mời đến ta bãi? Là gia vị cư, vẫn là vị mỹ Phường. Nghĩ đến này tiểu nhị ca cũng tới khí, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, người tới rốt cuộc ý muốn vì sao? Trên mặt bất động thanh sắc vội không ngừng theo tiếng, đại nương tử thả hơi ngồi, tiểu nhân này liền đi lấy bàn cho ngài đưa tới, người ta nói liền rút đi, bước chân vội vàng. Chờ đi xuống lầu, tiểu nhị ca không đi trước phòng bếp lấy mâm ngược lại là đi trước tìm bọn họ trưởng quay đi. Cũng là xảo, đến vị lâu trưởng quay, hiện nay đang ở chiêu đái tam giang bên trong thành nổi danh, thả hiệu buôn biến thiên hạ bảo thông hào tam giang thành đương ra trưởng quay. Tiểu nhị ca thần sắc vội vàng mà đến, chờ nửa ngày trưởng quay đều ở cùng kỳ trưởng quay nói chuyện, vẫn luôn không thấy dừng lại, tiểu nhị ca cũng nóng nảy, không rảnh lo tùy tiện tiến lên sẽ bị trưởng quay răng dậy, nghĩ bọn họ đến vị lâu quý củ, vì giữ gìn đến vị lâu danh tiếng. Tiểu nhị ca chỉ có thể căng ra đầu không người đi lên, không màng nhà mình trưởng quay mặt hắc, vội vàng rán ở trưởng quay, nách hai cấp tốc mà lại nhỏ giọng bẩm báo. Vốn dĩ liền ghét bỏ chính mình thủ hạ không hiểu quy củ trưởng quay, nghe được thủ hạ bẩm báo nói, có người tới tạp bọn họ đến vị lâu bãi. Qua tuổi nửa trăm hắn lập tức liền nổi giận, một phách bàn, tức giận mọc lan tràn, thật là buồn cười. Đến vị lâu trưởng quay hoắc một chút liền đứng dậy, kinh đối diện bảo thông hảo kỳ trưởng quay vẻ mặt kinh ngạc, "Dương huynh, ngươi đây là" Dương trưởng quầy nhìn về phía lao hữu, liên tục xua tay, nhưng thật ra biết gì nói hết, không có việc gì, nếu kỳ huynh nhà hứng, bất quá là trong lâu tới cái gióng giạc tạp bãi, đệ khí bất quá thôi, kỳ huynh thả ngồi, đệ đi trước cáo lui, đến đi gặp đối phương. Nga, cư nhiên có người dám tới tạp đệ bãi, đối diện kỳ trưởng quầy vừa nghe, lông mày một trọn, giơ tay sờ sờ chính mình dâu dê, câu môi cười, lao đệ chấm đã, huynh thủy ngươi một đạo đi nhìn một cái đi. Hai vị tuổi thêm lên đều phải thượng một trăm lao trưởng quay nắm tay, một trước một sau liền nhắm thẳng lầu 2 Ngọc Lan các mà đến. Đến nỗi báo tin tiểu nhị ca. Còn lại là vội vàng chạy vội tới phòng bếp, vội vã nghiến răng nghiến lợi cầm cái bạch sứ bàn, khay mừng, vội lại lướt qua bận rộn vội vàng chạy đường đồng bọn, bước chân không ngừng đuổi kịp đằng trước trưởng quay thẳng đến lầu 2. Vụ Phạn Phạn đang ngồi ở bàn vuông trước an tâm phòng trà, cười nhìn động tác cứng đờ căn bản phóng không khai tiểu Ni Nhi, khuyên giải an ủi nàng cái bình đừng khẩn trương đâu. Trong miệng trêu đùa an ủi nói cũng chưa nói xong, nhã gian môn ở rồn dập hai vang qua đi, đã bị người từ bên ngoài đẩy mở ra. Là cái nào đuôi mù người, nói buồn đến vị lâu không tốt, liền cái rau trộn đều không có, còn cần tự mang nha. Người chưa tới, thanh tới trước. Phần 94 chương 80 Sơn Trang tiệm thành kêu thản nhiên. Nhìn trước sau đi vào nhã gian hai vị trưởng giả trên người ăn mặc, vũ phạn phạn cảm thấy người tới nên là này đến vị lâu nói sự nhân tài là, nàng cũng không nói nhiều cái gì càng không có chính diện đáp lại cầm đầu Dương trưởng quầy giận dữ hỏi, chỉ đứng dậy đục lỗ nhìn dừng ở cuối cùng tiểu nhị ca, giơ tay hướng tới đối phương vây vây. "Tiểu ca, ta muốn mâm lấy tới không, mau mau đưa vào tới." Vu Phạn Phạn như vậy bình tĩnh biểu hiện không giống tạp bãi tới, làm Dương trưởng quầy cùng kỳ trưởng quay lưk nhau, trong lòng các co suy đoán, biểu tình tuy không được tốt, lại vẫn là làm bưng khay tiểu nhị ca đi vào môn tới. Vu Phạn Phạn thấy đối phương khay tuyết trắng sứ bản là bình khẩu thiện đế có chút nhíu mày. Lại như cũ ý bảo bên người như lâm đại địch Tiểu Ni Nhi, Tiểu Ni Nhi ngươi đi, đem cái bình đồ vật đảo đến mâm. Tiểu nhi Nhi tuy rằng khiếp đảm, chủ nhân nói lại giống như thánh chỉ, vội liền dựa theo vu phản phản phân phó, bấy lên cái bình, lấy ra mâm, vạch trần cái bình cái, toàn bộ liền đem bên trong trứng cút hướng mâm đảo. Vì có cái hảo bản tướng, thử dùng trang bên trong trứng cút đều là phẩm tướng no đủ, sắp nứt mà không thoái, thả vì lớn nhất tầng độ kích phát trứng kho mùi hương thử dùng trang vẫn là vu phạn phạn đặc đặc phân phó đun nóng quá dọc theo đường đi đều đặt ở rơm dại trong ổ giữ ấm thẳng đến tiến vào đến vị lâu môn mới lấy ra còn vẫn luôn bị tiểu ni nhi ôm vào trong ngực có thể nghĩ theo đàn cái vật trần bên trong đồ vật một khinh đảo ra tới nồng hậu lộ hương bạn xích lượng lỗ canh cái bọc từng viên no đủ trứng kho lăn xuống ra tới ngã vào từ bàn chỉ là kia sợi mùi thơm lạ lùng khiến cho kiến thức rộng rãi hai vị lao trưởng quẩy tuấn động mũi trong mắt loe kinh ngạc trong miệng nghi hoặc liên tục Thế đây là vật gì? Làm sao như thế hương khí bốn phía? ân chiếu dương mỗ xem, này chẳng lẽ là trứng chim? Vũ phạn phạn chờ tiểu ni nhi lấy ra sạch sẽ lụa bố, trà lao xong rồi tràn ra bàn khẩu nước kho sau, lúc này mới hướng tới hai mắt khẩn nhìn chằm chằm mâm hai vị lao trưởng quầy so cái thỉnh thủ thế. Nhị vị trưởng quay mời ngồi, nếu là không chê, còn thỉnh hánh diện nếm thử tiểu phụ nhân nhà này chuyển bí pháp bảo chế ngũ vị hương trứng. Vũ phạn phạn lời vừa nói ra, Dương trưởng quầy trong lòng nháy mắt sẹt qua hiểu rõ, người cũng không làm ra vẻ, rốt cuộc chính mình địa phương sao. Trước hết mời bên người bạn tốt ngồi xuống, chính mình tắt một liều và táo đi theo ngồi xuống, dối tay nhặt một viên nho nhỏ trứng cút niết ở trong tay. Dương trưởng quầy đánh giá luôn mai sau, ngẩng đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vu phạn phạn. Ha ha, vị này đại nương tử đến buồn lâu ăn cơm sợ là giả, muốn bán này nho nhỏ tức trứng trứng chim tới mới là thật đi. Còn không có ngồi xuống vu phạn phạn vội vàng chắp tay. Quầy mắt lợi. Cái gì đều không thể gạt được ngài đi, tiểu phụ nhân lần này tới cửa tới, thật là tưởng cùng quý lâu nói sinh ý, bất quá trưởng quầy có điều không biết, ngài tay giả đời chung này cái nho nhỏ đồ vật, lại không phải cái gì tức trứng trứng chim, mà là chim cút hạ trứng, quả thật một loại đại bổ chi vật. Nga, chỉ giáo cho, khi trưởng quầy tự nhận là vào nam gia bắc kiến thức rộng rãi, thấy trước mặt tiểu phụ nhân tuổi còn trẻ, cư nhiên đối một quả nho nhỏ chim cút trứng như thế khen thưởng, một bộ, bộ dáng rạc bộ Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, này to gan lớn mật phụ nhân, đều thành còn có thể đem một quả nho nhỏ trứng khen đến bầu trời đi. Vũ phạn phạn thấy trước mặt hai vị người nắm quyền đều một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, nàng cũng không luống uống, vội đương nổi lên bách khoa bài đù. Nhị vị trưởng quầy có điều không biết, vật ấy trước không nói tiểu phụ nhân dùng tổ truyền phương thuốc, xứng với rất nhiều sang quý thuốc hay, bí pháp bào chế, bản thân liền bổ dưỡng phi thường, liền chỉ cần chỉ nói nó bản thân, này cái nho nhỏ trứng nhưng phối hợp trị liệu bệnh tiêu khát trứng, thiếu máu trứng, gan bệnh tật chờ một ít trọng đại bệnh tật, càng là dinh dưỡng phong phú, nâng cao tinh thần kiện não, hơn nữa ăn nó còn có thể dự phòng nhân cá tôm dị ứng mà sinh ra nôn mửa, phong, trần chờ bệnh trạng là hiếm có hảo vật, nhất quan trọng là trải qua tiểu phụ nhân bảo chế qua đi, nó lớn nhất khuyết điểm chính là hương vị thật tốt quá, ăn một cái còn tưởng một cái, căn bản là dừng không được tới. Vu phạn phạn này phiên mèo khen mèo dài đuôi hướng phía trước quảng cáo từ vừa ra. Dương kỳ hai trưởng quậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây sau lại là buồn cười, như vậy đẩy mạnh tiêu thụ từ ngữ. Bọn họ hai lão bất tử còn đầu một hồi nghe, sao đem sao cư nhiên còn cảm thấy rất có ý tứ. Vu phản phản cuối cùng vương bà bán dưa khoa trương đẩy mạnh tiêu thụ, thành công làm vừa rồi căng chặt không khí hỏa hoắn như vậy một tí xíu. Vu phản phản nhiều sẽ xem mặt đoán y a, vội nhân cơ hội hướng tới nhị vị trưởng quậy phát ra mời. Nhị vị chính là không tin, không quan hệ, nếu là không tin nhị vị vừa lúc có thể tự mình nếm thử nghiệm xem nghiệm xem. Dương Kỳ hai người liếc nhau, Dương trưởng quầy không nói hai lời, lập tức liền khai lột trong tay vẫn luôn méo kia cái trứng cút. Kỳ trưởng quầy cũng ở lao hữu động thủ sau, chính mình từ bàn chung lấy một quả khai lột. Thừa dịp hai người động tác khi, Vu phản phản còn không quên tiếp tục giới thiệu. Này ngũ vị hương trứng nhiệt khi có nhiệt khi phong vị, đó là lạnh hương vị cũng là tuyệt hảo, bất luận là ta cháo, nhắm rượu, phẩm trà, nhàn thoại việc nhà đương tiêu thử căn bản. Hoặc là thượng đồ ăn đằng trước cấp khách quan đương khai vị đồ ăn đều là cực hảo phối hợp chi vẩn, nhị vị đều là có kiến thức người, nói vậy không cần tiểu phụ nhân nói thêm cái gì, nhị vị một nếm liền biết, cũng không phải là một nếm liền biết sao. vu phản phản khi nói chuyện, hai cái lao thao đã đem trong tay lột tốt trứng cút đưa vào trong miệng, vốn đang nghĩ trước tinh tế nhấm nuốt tới, chỉ tiếc trứng quá tiểu, hơn nữa hương vị kỳ dị phá lệ hảo, rõ ràng muốn chậm dại phần vị, lại ở cắn khai sau không hai hạ liền biến mất ở trong miệng. Một cái dây lát ra ăn xong, dương trưởng quay theo bản năng rỗi tay lại lấy một viên, một bên lột một bên còn ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình, lúc này cũng không thể lại cùng chư bát giới ăn nhân xâm quả giống nhau, đến chậm giải phẩm, thả quyết không thể gấp gáp, mặt lộ vẻ yêu thích, làm trước mặt tiểu phụ nhân nhìn chê cười, trưởng quyền chủ động đi. Dương trưởng quay là như vậy tưởng, nhưng thân là đồ tham ăn kỳ trưởng quay lại là bất đồng. Tự nhận là vào Nam ra Bắc cũng ăn qua không ít mỹ thực, càng là không ăn ít quá các màu trứng chế phẩm hắn. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình hôm nay cư nhiên sẽ bị một quả nho nhỏ tức trứng, ác không, là chim cút trứng hấp dẫn. Nói này chim cút trứng đã từng chính mình cũng không phải không ăn qua, số lần còn không ít, sao liền không có hôm nay như vậy làm người hồi vị phong vị đâu. Trong lòng tưởng, miệng không ngừng, trên tay động tác không khỏi liền mau. Lại sau đó, đứng ở nhà mình chủ nhân phía sau tiểu Ni Nhi, cùng đối diện đứng ở nhà mình trưởng quầy phía sau tiểu Nhị ca giống nhau, tất cả đều nhìn trước mắt một màn sợ ngây người. Chỉ thấy hai vị qua tuổi nửa trăm lão trừng quài, một cái trứng tiếp một cái trứng, càng ăn càng nhiều, tay càng rối càng nhanh, tràn đầy một mâm lỗ trứng cút mắt thấy giảm bớt, hai người bàn tay đến sau lại, cư nhiên còn vì cuối cùng một viên trứng cút thiếu chút nữa vung tay đánh nhau lên. Dương lão đệ, ngươi dừng tay, này cái trứng là của ta. Kỳ lao ca ngươi mới dừng tay. Này đó trứng rõ ràng là này đại nương tử đưa ta phải vị lâu tới bán. Đến, liền tình huống này, vũ phạn phạn trong lòng lập tức liền vững chắc. Chờ cuối cùng một quả trứng kho hoa lạc kỳ trưởng quầy trong tay, dương trưởng quầy vẻ mặt tức giận lại ngựa ngùng nhìn về phía chính mình khi, vũ phản phản biết, chính mình này bút sinh ý cơ bản xem như thành. Nàng cũng không phải kêu chờ hắc tâm các người, trong lòng biết chỉ có hai bên đều có ích lợi nhưng đủ lâu lâu dài dài nguồn tiêu thụ mới là quần quận không ngừng phát tài đại kế. Này trứng kho giá cả nàng chào giá cũng không cao, tương đương hạ tiền vốn, liền định ở bán sỉ giới 15 cái tiền một cân, phải biết rằng, hiện giờ ở ở nông thôn Thịt heo cũng bất quá mười một hai văn một cân, vẫn là tốt nhất thịt mỡ phiên tử, mà hai cái mới mẻ trứng gà bất quá một văn tiền, giới cao thời điểm cũng bất quá hai quả một văn nửa, hiện giờ trứng cút có thể mua mười lăm văn một cân, lô trứng gà bán mười văn một cân, chính mình vẫn là rất có đến kiếm, rốt cuộc chim cút đẻ trứng. Lại nhiều lại mau nha, ân, trở về liền nghĩ biện pháp lại ớt một đám. Dương trưởng quay cũng là cái khôn khéo người làm ăn, thấy ở phạn phạn không phải kia chờ đầy trời chào giá chủ mà 15 văn một cân mới mẹ thức ăn, chính mình đổi tay tiến vào bán nó cái 20 văn một cái đĩa tuyệt đối có thể thành, nói không chừng này mới mẹ ngoạn ý còn có thể cho bọn hắn đến vị lâu mang đến một bát tân sinh ý, lập tức liền ứng vu phạn phạn yêu cầu. Dương trưởng quay cười ha hả cười bản tay vung lên, hao khí hứa hẹn vu phạn phạn này bữa cơm hắn tới thành sau, quay đầu liền truy vấn, không biết dư đại nương tử hôm nay tới cửa nhưng mang theo nhiều ít hàng hiện có. Vu phạn phạn cười mà không nói, chỉ đứng dậy đi đến lầu hai bên cửa sổ thượng đẩy ra cửa sổ chỉ vào đến vị lâu một bên chuyên môn cấp khách nhân dừng xe đất chống nói dương trưởng quầy ngài thả xem dương trưởng quầy theo vu Phạn Phạn ngón tay phương hướng tập trung nhìn vào thấy trần vượng thủ xe bỏ thượng có không ít mấy cái lớn nhỏ nổi liêu chung bại trong lòng nháy mắt nhạc nở hoa bàn tay vung lên ha ha ha ha hảo hảo này đó ta dương người nào đó tất cả đều muốn vu Phạn Phạn cười tủm tỉm đang muốn gật đầu bên cạnh kỳ trưởng quay lại không làm ta nói dương lão đệ nhiều như vậy hóa Ngươi lão tiểu tử đến vị lâu sinh ý lại hảo, sợ làm một hai ngày cũng bán không riêng đi. Rốt cuộc này tam giang thành liền lớn như vậy, ngươi cũng không sợ áp hóa quá nhiều cấp phóng hư lâu. Như vậy như vậy, lão ca ca ta xem ở lão hữu một hồi phân thượng, liền miễn vị này khó giúp ngươi gánh vắt một nửa hảo. Ta cảm ơn ngươi, ta thật sự không vì khó. Ký huynh, chúng ta đến vị lâu chính là ở quanh thân vài tòa thành đều có phân hảo, đừng nói liền một xe bò, đó là tới cái ba năm xe, chúng ta đến vị lâu cũng ăn được hạ. Nói nữa, đệ đệ ta còn tưởng nhân cơ hội này tổ chức một hồi phẩm hương yến, ta phải vị lâu đã nhiều năm không ra quá mới mẻ hóa, hiện giờ được này chỗ tốt nhiều hơn ngũ vị hương trứng, nhưng không được chạy nhanh tuyên dương tuyên lên dương, nhân cơ hội đem những cái đó không có mắt, cần chờ xem ta phải vị lâu chê cười bọn đạo trích cấp áp xuống đi. Điểm này chứng thật không nhiều lắm. Dương lão Đệ à, lời nói không phải nói như vậy, người cũng biết ca ca ta cuộc đời không khác cái gì yêu thích, liền hảo một bữa ăn, hiện giờ có mới mẻ mỹ vị. Đệ đệ ngươi sao sinh ra được như vậy không thể giúp giúp lão ca ca đâu. Ai nha, kỳ huynh, nếu là vì ăn, ngươi hoàn toàn có thể thượng ta phải vị lâu tới sao, dù sao đại nương tử đem hàng hóa đều bán cho ta. Ha ha, lão đệ A ngươi đường huynh lốc Phóng 15 cái tiền một cân mỹ vị không ăn, thế nào cũng phải ăn ngươi đến vị lâu mấy chục cái tiền mới một mâm quý giới sống. Đệ đệ ngươi này nhưng không địa đạo. Kỳ trường quầy vẻ mặt lão huynh đệ ngươi không địa đạo biểu tình, cũng biết cùng lão hữu cái cỏ giải quyết không được vấn đề An ngon lão kỳ trưởng quay vội lại quay đầu nhìn về phía Vu Phàm Phạn. Đại nương tử, ngươi thả đem hàng hóa bán cho ta bảo thông hảo. Lão phu cùng ngươi nói, ngươi thứ này tuy không thể lâu phóng, nhưng thắng ở hương vị hảo, lão phu yêu thích. Nói vậy trang bị cấp phía dưới thương đội tiêu sư đương lương khô, hoặc là giao hàng đến gần đây huyện chân bán, nói vậy cũng có thể tránh đồng tiền lớn. Kỳ trưởng quay nói đến này lại liên tục lắc đầu thở dài. Ai, thật là. Nếu là này thứ tốt có thể thời gian dài bảo tồn nói. Này sinh y đã có thể làm lớn đi, chỉ bằng ta bảo thông hào tên tuổi, hơn nữa ngươi này chim cút trứng bị Mỹ, nhất định có thể đem ngươi này nho nhỏ trứng kho bán biến đại tế. Đáng tiếc, ni hào, a! Vũ phạn phạn nhìn vị này láo trưởng quậy nói xong lời cuối cùng, một bộ đau mình không thôi bộ dáng, ngăn không được ở lắc đầu, cũng không biết là đáng tiếc vô pháp đem nho nhỏ trứng kho bán biến cả nước mất đi một cái tài lộ đâu, vẫn là đáng tiếc chính mình đoạt bất quá dương trưởng quậy. Vũ phạn phạn nghe xong đối phương cảm khái. Kỳ thật trong lòng cũng có chút ý động, lại tạm thời áp xuống không biểu. Đối với trước mắt hai vị trưởng quầy tranh chấp, nàng trong lòng tuy rằng kêu ngạo chính mình hàng hóa hảo, lại không thể không làm người điều giải. Nếu kỳ trưởng quầy ngài lão chỉ vì ăn, cũng nói này thành phẩm đồ ăn không tiện bảo tồn, kỳ trưởng quầy ngài không yếu ăn mệt chút, liền trước phân một vò tử nếm thử mới mẻ, còn thừa trước bán dư dương trưởng quầy tốt không. Chấn ăn xong kỳ trưởng quầy, vũ phạn phạn lại nhìn về phía dương trưởng quầy. Dương trưởng quầy Kỳ trưởng quầy nếu là ngài lão bằng hữu, liền phân hắn một vò tử nếm thức ăn tươi như thế nào, tiểu phụ nhân bảo đảm, chúng ta phải làm chính là lâu dài sinh ý, kế tiếp còn sẽ quẩn cuộn không ngừng cung hóa. Hơn nữa dương trưởng quầy nếu là chịu cấp tiểu phụ nhân cái này mặt mũi, tiểu phụ nhân nơi này còn có một cọc hảo mua bán cùng ngài nói. Nga! Ra sao mua bán? Dương trưởng quầy trong mắt tinh quang thoáng hiện, lập tức truy vấn. Có mỹ vị chứng kho lóc nền, khởi điểm còn không tín nhiệm vu phạn phạn dương trưởng quầy Này một chút đối với Phạn Phạn là tín phục, hiển nhiên rất là ý động vu Phạn Phạn trong miệng hảo mua bán. Vu Phạn Phạn nhớ tới trước kia ương mạo phía trước, chính mình khiến cho tá điền đứa ở nhóm gieo đi lông gà đồ ăn, nghĩ vừa rồi gọi món ăn khi tiểu nhị ca nói, vội liền nói, tiểu phụ nhân thôn trang thượng còn có một đám mới mẻ màu mỡ rau xanh vừa lúc đưa ra thị trường, không biết dương trưởng quầy nhưng có hứng thú. Không cần phải nói, dương trưởng quầy tự nhiên có hứng thú, không chỉ có có hứng thú, hứng thú còn đại đại. Nếu không phải trước mắt còn có chứng kho giao dịch không hoàn thành, hắn đều hận không thể lập tức đi theo Vu Phạn Phạn trở về, muốn đích thân đi xem trước mắt thời tiết này phá lệ khan hiếm mới mẻ rau xanh. Kế tiếp sự tình liền càng thuận lợi, Dương trưởng quay cấp giống giống vất tay tống cổ tiểu nhị lấy giấy bút tới, ở phân đến một cái bình lớn chứng kho chứng cút, tâm tình chính mỹ tư tư kỳ trưởng quay chứng kiến hạ, hai bên ký tên ấn dấu tay, ấn xuống dấu tay định ra khế ước. Bởi vì bản thân vào thành vẫn là vì đổi đồng tiền, trước mắt sinh ý thuận lợi làm thành. Vũ Phạn Phạn liền ra mặt dày hỏi cái này hai vị muốn đồng tiền tính tiền, hành đến này nhị vị cũng là người làm ăn, khoản thượng đồng tiền tất nhiên là không ít. Vũ Phạn Phạn mang đến một xe hơn 200 cân trứng kho, cuối cùng đổi được tam quán nhiều đồng tiền, bởi vì sợ không đủ đổi manh mối xử, Vũ Phạn Phạn còn nghĩ một hồi lại đi hiệu đổi tiền tiền trang đổi một ít. Nào biết vừa ra khỏi cửa, lại là bị kỳ trưởng quậy một phen ngăn lại. Đáng thương lão nhân già chính chỉ huy cho hắn đưa đồng tiền tới gã sai vặt, đi khiêng chính mình kia một cái bình lớn trưng chứng, chứng đâu. Nhìn thấy Vu phạn phạn phải đi, kỳ trưởng quầy vẫn là nhịn không được nội tâm đoán niệm cả người. Dư nương tử A, ngươi này ngũ vị hương chứng chứng hảo là hảo, còn người không mà ta có, phàm là có thể vận đi ra ngoài, giá cả nguồn tiêu thụ định là không lo. Duy độc đáng tiếc nó không tiện bảo tồn, ai? Ngươi nhưng đến ngẫm lại biện pháp, nếu là thứ này có thể thời gian dài bảo tồn, chẳng sợ liền một hai tháng, kỳ mô cũng có thể bảo đảm giúp ngươi đem thứ này cấp bán được sơn bên ngoài đi đến lúc đó đại gia cùng nhau tránh bạc chẳng lẽ không hương sao? Hương là hương, chính mình cũng không phải không nghĩ tới, đã có thể hiện giờ công nghệ, chính mình thượng chạy đi đâu tìm phong kín đồ hộp cái chai đi. thật thật là ứng câu nói kia, đồ hộp ăn ngon bình khó tìm a. nàng con tưởng ở thế giới này, đem lão mẹ yêu nhất trứng cút đồ hộp, còn có tương lai lục tục nhưng sinh sản trái cây đồ hộp bán biến cả nước đâu? Chỉ tiếc, kỳ trưởng quầy ngài lao đường hội, việc này dung ta lại cân nhắc cân nhắc. kỳ trưởng quầy vừa nghe chấn động. Như thế nào, ngươi thực sự có bảo tồn phương pháp? Vậy ngươi cái cô gái nhỏ, lúc trước như thế nào không nói? Không phải, kỳ lao, cái này ta chính mình cũng không có nắm chắc, ta phải trước nhìn, kỳ hăng nói. Hành đi hành đi, vậy ngươi hảo hảo xem, mau mau xem, đúng rồi, ngươi kia cái gì thôn trang, ở thành tây viên bao sơn bên kia đúng không? Kỳ trưởng quay cũng là nhân tinh, đụng tới rõ ràng có thể kiếm tiền thứ tốt, vốn định thỏa mãn ăn uống chi dục đồng thời đại làm một hồi, cũng hảo tuổi già có thể làm ra điểm thành tích. Làm chủ nhân đem chính mình điều khỏi này chim không thèm địa Tây Nam, lại ngại với vô pháp thời gian dài không thể bảo tồn, trong lòng chính buồn bực không dễ chịu. Nghe được vu phạn phạn sau khi trả lời, kỳ trưởng quay trong lòng đầu tiên là vui vẻ, kết quả lại được đến không xác định đáp án trong lòng lại là mất mát, bất quá cũng may không phải một chút cơ hội đều không có, cái này làm cho khó được cấp tính tình hắn nhưng thật ra nhớ thương thượng. Cấp giống giống lại lần nữa xác nhận vu phạn phạn địa chỉ, tâm nói hòa thượng chạy được miếu đứng yên sau. Kỳ trưởng quay lúc này mới phất tay cùng vu phạn phạn cáo biệt, đương nhiên, phân biệt trước còn không quên chỉ vào đến vị lâu cách đó không xa, chiêu bài ngụy trang chát phá lệ rêu rao cửa hàng chỉ qua đi. Nha đầu ngươi nhìn đến không, kia đó là chúng ta bảo thông hào ở Tam Giang thành chi nhánh, chờ ngươi kia bảo tồn biện pháp ra tới, nhớ rõ chạy nhanh tới tìm Lao Phu ta, yên tâm, ta bảo thông hào làm buôn bán cực có danh tiếng, không lừa ra dối trẻ, bảo đảm không khi ngươi. Ném xuống như vậy câu nói. Vũ Phạn Phạn liền trơ mắt nhìn lão giả bắt lấy trắng đinh, chỉ huy hắn gã sai vặt ôm hắn kia một cái bình lớn trứng kho rời đi, Vũ Phạn Phạn trong lòng lại chỉ có cười khổ. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta đi đâu? Phía sau chuyển đến tiểu ni nhi hỏi ý thanh âm, Vũ Phạn Phạn quay đầu lại, người trước đem trong tay đóng gói đồ ăn cho người trần thúc đưa đi, ta đi một chuyến trong thành đồ gốm, đổ xứ cửa hàng nhìn xem, sau nửa canh giờ, chúng ta ở hiệu đổi tiền cửa sẽ cùng, trong thành liền một nhà hiệu đổi tiền, không sợ tìm lầm tìm không thấy. Tiểu Ni Nhi tuy rằng chưa đi đến quá thành, cũng không biết hiệu đổi tiền ở đâu, bất quá Trần Thúc biết, vội ngay cả liền gật đầu, ứng thanh hảo, dẫn theo dương trưởng quầy hữu nghị cung cấp hộp đồ ăn, bước chân vội vàng liền cấp ở đến vị lâu hậu viện giữa hàng Trần Thúc đưa cơm thực đi. Đến nỗi vu phản phạm, trong lòng cảm khái kỳ trưởng quầy người lao thành tinh, một ngữ mệnh trung yếu hại, bước chân vội vàng hướng đồ gốm đồ xứ cửa hàng đi trên đường, nàng còn đi một đường, tưởng một đường. Ở Đại Tề muối thiết vàng bạc chờ khoáng sản đều về triều đình hoàng gia sở hữu, quản khống nghiêm khắc không nói, mặc dù có đường tử bắt được, kia giá cả cũng là quý sợ người chết. Mà ăn qua đồ hộp người đều biết, đồ hộp cái chai hoặc là là pha lê thêm đồng thiết cái nắp, hoặc là chính là toàn bộ là kim loại phong kín hộp, như vậy đóng gói ở hiện đại hào tìm, tại đây sức sản xuất phía dưới cổ đại lại là khó tìm. Nàng chính mình là không biết pha lê như thế nào thiêu, liền tính biết, cũng sẽ không vì đồ hộp liền lan luận ra. Ở hiện giờ cái này thời không giá trị thiên kim, thả sẽ bị rất nhiều người nhớ thương pha lê ra tới. Lại một cái, nàng căn bản là vô pháp đánh kim loại làm đồ hộp nắp bình chủ ý, rốt cuộc liền chính mình trong tay về điểm này bạn, còn chịu không nổi nàng như vậy lan lột, nói nữa nho nhỏ trứng kho, một khi bởi vì đóng gói phí tổn gia tăng, kia bán ra giá cả cũng sẽ theo tăng trưởng, mà nàng chứng kho nói trắng ra là cũng không phải nhiều tinh quý đồ vật có lẽ lao đạo đầu bếp nhiều thí vài lần là có thể hoàn nguyên sắp xỉ. Phú quý nhân ra miệng như điêu, lại như thế nào mua sắm? Đó là bởi vì nếm thức ăn tươi nhất thời mua, sinh nghĩ lại không thể lâu dài, kia không phải chính mình muốn nhìn đến. Cho nên, chính mình trừ bỏ tận lực hạ thấp đóng gói phí tồn ngoại, cũng không còn hắn pháp. Tới rồi đồ gốm đồ sứ cửa hàng thăm hỏi qua đi, Vu Phạn Phạn tự mình vẽ hai chưng bình khẩu mang theo xoắn ốc văn đồ hồ bình, cũng nguyên bộ cái chai cái, dùng không thấp giá cả, cùng chủ quán dặn dò đồ vật nếu có thể toàn thượng, thả đến kín cái sau, Vu Phạn Phạn cho tiền đặt cọc phân biệt cùng đồ gốm đồ sứ cửa hàng định ra mấy bộ đồ hộp cái chai, trừ cái này ra vu phản phản cũng còn không yên tâm, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy là có thể một lần là xong, sợ không bảo hiểm, nàng còn chuẩn bị sau khi trở về làm thợ mộc công phu tốt, tìm được thích hợp gỗ chắc, đợi cho định tốt cái chai đến hóa về sau, dựa theo cái chai kích cỡ, làm thợ mộc lượng thân đặt làm lộng mấy cái đầu gỗ nắp bình, đến lúc đó đối lập nhìn xem, là đầu gỗ cái nắp hảo đâu, vẫn là dùng nguyên bộ đồ gốm đồ sứ cái nắp phong kín hảo. Đính hảo đồ vật, Vu Phạn Phạn liền hướng hiệu đổi tiền đi, cùng Trần Vượng cùng Tiểu Ni Nhi sẽ cùng sau, đổi 50 lượng bạc đồng tiền, về nhà lại lấy bọn họ một nhà ba người quần áo, kiểm tra rồi hạ huyện thành trung sân hoàn hảo, cấp cách vách chào hỏi hàng xóm đưa đi tạ lễ, lại làm ơn đối phương ngày thưởng chăm sóc hạ môn hộ, Vu Phạn Phạn mua sắm lương thực liền lánh Trần Vượng Tiểu Ni Nhi trở về sơn trang. Chứng kho sự nghiệp, bởi vì tồn kho chứng lập tức quét sạch, tân sinh chứng chứng nhóm tạm thời chỉ cung ứng được với đến vị lâu nhu cầu. Mà trường kỳ bảo tổn chứng kho thần khí còn không có mân mê ra tới, việc này tạm thời không nổi. Ngày kế dương trưởng quầy tự mình lánh người, đánh xe tới rồi nàng này một nửa sơn trang tới một chuyến, chạy thượng đã tu hơn phân nửa lộ, hoa hai lượng bạc, trở đi hai xe mới mẻ lồng gà đồ ăn, dần dần bắt đầu đi lên hồi buồn kiếm tiền trên đường sơn trang, lại tiến vào tới rồi khẩn trương bận rộn chung. Ao cá đào hảo, trước vôi tiêu độc, lại phóng thủy đổi thủy rửa sạch, cắm đi xuống mạ trường định rồi căn Vô Phạn Phạn liền làm lưu đắc thủy mua tới cá chép cùng cá trích mầm, để vào ruộng nước cùng hồ nước. Ở nông dân nhóm trong lòng, mỗi một tấc thổ địa đều là tinh quý, lũy hảo đầm bờ ruộng, trừ bỏ đi đừng nói, ở bên trong sườn dựa điển vị trí còn có rảnh dư. Vu Phạn Phạn nghĩ đến đời trước chính mình gặp qua nông thôn đồng ruộng như thế nào gieo trồng, lại dùng thủy phụ chọn giống pháp, tuyển ra chất lượng tốt no đủ đậu xanh đậu nành. Ở sở hữu ruộng nước biên bờ ruộng nội sườn, phân điển phân vùng, an bài người mỗi cách một chút cố định khoảng cách. Liên điểm hạ 23 viên đậu nành đậu xanh, chỉ chờ thu tới thu hoạch. Lục tục thu tới quả mầm, trừ bỏ dựa theo kế hoạch như vậy, loại ở đỉnh núi hoa phiến khu vực ngoại, Vu Phạn Phạn chỉ điểm lưu đắc thủy, làm hắn lánh người đem tân tu đạo hai bên đường, toàn loại thượng chính mình chọn lựa ra tới đại viên cây đào, cây mận, đợi cho chính mình chết cây qua đi, sang năm xuân tới hết sức, chính mình đều có thể tưởng tượng được đến, phấn bạch giao nhau hoa rụng rực rỡ mỹ lệ rầm rộ. Phần 95. Nếu là có tâm nàng có thể ở xa lạ thời không chúng có được một mảnh thuộc về chính mình trốn đào nguyên xuân tới ngắm hoa hạ thả keo thu ăn đào đông tới đốt cầm nấu thượng đào hoa nhưỡng cấp cái thần tiên đều không lo tây ăn quả loại xong là lúc liên tiếp khe núi cùng bên ngoài đường đất quả lâm nói cũng làm xong ở đại gia hoan thanh tiểu ngư chung, ở lưu đắc thủy dẫn rất hạ tá điển cùng đứa ở nhóm còn ở sơn trang nhập khẩu đường đất cùng quả nói chỗ giao giới đứng lên một cái môn lâu kia một ngày mặt trời lên cao chiến chống vang trời pháo tề minh khí khí dương dương đại gia hỏa đều nhìn vu phạn phạn, cầm đầu lưu đắc thủy đi lên trước tới, chờ mong nhìn đã là đại biến bộ dáng Sơn Trang, áp lực đấy mắt kích động, đem liên tiếp môn trên lầu cái lụa đỏ dây kéo nhét vào vu phạn phạn trong tay. Chủ nhân, ở ngài dẫn dắt hạ, chúng ta này đó khổ tá điển nhưng xem như hương phúc, hiện giờ Sơn Trang đại biến bộ dáng, chủ nhân, là thời điểm cho chúng ta Sơn Trang lấy cái tên, cũng miễn cho đại gia vẫn luôn không danh không họ kêu Sơn Trang Sơn Trang, nhưng vẫn không biết là cái gì Trang. Vũ phạn phạn cầm trong tay lụa đỏ dây kéo nhẹ nhàng lôi kéo, nhìn từ cây trúc cùng có tranh dựng chất phát môn trên lầu trống rông bảng hiệu. Vũ phạn phạn nghĩ nghĩ, bàn tay vung lên. Xây nhà ở người cảnh, mà vô ngửa xe tiếng động lớn, hỏi quân gì có thể ngươi, tâm sao mà tự tiên, thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn. Một, Chúng ta sơn trang đã kêu thản nhiên trang. Hảo, hảo. Thản nhiên trang, thản nhiên trang. Chúng ta có ra, đã kêu thản nhiên trang, thản nhiên trang. mọi người kích động châm miệng một lời cười a, tiêu a. Đom đốp đom đốp ầm ầm ầm. Theo Vu Phạn Phạn nói âm rơi xuống, chung quanh hỉ khí dương dương, mọi người sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Pháo thanh đom đốp đom đốp ầm vang rung động, tình cảnh này giống như là đại gia tâm giống nhau, nhiệt liệt, nóng bỏng, cũng đối tương lai tràn ngập hướng tới. Bọn họ có lẽ là không biết chữ, bọn họ có lẽ là không thông viết văn, bọn họ càng sâu đến cũng không biết dù nhiên Kiến Nam Sơn nói chính là cái gì nhưng đang nghe vu phản phản cái này chủ nhân trong miệng nghe liền đặc mạch văn nhắc mai sau đại gia không khỏi sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi không hẹn mà cùng cảm thấy thản nhiên hảo thản nhiên thực hảo cái này có bọn họ chạy qua huyết chạy qua hắn thản nhiên trang càng là tốt hơn thêm hảo tư tần hà ân cần chi kỷ bưng lên trên khay vu phản phản lấy bút dính mực rồi sau đó đem nó đưa cho bên người đoàn chính khuôn mặt nhỏ đấy mắt lại ngăn không được vui mừng đệ đệ trong tay tới đông thăng là thời điểm bày ra ngươi chân chính thực lực lạc Tỷ tỷ đặt tên, cái này viết lưu niệm gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi làm. Chơi thấy còn thương, bút máy tự, bút trì tự, chẳng sợ bút bi tự. Nàng vu phạn phạn tự nhận là không thua ai, rốt cuộc đánh tiểu kia cũng là bị mẫu thượng thái tọa đại nhân cầm rất nhiều bảng chữ mẫu cấp sinh sôi bước ra tới, nhưng đổi thành bút lông. Ha ha, ngượng ngùng, nàng đi trước cáo lui, vẫn là nhường cho nhà mình học văn không lâu, trên tay lại từ từ khí khái đệ đệ tới hoàn thành đi. Này bút lông tự a, nó đến nhìn bầu trời phân đúng hay không? Trước 81 đều tưởng Sơn Trang một tòa phòng. Trải qua lặp lại thất bại thí nghiệm, đồ hộp bình rốt cuộc đại hoạch thành công. Tuy rằng đồ gốm, đồ sứ, cũng đầu gỗ cái nắp, phong kín tính không có đồng thiết cùng pha lê phong kín hảo, vũ phạn phạn lại ở cuối cùng bỏ thêm một đạo trình tự làm việc, chính là đương đồ hộp bỏ vào bình phong khẩu sau, lại như rượu vàng phong đàn giống nhau. Ở bên ngoài phong khẩu một vòng đặc chế đất đỏ, hong khô sau phong kín tính đại đại đề cao. Xác định đồ vật có thể sử dụng. Vũ Phạn Phạn còn cố ý đi nói đồ gốm đồ xứ cửa hàng, cùng chủ nhân khẩn thiết trao đổi một phen, cuối cùng định ra thích hợp giá cả, đại phê lượng bắt đầu đặt hàng đồ hộp cái chai. Theo thôn trang tiểu kê chim cút không ngừng ấp ra, trứng gà trứng cút không ngừng tăng nhiều, vạn sự đã chuẩn bị, lại ở một xe xe đồ hộp bình vận đến thản nhiên trang thời điểm, Vũ Phạn Phạn lại sọ nào đau. Vì sao, từ tiếp nhận Sơn Trang đến bây giờ, chính mình giống như vẫn luôn vội vàng trồng trọn cùng cơ bản nhất xây dựng, dân sinh công trình lại còn không có quá nhiều chú ý. Hiện giờ theo sơn trang từ từ phát triển, theo đứa ở làm công nhật nhóm một cái mang một cái lãnh càng ngày càng nhiều người tiến đến mù công, thôn trang người từ từ tăng nhiều, gia súc gia cầm cũng lần nữa gia tăng, khởi điểm những cái đó buồn thảo phòng đã sớm bắt đầu không đủ dùng, trước mắt này một xe xe đồ hộp cái chai thậm chí đều không có địa phương gửi không nói, liền ra công đồ hộp xưởng đều không không ra. Vu Phạn phạn thấy thế chán đau, rứt khoát bàn tay vung lên, đem nạp vào kế hoạch khai hoang tạo ruộng bậc thang tạm thời gác lại, quyết định trước xây nhà. Nàng không chỉ có muốn cái xưởng, cái tá điền nông ra tiểu viện, cái đứa ở làm công nhật nhóm tập thể ký túc xá, càng là phải cho chính mình cái một cái yên vui hoa. Vu phạn phạn làm lưu đắc thủy tự mình mang theo đông thăng, đi tam giang bên trong thành mời tới tốt nhất vài tên thợ ngoa sư phó. Chính mình hoa ước chừng một vòng thời gian, tham khảo hiện đại xem qua những cái đó các màu phong ốc đình viện, phí hết tâm huyết vẽ nàng cảm nhận trung sơn trang kiến trúc kết cấu đồ. Chính mình họa khả năng cũng không chuyên nghiệp, số liệu cũng không đúng nhưng là đại khái hình dáng lại là định ra đến nỗi mặt khác chi tiết số liệu tự nhiên là giao cho chuyên nghiệp thợ ngoa sư phó còn có thợ một sư phó nhóm đi giải quyết thản nhiên trang lại lần nữa bận rộn khí thế ngất trời toàn viên trên dưới đại xây dựng theo một xe xe gạch thạch vật liệu gỗ gạo nếp chờ kiến trúc tài liệu bị vận tiến vào theo nàng hoa phiến hảo sôi nổi khai đảo khai điệu giới thượng phòng ở một chút thành hình từng cọc đột ngột từ mặt đất mọc lên vũ phản phản mỗi ngày tuần tra chính mình địa bàn khi trong lòng mỗi khi ngăn không được tự hào. Kỳ thật không ngừng là nàng, trong sơn trang sở hữu tá điển, còn giống như đô đại hổ những cái đó đứa ở làm công nhật, trong lòng cũng nghẹn một đoàn hỏa. Trạng vọng kết thúc công việc thời điểm, Đỗ Đại Hổ lãnh đệ đệ đem hôm nay tới tay cái thẻ đi chủ nhân tiểu phòng thu chi kia tính tiền, bài đội lãnh buổi tối thức ăn, lại bằng vào đệ tam thứ tự, chính rồi tay muốn từ phụ trách phòng bếp Lưu Thím trong tay, đoan đi thuộc về chính mình khen thưởng thịt kho tàu heo mẹ mình đâu phía sau liền chuyển đến nhà mình đệ đệ dầm rì bất mãn thanh âm. mãi mãi đều là một đám gia súc. ca chúng ta ca hai đây đều là đệ mấy ngày lấy không được đệ nhất đệ nhị lạc. Rõ ràng chúng ta như vậy gia sức, cư nhiên còn có gia súc so với chúng ta còn lợi hại, vì điểm này chỗ tốt, sợ không phải ở bán mạng đi. ngươi lại nói bậy. Đỗ đại hổ tức giận dăn dệ nhà mình đệ đệ một câu, tâm nói hắn này buồn đệ đệ, như thế nào liền không biết thiên ngoại hữu thiên, cường chung đều có cường chung tay đạo lý là hắn là sức lực đại ngày thường làm việc cũng coi như bỏ được ra sức nhưng hắn cái loại này không có gì đặc biệt xuất lực cùng nhân gia lâm ca cái loại này vì báo ân, bỏ được đánh bạc mệnh ra sức là bất đồng bản thân nhân gia lâm ca bản lĩnh liền không yếu nếu không phải đã từng rối loạn một tấc vông cố nén tang thê chi đau một lòng vì cấp thất mẫu trẻ nhỏ lộng ca lâm bách vơi trong bụng vô thực tinh thần không tốt cấp giống giống đi săn thú bị thương chân cũng không đến mức lưu lạc đến sau lại cái loại tình trạng này Đệ đệ như vậy nói chuyện là không đúng, cũng may nhân ra Lâm ca không đáng hắn so đo. Nhìn đệ nhất danh đã bưng một mâm thịt kho tẩu chân giò lợn đi ra vài bước xa, nghe được bọn họ ca hai động tĩnh, sắc mặt cũng chưa biến một chút gầy nhưng rắn chắc thân ảnh. đối đại hổ hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, vội bước nhanh tiến lên. Lâm ca xin lỗi, nhà ta nhị hổ chính là cái mang hóa, không dài đầu góc. Ca ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Bị tiêu Lâm ca người đạm cười lắc đầu, đại hổ lao đệ nói gì vậy? Chứ không nói ngươi ta đều là người miền núi, tự nhiên lẫn nhau nâng đỡ, liền chỉ nói ngày đó là người đưa ta ra đại muội trở về núi, còn một đường cong ta xuống núi tới gặp chủ nhân, này phân ân tình ca ca liền nhớ ngươi cả đời. Lâm ca nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, những cái đó nhưng đều là chủ nhân dặn dò công đạo, muốn nói ân tình cũng là chủ nhân ân tình, cùng ta không liên quan. Đệ đệ mạc thoái thác, chủ nhân cứu mạng tái tạo chi ân, ta lâm bình tự nhiên ghi nhớ trong lòng, cả đời tuyệt không dám quên mà đại hổ huynh đệ một đường đối Kaka ca ca ta xuống núi Vân Tỉnh, ca, ca tự nhiên cũng sẽ không quên. Gây những rắn chắc nam nhân nói len ken hữu lực, ngược lại là nghe được đối đại hổ đối nhị hổ ngượng ngùng. Đặc biệt là đối nhị hổ, ở bị nhà mình đại ca như vậy trước mắt, lại nghe được bị chính mình đoán giận bực tức người như vậy thái độ, rõ ràng vừa rồi chính mình chính là thuận miệng phát tiết vừa nói, cũng không phải cố ý nhằm vào Lâm đại ca. Này một chút hắn cũng cảm thấy có chút không chỗ dung thân lên, vội ở nhà mình đại ca nháy mắt ra dấu hạ liên tục cùng lâm bình xin lỗi, lâm bình tự nhiên là cười mà qua. hảo hảo, đều là nhà mình huynh đệ, các ngươi như vậy đã có thể cùng ca ca sinh phân, ca còn phải tìm đại muội núi lớn bọn họ đi, liền không cùng các ngươi nói chuyện tiếm. lâm bình võ nghệ không tồi, san thú cũng là cái hảo thủ, nhưng luận khởi giao tế lại là không thành, này một chút trong tay còn bưng nóng hầm hợp, hầm lượng lượng, phi đô đô, phun thơm nước thịt kho tẩu chân giò lợn, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được nữ nhi cùng tiểu nhi, hảo cùng bọn nhỏ một đạo chia sẻ. Đố đại hổ huynh đệ tự nhiên liên tục gật đầu hẳn là, hai bên tách ra, Lâm Bình theo vừa mới phô liền đá của đường nhỏ, đang chuẩn bị đi chạy nuôi gà bên kia tìm bọn nhỏ, không ngờ không đi ra rất xa, nhà mình nữ nhi liền một tay đoan cơm, một tay nắm đã trưởng chắc nịch không ít, đều có thể xuống đất đi đường tiểu nhi hướng tới chính mình mà đến. Nhìn kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, Lâm Bình hốc mắt lại lần nữa ước chế không được đỏ. Nếu là không có thiện tâm chủ nhân ra tay giúp trợ, làm đại hổ đưa nữ nhi trở về núi. Còn công chính mình xuống núi tới trị liệu, hắn là mình, thậm chí là một đôi nhi nữ, sợ là đã sớm đi Diêm Vương Điện đưa tin. Nơi nào như là hiện tại. Chính mình dưỡng hảo thân mình, liên ly lợm la liếm, an vạ thôn trang thượng làm việc còn chữa bệnh nợ. Nữ nhi bị thu vào trại nuôi gà, đi theo thôn trang thượng những cái đó tá điển ra bọn nhỏ, mỗi ngày hầu hạ những cái đó ra cầm, liên quan còn có thể nhìn tuổi nhỏ nhi tử, mỗi cách hai ngày hài tử còn có thể ăn thượng một cái trứng gà này chứng liền không làm một chút việc tiểu nhi đều có, không gặp lúc này mới bao lâu, hắn tiểu sơn a đều mập lên trường chắc nịch rất nhiều, đều có thể chính mình xuống đất chạy sao? Chủ nhân đối bọn họ lâm ra ân tình cao ngất, so hải thâm, hắn lâm bình sợ là cả đời đều còn không rõ, thậm chí mỗi khi đêm khuya ngộng hồi thời điểm, chính mình đều thập phần hâm mộ những cái đó tá điển có thể trở thành chủ nhân thủ hạ nô buộc. đáng tiếc chủ nhân xem ở hai hải tử phân thượng nói cái gì tự do vạn vô cùng quý giá, không chịu thu hắn a. Cha, cha, cha ngài tưởng cái gì đâu. Đại muội nắm đệ đệ đi đến trước mặt, phát hiện nhà mình cha chính nhìn chính mình phát nốc, đồng dạng béo không ít, lại không phải bộ xương khô người tiểu nha đầu nhịn không được ra tiếng kêu. Bị nữ nhi tiếng la gọi hồi tưởng tự lâm bình, nhìn một đôi nhi nữ nết miệng cười, vội đáp lại nữ nhi. Nga cha không có việc gì, đi, đại muội, nay cái cha lại cầm đệ nhất, ngươi nhìn một cái đây là cái gì? Không lưng đem trong tay bưng thịt kho tẩu chân giò lợn hướng nữ nhi trước mặt thấu thấu. Đại nguội nhìn đến mâm cư nhiên là màu mỡ thịt kho tẩu chân giò lợn sau. Tiểu nha đầu nỗ lực nhịn xuống kịch liệt vọt tới trong miệng nước miếng, vẻ mặt kinh hỉ. Hoa, cha, là thịt kho tẩu chân giò lợn, là thịt kho tẩu chân giò lợn ra. Cha, ngài hào đồng. Ác ác, cha, béo, béo. Một tuổi nhiều tiểu sơn bị tỷ tỷ vui mừng sở cảm nhiễm, chỉ biết là lướt gác gác một chữ một chữ băng hắn, cũng vô tiểu bàn tay đi theo tỷ tỷ nhảy đeo. Lâm bình nhìn một đôi nhi nữ. Trên mặt tràn đầy tự ái, hảo, đường cười, chạy nhanh cùng cha đi, chúng ta ăn thịt đi. Ân, ân, ân, ăn, ăn thịt, ăn thịt. Cha, hôm nay kỳ thật không có chân giò lợn chúng ta thức ăn đều thực hảo. Ngài nhìn ta trong chén, có chiên đậu hủ hầm thịt, còn có thanh xảo mang tây, còn có hầm lu đậu. Đúng rồi cha, ngài bên kia canh là cái gì canh a? Cũng là canh trứng sao? Cha, ta cùng tiểu sơn còn phân tới rồi lỗ trứng gà, tiểu sơn cái ăn, còn nói muốn ăn trứng cút. Cho nên ta còn dùng hắn kia một cái lôi trứng gà thay đổi trứng cút, cha, ta cùng ngài nói, chúng ta chủ nhân nhưng hảo, lúc ấy chủ nhân ở, liền tự mình cho ta thay đổi 10 viên trứng cút đâu, cha. Dọc theo đường đi, đều là lâm đại muội kỷ kỳ sao sao thanh âm, giờ phút này nàng, hoàn toàn đã không có đã từng có quả mầm xuống núi khi nhút nhát mở mịt. Tới rồi đã phô liền đá xanh, thả mở rộng không ít việt bá, lâm bình lánh nhìn nữa đi đến một chỗ có bóng cây góc, ngồi vào chủ nhân chuyên môn làm nhân tu kiến. Chuyên cung đại gia nghỉ ngơi ghế đá bàn dài trước, đem đồ ăn một phóng, lâm bình trước đũa đầu tiên hướng tới chân giò lợn thúc đẩy, chỉ nhặt nước luộc phong phú mỡ béo cùng tô ra hướng bọn nhỏ trong chén kẹp, chính mình còn lại là ăn cái này thời đại mỗi người đều không mừng thịt nặng cùng xương cốt. Cha, ngươi cũng ăn, cái này ra chính là trước quá dầu trên quá, hương vị lão hảo, cha ngài ăn, ngài ăn, đừng chỉ lo cho ta cùng tiểu sơn, chúng ta ăn không hết bở lạ bở lạ. Tiểu hài tử miệng tráng, nào có ăn không hết? Lâm Bình nghe xong vẫn luôn đang cười, trong tay động tác lại không có chút nào thay đổi, như cũ không bỏ được đi ăn đầy đặn thịt, trong miệng còn nhàn nhạt đáp lời nữ nhi, đại Muội nghe lời, cùng đệ đệ buông ra ăn, không có việc gì, cha không thích ăn thịt mỡ, cha thích gặm sương cốt. Đại Muội liền biết là như thế này. Nàng chính là nghe chủ nhân tiểu thiếu ra nhắc mãi quá, nói hắn nương cũng chính là chủ nhân liền nói quá, có một loại ai kêu cha mẹ không thích, kỳ thật nơi nào là không thích. Bất quá là cha quá yêu bọn họ tỷ đệ. Đem ăn ngon đều nhường cho bọn họ thôi. Đã từng sao vừa nghe thời điểm, chính mình không hiểu, nhưng nhật tử lâu rồi, nhìn đến chính mình cha, lâm đại muội đống nhiên liền minh bạch, chủ nhân tiểu thiếu ra nhắc mãi lời này là có ý tứ gì. Đại muội đem chính mình trong chén hợp với da phì đô đô thịt cường thế kẹp đến cha trong chén, rồi sau đó vội vàng che lại chính mình chén tránh đi, phòng ngừa cha lại cho nàng kẹp trở về, trong miệng lại vội vàng nói. Cha, ta cũng không thích ăn thịt mỡ, ta thích gan gầy. Hơn nữa cha Chúng ta đi theo chủ nhân không thiếu ăn mặc, về sau ăn thịt cơ hội còn nhiều lắm đâu. Ngài chính mình ăn, nói lên cái này, lâm đại muội trong lòng lại dâng lên mất mát, không khỏi nhìn về phía thân cha. Cha, chúng ta thôn trang thượng những cái đó nhà ở mắt nhìn liền phải cái xong rồi. Ngài nói nếu là chờ phòng ở đều cái xong rồi, chúng ta còn có thể lại lưu lại cấp chủ nhân làm công sao. Ai? Cha, nếu là chúng ta cũng giống năm mau đệ đệ bọn họ giống nhau, là chủ nhân tá điển thì tốt rồi. Nhớ tới lập tức muốn làm xong công trình, nghĩ vậy chút thời gian gần nhất, bọn họ toàn ra quá so thần tiên còn hảo, an mặc không lo còn có tiền lấy tốt đẹp nhật tử, đại muội là thật sự không nghĩ lại trở lại trên núi kia mùa đông lạnh gió, mùa hè yêm thủy sơn động đi, nơi đó căn bản là không phải ra, nơi đó giống thản nhiên trang. Nghĩ đến chính mình đi theo năm mau để để bọn họ đi xem qua những cái đó phong ốc viên xá, lâm đại mội đáy mắt đều là chờ mong. Cha, ngài nói, chúng ta lại đi cầu một cầu chủ nhân. Chủ nhân sẽ mềm lòng nhận lấy chúng ta đương tá điền sao. Cha, ta cùng tiểu sơn đều không cần cái gì tự do. Cha, ta tưởng đi theo chủ nhân làm cả đời, đi theo chủ nhân có cơm ăn, có áo mặc, còn có thể có nhà ở trụ. Trời mới biết, chính mình xem qua chủ nhân cấp 5 mau đệ đệ nhà bọn họ kiến gạch xanh ngói đỉnh tứ hợp viện sau. Chính mình trong lòng có bao nhiêu hâm mộ, nhiều hy vọng chính mình cũng có thể trụ đến như vậy tiểu viện tử nha. Có đôi khi nàng thậm chí suy nghĩ, chỉ cần chủ nhân nguyện ý lưu lại bọn họ mặc dù phân cho bọn họ sân không phải gạch xanh ngói đỉnh, mặc dù không có năm mao để đệ, đệ nhà bọn họ đại, nàng cũng là hiếm lạ nha. nữ nhi mong đợi cảm khái, làm sao từng không phải chính mình mong đợi cảm khái? không nói nữ nhi tưởng, hắn cũng là tưởng nha. liền không nói mỗi cái tá điền phân công đến độc môn độc hộ, sự vật đều toàn tiểu viện, cũng chỉ là bọn họ này đó đứa ở làm công nhật nhóm trụ tám người một gian ký túc xá, kia mới tinh phím ánh sáng, còn lộ ra dầu cây chổi hương trên dưới cao thấp phô, dương đệm thượng đầy đủ mọi thứ. Mỗi người đều có một bộ sạch sẽ phô đệm chăn đệm chăn, kia mỗi cái ký túc xá đều tự mang rửa mặt gian, đó là mỗi mười gian ký túc xá xài chung không cũng có một tia xú vị dơ bẩn vế nút cờ, đều không một không cho bọn họ. Khiếp sợ hướng tới. Nghĩ nhiều lưu lại nơi này, lâu lâu dài dài làm đi xuống A. Ai, cha cũng tưởng A. Chính là đại muội chủ nhân không thu nô buộc, nói đến này, thật là có nói không nên lời bi thương. Lâm đại muội lại không đông tay. Cha, không có việc gì. Chủ nhân tiểu thiếu ra giảng những cái đó tiểu chuyện xưa, đều nói người gặp khó khăn liền không thể dễ dàng từ bỏ, nhân ra chủ nhân tiểu thiếu ra còn nói, chờ thôn trang thượng sở hữu nhà cửa làm xong, chủ nhân còn muốn tu học đường, còn sẽ làm thôn trang thượng sở hữu hài tử đều đi đi học, còn chẳng phân biệt nam nữ đâu. Cha, đến lúc đó ta liền đi học đường học bản lĩnh, chờ ta học xong bản lĩnh, ta liền bán mạng cấp chủ nhân làm việc, đến lúc đó có lẽ chủ nhân mềm lòng đâu. Chẳng sợ chẳng phân biệt chúng ta tiểu viện tử có thể làm chúng ta một nhà ba người lâu lâu dài dài lưu lại, chính là trụ tập thể ký túc xá, nữ nhi cũng nguyện ý. Hành, nhà ta đại muội có chi khí. Cha cũng nô nỗ lực, tranh thủ làm công nhật chuyển đứa ở, chỉ cần chủ nhân chịu dùng chúng ta, cha liền vẫn luôn ra sức làm đi xuống. Tựa như nữ nhi nói, quang hâm mộ là không được, nếu là tiểu viện thật đủ không thượng, thật sự không được, thành đứa ở vẫn luôn trụ tập thể ký túc xá, kia cũng tổng hảo quá về trên núi lại đi đương dã nhân. Lâm Bình trong lòng âm thầm khuyến khích thể. Như vậy từng màn, ở thản nhiên bên trong Trang không ngừng trình diễn, như là lâm bình như vậy đứa ở làm công nhật nhóm, nội tâm đã sớm đối thản nhiên Trang sinh ra lòng trung thành, đã sớm chờ mong cũng hướng tới lâu lâu dài dài lưu lại, đó là đối đại hổ đối nhị hổ, cũng đều nổi lên muốn dấn thân vào vì nô, cấp vu phản phạn lâu dài làm đi xuống, hảo phân cái sân đem người nhà kế tiếp hưởng thành phúc ý niệm. Nhân tâm di động gian, vu phạn phạn cũng phát hiện miêu nhị Tâm nói đằng trước lưu đắc thủy chính bọn họ thu đó là không có biện pháp đến nay nàng đều hy vọng bọn họ có thể phấn khởi chuộc thân đâu, chỉ tiếc bọn họ giống như đều không có ý nghĩ như vậy. Hiện giờ có biện pháp, nàng là không muốn lại thu nô buộc, nhưng không thu nô buộc lại không đại biểu chính mình không cần người. Vu phản phản cân nhắc mấy ngày, cuối cùng cùng Đông Thăng một thương lượng, dứt khoát ra tay hai phần hợp đồng, một phần 10 năm một ký hợp đồng đứa ở hợp đồng, một phần 2 năm một ký hợp đồng làm công nhật hợp đồng. vốn dĩ nàng cho rằng đại gia tự do quán khả năng đều sẽ lựa chọn thêm 2 năm nhưng kết quả cuối cùng lại là đại đại gia ngoài chính mình đoán trước, vu phản phản trăm triệu không nghĩ tới, mọi người người đều không hẹn mà cùng, không chút do dự lựa chọn 10 năm một tiêm, liền này đại gia còn ghét bỏ niên hạn quang ngắn, rốt cuộc vu phản phản đứa ở hợp đồng chung, chỉ cần còn ở nàng sơn trang một ngày, liền có thể hưởng thụ sơn trang hết thể lãnh ngộ, chỉ cần vững chắc chịu làm người trung tâm, sở hữu ăn mặc ở đi lại chữa bệnh bảo đảm, trong nhà hài đồng đọc sách học bản lĩnh tất cả đều không cần sâu nha, liền này lực hấp dẫn nó có thể thấp lại. Phần 96. Nếu không phải Vu Phạn phạn kiên trì không thu nô lệ, tất cả mọi người hận không thể không cần bạc bán mình cho nàng. Ở như vậy tốt đẹp phát triển tiền cảnh hạ, thản nhiên trang từ trên xuống dưới chưa từng có đoàn kết hài hòa, ở thôn trang thượng phòng ốc sân toàn bộ làm xong, sở hữu tá điển công nhân đều toàn bộ ổn thỏa và ở sau, mùa thu tới. Mắt thấy đồng ruộng bị áp con eo hạt thóc từ từ kim hoàng, không đợi đến thu hoạch, Lưu đác Thủy lại trước một bước tìm được rồi Vu Phạn phạn. Lưu Đắc Thủy tới thời điểm là sáng sớm, Vũ Phạn Phạn đang ở tân hưu học đường, nhìn nhà mình ngãi con cùng năm bọn họ này đó, trong sơn trang sở hữu 15 tuổi một chút bọn nhỏ cùng nhau, ngồi ở mới tinh sáng ngời trong phòng học, đi theo tiểu sư phó đông thăng sớm đọc. Nàng nhưng thật ra muốn cho bọn nhỏ an tâm ở học đường học bản lĩnh, nhưng bọn nhỏ lại không bỏ xuống được đỉnh đầu sống, không có biện pháp, chính mình chỉ có thể định ra mỗi ngày sáng sớm một canh giờ, cùng trạng vạng một canh giờ, làm bọn nhỏ lại đây đọc sách biết chữ học bản lĩnh Đảo không phải muốn cho bọn họ khoa cử xuất sĩ, mà là muốn cho bọn họ đều nhận được mấy chữ, không đến mức làm có mắt như mù, đi ra ngoài không đến mức bị người lừa. Đến nỗi bản lĩnh sao, cũng không phải cái gì quân tử lục nghệ, ngược lại là cùng dân sinh cùng một nhịp thở. Học đường, thợ mục có thể đảm đương giảng bài sư phó, thợ ngoa có thể, thợ đan tre nữa cũng có thể, thậm chí có kinh nghiệm làm ruộng lao nông, săn thú hào thủ, dạy phụ nhân, làm y lìa làm dày xuất sắc tức phụ cô nương, đều có thể đảm đương giáo thụ phu tử thả đều là có trợ cấp lấy, vu phản phản vẫn chưa làm cho bọn họ làm không công, cũng không làm cho bọn họ bạch giáo thụ tài nghệ. Hơn nữa này học đường ban ngày hài đồng nhưng tới, tới rồi buổi tối nó còn hướng thành nhân rộng mở, giống cái đêm đại, phàm là người nguyện ý, bất luận nam nữ, bất luận tuổi, mặc kệ là nô vẫn là dài ngăn công, vu phản phản đều là ai đến cũng không tự tuyệt, mọi người đều có thể tới nơi này học tập. Bởi vì không phải cả ngày đều ngâm mình ở nơi này không đi làm sống, đại gia cũng đều biết, Chủ nhân khai cái này học đường đều là vì bọn họ hảo, tất cả mọi người tích cực chủ động thăm dự. Thế nhân đều nói, ra có bạc triệu, không bằng một kỹ nơi tay, bọn họ chủ nhân a vì bọn họ này đó chân đất kia thật là dầu thúi ruột. Nói xa, quay lại trước mắt. Lưu đáp Thủy bước chân vội vàng mà đến, ống quần tích thủy, còn một cao một thấp kéo, trên đùi, trên chân, quần thượng còn đều là bùn điểm tử, bộ dáng hảo không chật vật Vũ phạn phạn thấy hắn cấp giống giống bộ dáng kinh ngạc. Vội thu hồi đối phòng học nội nhà mình nhãi con dung đùi đắc ý đọc sách chú ý, rời đi bên cửa sổ mau chạy tới. Lưu thúc ngài lao đây là làm sao làm? Vì sao như thế vội vã? Lưu đắc thủy nỗ lực tưởng nuốt nước miếng, ý đồ giảm bớt trong miệng khô cạn, đông, chủ nhân. Ngài lao đừng nóng nội, chầm rãi nói. Chủ nhân không được rồi. Vừa rồi lao hán ta đi rưỡi nhất phía tây tám gánh khâu xem xét, kết quả tới rồi nơi đó liền phát hiện, tám gánh khâu bên trong hạt kê đều bị lợn rừng soàn so Liền điền cơ cống khẩu đều bị thai họa cùng khai, ngoài ruộng đầu dưỡng những cái đó mắt thấy có thể thu phì cá, khụ khụ khụ Phì cá đều chạy mất ta. Nói đến này, nghĩ đến lúc trước chính mình nhìn đến cảnh tượng, lưu Đáp thủy không khỏi bi từ tâm tới, hốc mắt đông dưng liền đỏ. Những cái đó nhưng đều là mắt thấy là có thể nhập thương lương thực, đều là chủ nhân bận việc hơn nửa năm tâm huyết ta. kia đang chết tao ôn súc sinh. Vũ phạn phạn vừa nghe, trong lòng đi theo cũng là một lộ bộ, theo sau biết tổn thất chính là tám gánh khâu cũng không phải chính mình những cái đó quý giá ruộng thí nghiệm sau trong lòng lại đi theo núi lòng tuy rằng chính mình cũng thực đau lòng nhưng còn phải trước gan mũi trước mặt lão nhân cũng không thể làm lão nhân ra lập tức cấp ra cái tốt xấu tới lưu thúc ngài lao đường hội là chỉ tổn thất tám gánh câu sao đúng vậy đối chính là tám gánh câu kia chính là có thể thu tám gánh hạt kê hảo đồng ruộng a liền như vậy hắc lưu đáp thủy buồn nản đau lòng vô đùi nói đến này thiếu chút nữa lại muốn khóc Vu phản phản lại chỉ phải liên tục căn ủi, không có việc gì, không có việc gì, lưu thúc, ngài lao đến đổi cái góc độ tưởng chúng ta như vậy nhiều đồng ruộng, hiện giờ lợn rừng xuống núi tới, chỉ xoan soạt một khối tám gánh khâu không thay họa đến khác đồng ruộng, chúng ta cũng chỉ tổn thất tám gánh hạt kê, này có phải hay không chúng ta may mắn đâu? Không phải chủ nhân, còn có ngoài ruộng đầu cá, những cái đó mắt thấy là có thể thu lạc, như thế nào chỉ chỉ cần là hạt kê sự tình đâu? Vu phản phản chỉ phải không ngừng cố gắng ăn uổi. Không có việc gì, những cái đó cá là theo mương máng đi xuống bơi đi, không phải tới rồi chúng ta hồ nước, chính là tới rồi sơn biên dòng suối nhỏ, cá liền ở kia, chúng ta thôn trang thượng oa nhi nhóm mỗi ngày ở suối nước chơi, những cái đó cá tiện nghi không được người ngoài đi, ngài lao đừng khóc ngẩn. Nói nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đau lòng a. Lão lệ tung hoành nhìn vu phạt phạm, hút tùng cái mũi, cũng không rảnh lo chính mình giờ phút này bộ dáng buồn cười chật vật, lưu đáp thủy chỉ mong đợi nhìn nhà mình chủ nhân. Chủ nhân, ngài nói. Bằng không chúng ta tổ chức người lên núi săn thú, hung hăng làm nó nương đám, kia tao ôn ra xúc như thế nào? Dù sao Lâm bình, đối đại hổ bọn họ đều là trong núi hảo thủ, bảo quản lợi hại. Vũ Phạn phạn giờ khóc giờ cười, thúc, chúng ta đến thừa dịp trước mắt thời tiết hảo, lập tức làm điền chảo cá, rồi sau đó chuẩn bị thu hoạch thu hoạch vụ thu, căn bản không có thời gian lên núi đi à. Lưu Đắc Thủy nghe xong đầu tiên là thất vọng, theo sau lại toát ra cái đầu gốc cấp ý tưởng. Chủ nhân, chúng ta này địa giới ra vật nhiều đó là không có cùng người miêu đánh giặc, những cái đó tao ôn ra xúc lại không có mắt, vừa đến thu liền xuống núi tới soàn soạn, như vậy không được a Chủ nhân, bằng không chúng ta đem thôn trang lộng cái tưởng vây vây đứng lên đi. Lưu Đắc Thủy cũng là nóng nảy, rõ ràng phương nam người sẽ không nói tiếng bắt chúng ta, cũng bị nói thói quen giả người phương bắc vu phạn phạn cấp mang già phương luôn tới. vu phạn phạn nghe xong buồn cười, người đương nàng không có thiết tưởng quá, đem chính mình sơn trang địa giới đều vây lên. Đáng tiếc, thản nhiên trang chiếm địa diện tích quá quảng tu sửa tường vây cũng là yêu cầu tuyệt bút kinh phí nha ở sơn trang thu chi đều không có cân bằng buồn đều còn không có hồi dưới tình huống tường vây chính mình những cái đó tiền cũng không thể bạch xoan xoan nha còn phải dưỡng nhi từ đâu nhìn ra vu phạm phạm nghi ngờ lưu đác thủy không khỏi lại nói chủ nhân chính là khó xử tiền bạc thật cũng không cần a chúng ta cũng không phải muốn kia gạch xanh gạch mộc đi tường vây chúng ta có thể đi trong sông trên núi nhặt cục đá tu sửa tường vây Thậm chí có thể chém cây trúc vây tường vây a Chính là lưu thúc, cây trúc tường vây không gian chắc, sợ là đỉnh không được lợn dừng vài cái củng, mà nhặt cục đá gì yêu cầu nhân lực cùng thời gian, trước mắt thu hoạch vụ thu sắp tới, lập tức thu hoạch vụ thu xong rồi ta còn tưởng loại đệ nhị cha hoa màu, còn có trên núi khai hoang cũng không thể rơi xuống, ta còn tưởng tạo điền đâu, đều là sự, không có công phu trước tới tưởng vây nha. Hiện tại còn không phải tưởng nó thời điểm, bằng không chờ 2 năm, chờ chúng ta an ổn sau, trong tay dư giả. Ai, Lưu Đắc Thủy nghe thở dài, cũng biết chủ nhân nói đều đối, có thể tưởng tượng đến bị thai họa hoa màu, Lưu Đắc Thủy lại đau lòng thượng, không khỏi liền cảm khái, vậy không có một loại đã tỉnh tiền, lại dùng ít sức, còn tỉnh nhân công, còn kháng tạo tường vây phương thức sao. Như vậy phương thức, nàng cũng muốn, đáng tiếc. Vu phạn phạn đang muốn lắc đầu nói sợ là không có là lúc, nàng ánh mắt rộng mở rơi xuống học đường trong viện, chuyên môn để lại cho bọn nhỏ thí nghiệm chơi đùa buồn hoa nhỏ chung. Nơi đó chính ý tưởng sinh trưởng vài cọng xanh đun tươi tốt, hồng, phấn, chơi gian, khai bữa bãi giặt rào hoa hồng mệt quý.